đầy trời loạn phong lưu xa huyền hà tàn sát bừa bãi gào thét mà qua đối hóa thần cảnh tới nói tiểu tâm tránh đi cũng không tính quá khó nhưng loạn phong cùng xa che đậy tầm mắt tức khắc làm ba người mất đi vệ vô kỵ tung tích đã không có phương hướng chẳng lẽ chúng ta như vậy dừng tay liền như vậy về đến gia tộc lâm giật tin đồn ra một đạo ý niệm hỏi không bắt lấy vệ vô kỵ lao phu thể không quay về tô huyền ý niệm truyền âm hướng hai người nói lúc này phía trước truyền đến rõ ràng tiếng đánh nhau ba người đều vì này rung lên lập tức theo tiếng về phía trước mà đi phía trước treo không thành thượng ba người tay cầm binh khí chia làm tam vương, vệ vô kỵ nằm ở bên trong phảng phất bị bị thương nặng hơi thở thoi thoát bộ dáng chỉ cần các ngươi tha ta ta liền giao ra thiên âm thánh tôn truyền thừa còn có biển mây động phủ thánh tôn chỗ ở ta sẽ toàn bộ giao cho các ngươi vệ vô kỵ thở hồn hện lấy ra một quả chữ vật không gian đưa cho bên cạnh nam tử cũng xin tha nói tô huyền trên mặt lộ ra kinh ngạc Vệ vô kỵ thế nhưng bị ba người bắt được. Vệ vô kỵ bị người bắt, muốn giao ra thánh tôn truyền thừa. Lâm giật phong gấp giọng nói. Ta đi ngăn lại bọn họ, thánh tôn truyền thừa là tô Ra chi vật, không thể bị người khác đến đi. Tô Ra một khắc danh hóa thần cảnh tu giả nói xong lời nói, hướng treo không thạch lược thân mà đi. Lâm giật phong xem ở trong mắt, cũng về phía trước cực nhanh mà đi. Đừng hoang hốt, thấy rõ ràng lại nói. Tô huyền một phen giữ chặt Lâm giật phong, lại không có kéo được một khắc danh gia tộc tu giả. Tu giả lắc mình tới, đứng ở treo không thạch thượng, ba vị đạo hữu, vệ vô kỵ là chúng ta tô ra truy đổi hồi lâu người, nói vậy ngươi cũng biết đồng hoàng tô ra đi. Sao không đem vệ vô kỵ giao cho tại hạ, tô ra nguyện ý cấp ba vị, tương đương tạ lễ. Vây quanh vệ vô kỵ ba người, không có quay đầu lại, trong đó một người hướng đối phương làm một cái không cần tới gần thủ thế, rõ ràng là khinh hắn một người, không có đem này để vào mắt. Tô ra tu giả giận dữ, hướng tô huyền, lâm giật tin đồn ra ý niệm. Làm hai người cùng nhau đi lên, mà chính hắn lại chậm rãi cất bước, hướng đối phương đi đến. Tô huyền, lâm giật phong hai người không có thấy cái gì dị thường, cũng hướng treo không thạch phi thân mà đến. Đúng lúc này, tô ra tu giả phát giác đối phương ba người, đều có một chút không quá thích hợp, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi xác Hắn đang muốn ra tiếng kêu to thời điểm, nằm trên mặt đất vệ vô kỵ, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, khởi động cấm kỵ sát trận. Khoảnh khắc chi gian, treo không thạch thượng kiếm khí tung hành, tranh tranh, tranh. phá không kiếm minh phản phất cầm huyền chấn động tranh tranh rung động tô ra tu giả nháy mắt dại ra không kịp phát ra kêu thảm thiết liền ngã xuống trên mặt đất bị kiếm khí chạm thành số tiệt tô huyền lâm giật phong hai người nhìn trước mặt tràn ngập kiếm mang trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng trong ánh mắt lộ ra sợ hãi con hảo không có đứng ở treo không thành thượng bằng không chính mình hiện tại đã biến thành người chết mau đuổi theo vệ vô kỵ đừng làm cho hắn đào tẩu tô huyền trước hết phản ứng lại đây hướng lâm giật phong hô lâm giật phong cũng tỉnh ngộ lại đây vòng khai trước mặt kiếm khí tràn ngập treo không thạch từ mặt bên về phía sau mà đi như thế nào có năm đạo vệ vô kỵ thân hình lâm giật phong nhìn phía trước năm đạo bóng người tức khắc có chút không biết làm sao huyễn thân hư ảnh này đáng chết vệ vô kỵ lao phu nhất định phải này bầm thây vạn đoạn phương tiêu trong lòng á khí tôi huyền thấy vệ vô kỵ huyễn thân hư ảnh cũng là khó có thể phân biệt một cái trần chờ thời gian năm đạo bóng người toàn bộ chui vào đầy trời gió cắt bên trong không thấy bóng dáng làm sao bây giờ lâm Dật phong hỏi lão phu có một truy tung mật thuật có thể truy tung đến vệ vô kỵ hành tung, tuyệt không sai thất chỉ là sử dụng mật thuật đại giới cực đại thực lực sẽ giảm xuống tam thành 10 năm lúc sau có lẽ có thể khôi phục có lẽ rốt cuộc khôi phục bất quá tới tô huyền trên mặt lộ ra dữ tợn hai mắt loẹ ra quyết ý bất quá người này không trừ lão phu cuộc sống hàng ngày khó ăn vì tô ra cũng là vì lão phu một chương mặt giả cần thiết bắt lấy vệ vô kỵ năm đạo thân hình đều là huyễn thân hư ảnh đủ để dẫn dắt rời đi đối phương hai người vệ vô kỵ chân thân lại là ẩn nấp hành tàng từ không trung hàng đến mặt đất hướng treo không cốc phía trước xuất khẩu mà đi vệ vô kỵ ở treo không thạch thượng thiết hạ âm mưu bổn ý là tưởng chém giết tô huyền ba người nhưng lại người định không bằng trời định tô huyền trong lòng có đề phòng không chịu cùng nhau đi lên âm mưu bị trước bước lên treo không thạch tu giả nhìn ra manh mối hắn chỉ có thể khởi động sát trận chém giết đối phương một người sau đó bỏ trốn mất dạng, đến nỗi vây quanh hắn ba người, không phải người sống, mà là tam cổ thi thể. Vệ vô kỵ đối không thi chi thuật chỉ là lướt qua tức ngăn, cũng chính là từ Long Thiên nơi đó, nói chuyện thiếm chung được đến một ít thô thiện phương pháp. Lấy này đó thô thiện phương pháp, đem thi thể ngụy trang sống người, tưởng đã lừa gạt hóa thần cảnh thực lực, vẫn là kém một chút. Đối phương đến gần, lập tức phát hiện ba người không ổn, lệnh này sắp thành lại bại. Nếu là Long Thiên tới bố trí, định có thể mê hoặc đối phương. Tô Huyền hai người cũng liền cùng nhau bị chém giết. Vệ vô kỵ trong lòng tiếc hận, về phía trước cực nhanh mà đi. Mặt sau không có người đuổi theo, treo không cốc loạn phong lưu xa huyền hạ, tạm thời trở ngại các thế lực truy tung. Mấy ngày sau, Vệ vô kỵ đi ra treo không cốc, phía trước vẫn là một mảnh mênh mang gió cát, nhưng so với treo không cốc muốn nhỏ rất nhiều. Lúc này, Vệ vô kỵ mới tìm một cái an toàn góc, bắt đầu rửa sạch chém giết thu hoạch. Sở hữu chữ vật không gian đôi ở bên nhau, tổng cộng 52 cái. đạt được linh thạch 383 vạn, có khắc binh khí, đan dược, dược liệu, công pháp, vàng bạc chờ tạp vật vô kế này số. Linh thạch vẫn là muốn giết người tới cũng nhanh a. Những thứ khác vệ vô kỵ lưng thu không lớn, duy độc linh thạch, vệ vô kỵ là càng nhiều càng tốt. Phải biết rằng nếu không phải đau lòng linh thạch, hán thiên cơ hồ lô sử dụng ra tới, là có thể diệt sát hóa thần cảnh tu giả. Sửa sang lại xong lúc sau, vệ vô kỵ mở ra thánh tôn lưu lại bản đồ, tìm đúng phương hướng, chạy như bay mà đi. Hơn mười ngày lúc sau, vệ vô kỵ xuyên thấu qua đầy trời cắt vàng, thấy phía trước một đạo vách núi. Này nói vách núi cũng không tính cao, 10 trượng tả hữu, phảng phất lẻ loi tấm bia đá giống nhau, đột ngột sừng sững ở mênh mang cắt vàng cánh đồng bát ngát bên trong. Phía trước là một mảnh mênh mang cắt vàng, vô biên vô hạn, gió to lược không mà qua, cuốn lên cắt vàng cột khói mà bước lên và phồng, giống như thương long ở trên hư không du tẩu. Vệ vô kỵ đến gần vách núi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên vách đá có khắc biển cắt hai cái thượng cổ văn tự. Tuyên cổ tang thương khí thế, từ hai chữ hình trung nên diện đánh tới, lộ ra một cổ bàng bạc chi lực. Này nói khí thế ngăn chặn tứ phương cắt vàng loạn phong, ở vách núi bốn phía 30 trượng, hình thành một mảnh không gió khu vực. Loạn phong tới gần vách núi, liền bị này nói khí thế áp chế, nháy mắt tiêu với vô hình. Nhưng vệ vô kỵ tại đây nói khí thế chung, trừ bỏ cảm thấy năm tháng tang thương ở ngoài, lại không có cảm giác được một chút chấn áp như thế. Đây là thiên âm thánh tôn lưu lại bút tích, chỉ là vì áp chế loạn phong mà đối với tu giả lại không có chút nào áp chế. Vệ vô kỵ khinh nhĩ lắng nghe, hai chữ hình trung ẩn ẩn truyền đến một đạo diệu âm mơ hồ mờ ảo, giống như tiếng trời sôi nổi mà xuống. Nếu không có hắn dung luyện âm chi đạo văn, cũng nghe không thấy như vậy diệu âm tiếng động. Dựa theo thiên âm thánh tôn lưu lại ghi lại, phía trước mênh mang cắt vàng, bị hắn mệnh danh là biển cát. Phong văn đảo liền ở biển cắt bên trong, thánh tôn lưu lại ghi lại trung, thuyết minh này đảo đúng là hiểu được phong chi đạo văn tốt nhất địa điểm. Chương 985, Biển Cát đổi Giết, Cô Phạm Chi Thuyền. Vệ vô kỵ chuyến này mục đích địa, chính là cái này phong văn đảo. Y gì theo Thánh Tôn ghi lại, nay tòa tiểu đảo chính là lộ ra cắt vàng phía trên một mảnh nham thạch tiểu sơn, phạm vi có 300 trường hơn. Bởi vì viên cổ phù văn ấn ký quan hệ, cho nên vẫn luôn sẽ không bị loạn phong sở phong hóa. Bất quá, nếu muốn trải qua này phiến biển cát, đến phong văn đảo, lại phi chuyện dễ. Đầu tiên là trong hư không loạn phong, uy lực chi cường. Liền tính là hóa thần cảnh thực lực, cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên không thể từ hư không phi hành mà qua, chỉ có thể đi bộ biển cắt mà đi. Lại lần nữa, biển cắt trung ẩn nút vô số ma thú, thực lực đều ở cấu nguyên cảnh phía trên, hóa thần cảnh thực lực ma thú cũng là thực thường thấy. Vệ vô kỵ nếu muốn thông qua biển cắt, chỉ có thể là lén lút trải qua, không cần trêu chọc này đó hung tàn ma thú. Này đó khó xử vệ vô kỵ ở xuất phát phía trước, cũng đã suy xét thỏa đáng. Long thiên giúp hắn chuẩn bị một con thuyền nhỏ bỏ thêm phù văn bổm trừ bỏ sức gió ở ngoài cũng có thể dùng linh thạch điều khiển phù văn pháp trợn thúc đẩy thuyền nhỏ chạy như vậy thuyền nhỏ cùng phi hành Vân chu không sai biệt lắm bất đồng chính là chỉ có thể trên mặt đất mặt nước chạy không thể phi hành vì không kinh động xa tầng hạ ma thú vệ vô kỵ ở thuyền trên người còn tạo hình dườm ra phù văn chẳng những có thể giảm bớt chạy thanh âm ẩn nấp hơi thở còn có thể ra cố thuyền thân ngăn cản ma thú đánh sâu vào hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Vệ vô kỵ ở vách núi phía trước nghỉ ngơi chuẩn bị, đang muốn rời đi là lúc, hắn bỗng dưng cảm giác được thiết lập tại nơi xa phù văn chuyển đến một đạo cảnh kỳ. nay phiến biển cắt dưới lại có cất dấu vô số hung tàn ma thú. Vệ vô kỵ ở biển cắt bên cạnh nghỉ ngơi chuẩn bị, tự nhiên thiết hạ một ít phù văn cảnh kỳ. Chẳng lẽ là biển cắt ma thú tới gần? Nghe được phù văn cảnh kỳ, Vệ vô kỵ cái thứ nhất ý niệm là biển cắt chung ma thú, hướng bên này mà đến. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức phát hiện người tới không phải ma thú. Mà là hai gã tu giả, đuổi giết chính mình mà đến tô huyền, lâm giật phong hai người. Bọn họ thế nhưng có thể truy tung đến nơi này. Vệ vô kỵ trong lòng kiếp sợ, không kịp nghĩ nhiều cái khác, vội vàng hướng biển cắt mà đi. Hô! Một con thuyền nhỏ từ hồ lô tiên cảnh trung lấy ra tới, đặt ở biển cát thượng, hình dạng giống như nho nhỏ ô đồng thuyền đánh cá giống nhau. Khoang thuyền không tính đại, trừ bỏ phù văn pháp trận ở ngoài, cũng chỉ có thể dung hạ một người. Vệ vô kỵ lấy ra một ngàn cái linh thạch. chất đống ở trận văn bên trong sau đó khởi động pháp trận bạch bạch bạch linh thạch vỡ ra tan giã diễn hóa thành mờ mịt linh khí ngưng mà không tiêu tan phù văn pháp trận chung hiện ra một chút ánh huỳnh quang dựa vào trận văn quý đạo du tẩu ngưng tụ linh khí như cối say mà chậm rãi xoay tròn diễn hóa ra một cái xuống phía dưới lốc xoáy linh khí toàn bộ bị hút vào pháp trận bên trong vệ vô kỵ đem một đạo thần thức ý niệm đi vào pháp trận bên trong cảm giác thuyền nhỏ ẩn chứa linh khí đang ở dần dần trên mặt đất thăng lúc này tô huyền cùng lâm giật phong hai người đã phát hiện vệ vô kỵ thân hình nhanh như tia chớp giống nhau vọt lại đây đợi không được linh khí sử dụng vệ vô kỵ thần thức ý niệm dung nhập phát trận thuyền nhỏ bốn phía biến hóa cũng bị hắn thu hết đáy mắt hắn thấy đối phương hai người vọt đi lên vội vàng dâng lên buồm phong trì ý cảnh sử dụng một đạo gió to thổi quét hô thuyền nhỏ cố lấy buồm ở biển cắt thượng về phía trước phi sử mà đi phanh một đạo to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống suýt xảy ra thai nạn mà dừng ở thuyền nhỏ mặt sau Bờ cắt lập tức ao hám đi xuống nháy mắt kích khởi một đạo cắt bụi phóng lên cao cao tới hơn 10 trượng. tô huyền tuy rằng thiếu tam thành thực lực nhưng dù sao cũng là hóa thần cảnh thực lực toàn lực ra tay dưới thanh thế làm cho người ta sợ hãi cao hơn vệ vô kỵ mấy lần phía trên còn hảo ta nhanh chóng quyết định dùng buồm sử dụng vệ vô kỵ quay đầu lại thấy tô huyền một trưởng chi huy, trong lòng không khỏi vì này sợ hãi lâm giật phong thấy tô huyền một trưởng thất bại thân hình giống như một đạo hư ảnh về phía trước bay nhanh đuổi theo thuyền nhỏ mà đến chỉ thấy trên bờ cắt tàn ảnh kéo ra một đạo bùi mù ngay lập tức chi gian liền đến khoảng cách thuyền nhỏ 20 mươi trượng tả hữu vệ vô kỵ hoảng hốt hóa thần cảnh thực lực buộc phát ra tới lại có như vậy chi uy tốc độ ẩn ẩn vượt qua thuyền nhỏ hô hô hưu vệ vô kỵ lấy ra cung tiễn mũi tên hạt mưa mà vào tới lâm giật phong lưu ý bay tới mũi tên đôi tay huy động ngăn trở công kích tốc độ hoan xuống dưới bất quá này trong chốc lát, tô huyền cũng vọt đi lên, vệ vô kỵ thay đổi phương hướng, hô hô hô, tam chi mũi tên hướng tô huyền vọt tới, tô huyền phất tay đem mũi tên chặn lại, thuận thế một trường huy hạ, hô, hư không một đạo to lớn trường ấn, phảng phất bay tới cự thạch, hung hăng về phía thuyền nhỏ rơi xuống, vệ vô kỵ vội vàng lấy ra ba đạo ngọc phù, khâu ở đầu ngón tay, cùng nhau bắn ra đi ra ngoài, ken ken ken, một đạo ngọc phù hướng không trung phóng đi, mặt khác lưỡng đạo ngọc phù, tách phân biệt hướng tô huyền. Lâm Dật Phong bay đi, Lưỡng đạo ánh Huỳnh quang đại võng ở bay vụt trên đường giãn ra mở ra, chặn hai người truy kích. Trong hư không một chút ánh Huỳnh quang giãn ra cũng hình thành một đạo cái chắn, ngăn trở cự trưởng rơi xuống. Phanh, màn hình quang trướng bị trưởng ấn một kích mà thoái, nhưng lại trì hoãn trưởng ấn rơi xuống tốc độ. Chính là này khoảnh khắc trì hoãn, thuyền nhỏ về phía trước chạy trốn, né tránh trưởng ấn công sát. Phanh, trưởng ấn lại một lần dừng ở thuyền nhỏ mặt sau, bờ cắt hiện ra một cái thật lớn trưởng hình hố to. cắt bụi buốc lên mà thượng, như ngưng mà không tiêu tàn cột khói giống nhau, dư thế hóa thành một đạo khí lang thổi quét mà đến, thuyền nhỏ tức khắc không chịu khống chế về phía trước bay lên không bay lên, sau đó lại nặng nề mà rơi xuống. thuyền thân phòng hộ phù văn, nổi lên đạo đạo ánh Huỳnh quang, chặt chẽ mà bảo vệ thuyền nhỏ, vèo về phía trước trượt mà đi. phanh, phanh, hai tiếng vang lớn, tô huyền, lâm giật phong hai người, đồng thời phá hủy chặn đường cái chắn, nổi điên hướng thuyền nhỏ phóng đi. bất quá lúc này. thuyền nhỏ phù văn pháp trận đã hoàn thành linh khí hấp thu vệ vô kỵ thần thức ý niệm chìm vào phù văn pháp trận khống chế thuyền nhỏ về phía trước đột nhiên gia tốc giống như mũi tên rời dây cung giống nhau xông ra ngoài nháy mắt liền đem tô huyền lâm giật phong ném ở mặt sau biến mất ở mênh mang biển cắt bên trong vẫn là tiêu hao linh thạch tốc độ nhanh nhất chính là có chút lãng phí vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng vẫn là lấy ra ngàn cái linh thạch chất đống ở trận văn thượng bổ sung thuyền nhỏ linh khí tiêu hao một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ cảm giác đã không có nguy hiểm liền đình chỉ tiếp tục sử dụng linh thạch sửa vì buồn không chế hướng phong văn đảo phương hướng mà đi lúc này ở vách núi phía trước tô huyền lâm giật phong hai người cũng ở chuẩn bị tiến vào biển cát một con thật lớn hình thú con rối đặt ở trên mặt đất chiều cao ước chừng hai trượng cả người đen nhánh nhìn qua bộ mặt dữ tợn giống như vật còn sống giống nhau lâm giật phong tinh với con rối luyện khí chi thuật vui đầu kiểm tra con rối các bộ vị sau đó đối tô huyền gật gật đầu nay biển cắt hai chữ như thế bàng bạc khí thế nói vậy định là thánh nhân bút tích xem ra vệ vô kỵ tới đây mục đích là tìm kiếm gì bảo tới chúng ta cùng đi xuống nói không chừng có một hồi không tưởng được cơ duyên không cần trì hoãn đi nhanh đi tô huyền vuốt râu nhuận miệng cười hai người cùng nhau ngồi ở con rối trên lưng lâm giật phong thần thức ý niệm chìm vào con rối bên trong hình thú con rối hai mắt bỗng dưng mở phát ra lưỡng đạo nhiếp nhân tâm hồn hường quang thô to tứ chi đứng lên Đôi dài tả hữu quét động, nhẹ nhàng mà cất bước, sau đó ra tốc chạy vội, về phía trước phương biển cắt tuyệt trần mà đi. mươi 986, biển cắt ma thú. Vệ vô kỵ sử dụng thiên nhỏ, hướng biển cắt chỗ sâu trong mà đi. Ba ngày lúc sau, hắn mới phát hiện biển cắt loạn phong đều không phải là vẫn luôn không được, cơ hồ mỗi ngày đều có một canh giờ tả hữu ngừng lại, điểm này liền tính là thánh tôn ghi lại chung, cũng không có nói đến. Bất quá trăm trượng phía trên trời cao, gió lốc lại là vĩnh không ngừng tức. trước sau là loạn phong điên cuồng gào thét quét ngang trời cao lấy thánh tôn thực lực phỏng chừng là vẫn luôn từ trên cao phi hành mà qua cho nên mới không có phát hiện biển cắt mặt đất của phong mỗi ngày có ngừng lại thời điểm vệ vô kỵ đưa mắt nhìn lại cồn phong đốn tức biển cát chỉ còn lại có một chút tập tục còn sót lại thổi quét tầm nhìn càng thêm trống trải hắn sử dụng một đạo gió mạnh cổ động bưởng, về phía trước chạy nhanh mà đi đột nhiên vệ vô kỵ hiện mười dặm ở ngoài một đạo hát tuyến toát ra biển cắt một mảnh nham thạch coi như là biển cắt trung tiểu đảo trên đảo giống như có ma thú vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn kỹ phát hiện biển cắt trên đảo nhỏ có ma thú bóng dáng lòng hiếu kỳ sử dụng dưới vệ vô kỵ thay đổi thuyền nhỏ hướng tiểu đảo phương hướng mà đi tiểu đảo phạm vi chỉ có một dặm tả hữu tất cả đều là chùi lùi nham thạch mặt trên nằm bò mười mấy chỉ lang hình ma thú mỗi chỉ ma thú đều không sai biệt lắm, có nghẽ con lớn nhỏ răng nhanh răng nhọn hai mắt phát ra ưu quang chúng nó thấy vệ vô kỵ thuyền nhỏ xử tới đều đứng lên, nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra vẻ cảnh giác. này đó lang hình ma thú, thực lực không tính quá cường, chỉ có cấu nguyên cảnh lúc đầu thực lực, có lẽ lang vương sẽ cao một ít vệ vô kỵ sử dụng thuyền nhỏ từ nham thạch bên cạnh lướt qua, thần thức ý niệm hướng gần chỗ mấy chỉ ma thú đảo qua. ô ô ô, bị thần thức ý niệm đảo qua lang hình ma thú, lập tức bày ra công kích tư thế, cả người lông tóc nổ tung, nhìn phía vệ vô kỵ phát ra giết đảo. hô hô hô, ba đạo lưới dao gió từ lang trong miệng phun ra ra tới. Hướng vệ vô kỵ công tới. Ken. Vệ vô kỵ thuận tay huy kiếm, một đạo vô hình kiếm khí, từ thân kiếm tật bắn ra đi, đem ma thú lơi giao gió toàn bộ tiêu với vô hình. Này đó lang hình ma thú, thế nhưng không muốn rời đi nham thạch truy đuổi lại đây, cảm giác có chút. Vệ vô kỵ thấy ma thú chỉ là đứng ở trên nham thạch giết đào, cũng không đi xuống biển cắt truy đuổi, trong lòng có chút nghi hoặc. liền ở cái này ý niệm, còn chưa biến mất hết sức, vở cắt bên trong dị biến mọc lan tràn. một đạo hắc ảnh từ biển cắt trung dội ra tới hướng thuyền nhỏ quét ngang lại đây đang hắc ảnh quét ở trường kiếm thượng phát ra kim thạch va chạm thanh âm nháy mắt lại lùi về bờ cắt bên trong vệ vô kỵ chấp kiếm đứng thẳng đầu thuyền thân thức ý niệm bao lại bốn phía mấy chục trượng liền tính một viên hòn đá nhỏ lăn lộn cũng trốn không thoát hắn nắm giữ xôn xao biển cắt hạt cắt đột nhiên mất máy một đạo thật lớn hắc ảnh từ bờ cắt dưới vọt ra một con bò cạp khổng lồ vệ vô kỵ sử dụng một đạo cồn phong thuyền nhỏ bùm chịu lực đồng nhiên về phía trước chạy trốn bò cạp khổng lồ không sai biệt lắm có ba trượng trường một con cử kiểm phảng phất lạc thạch giống nhau xoa thuyền nhỏ rơi xuống phanh cắt bụi giơ lên phát ra một tiếng vang lớn một kích không trúng bò cạp khổng lồ không chịu bông tha đến miệng mỹ thực bò cạp đôi mũi nhọn lập lòe ưu ám lang quang tiếp tục hướng vệ vô kỵ công tới Nghiệp trướng vệ vô kỵ kiếm tinh rót vào trường kiếm bên trong cô động ra một đạo kiếm mang thất luyện phi chả mà đi tranh Bò cạp đuôi theo tiếng mà đoạn dừng ở trên bờ cát. Bò cạp khổng lồ phát ra nghẹn ngào kêu thảm thiết, đau đến trên mặt cắt quay cuồng, quấy hạt cắt khắp nơi giơ lên. Lúc này, trên nham thạch lang hình ma thú phát ra kêu gào, cùng nhau phát ra tới vây quanh bò cạp khổng lồ chém giết lên. Nguyên lai này chỉ bò cạp khổng lồ tránh ở bờ cát, tưởng đánh lén trên nham thạch lang hình ma thú, ma thú biết nguy hiểm, cho nên không dám rời đi nham thạch. Vừa lúc ta đi tới, bò cạp khổng lồ liền hướng ta công kích. hiện tại bò cạp khổng lồ bị chém đi bò cạp đuôi, lang hình ma thú liền quần công mà thượng, cá lớn nuốt cá bé. vệ vô kỵ ở nơi xa, nhìn trận này hung tàn chém giết. bò cạp khổng lồ thực lực tương đương với cấu nguyên cảnh hậu kỳ, bị chém đi bò cạp đuôi, thực lực giảm đi, ở bầy sói vây công hạ, kế tiếp bại lui. nga ô, lang vương một tiếng thét dài, phi pháp mà thượng, dừng ở bò cạp khổng lồ trên người, một chảo đánh bại đối phương yếu hại. bò cạp khổng lồ rốt cuộc xoay người ngã xuống, như vậy chết chết đi. bầy sói vội vàng lui kéo bò cạp khổng lồ vội vàng về phía nham thạch tiểu đảo thối lui đột nhiên bên cạnh bờ cắt mấp máy lại một con bò cạp khổng lồ chui ra tới bò cạp đôi hướng lang hình ma thú đánh lén lập tức liền xỏ xuyên qua một con ma thú thân hình đem này kéo đi nga ô lang vương phát ra kêu gạo chỉ huy mấy chỉ lang hình ma thú cùng nhau cùng bò cạp khổng lồ ràng co còn lại bầy sói vội vàng đem bò cạp khổng lồ thi thể kéo thượng tiểu đảo lại có hai chỉ bò cạp khổng lồ chạy đến vệ vô kỵ phát hiện nơi xa biển cắt trung có lưỡng đạo quanh co khúc hủy mất máy trên mặt cắt vẽ ra lưỡng đạo quý đạo bay nhanh về phía tiểu đảo mà đi bất quá này lưỡng đạo mất máy giữa đường lại là thay đổi phương hướng hướng vệ vô kỵ thuyền nhỏ mà đến vệ vô kỵ không nghĩ chọc phiền thoái vội vàng khống chế thuyền nhỏ về phía trước phi sử mà đi phốc phốc hai chỉ bò cạp khổng lồ từ bờ cắt trung nhảy ra tới hướng tới vệ vô kỵ đi xa phương hướng phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. vệ vô kỵ không thêm để ý tới Sử dụng một đạo gió to gợi lên buồng, hướng nơi xa nhanh chóng mà rời đi mà đi. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ khống chế thuyền nhỏ, đột nhiên cảm thấy bờ cắt bên trong, một đạo một đạo chấn động chuyển đến, có ma thú hướng thuyền nhỏ tới gần mà đến. Vệ vô kỵ vội vàng sử dụng buồng, về phía trước phi sử mà đi. Rầm, một con cá hình ma thú, ước chừng một trượng dài hơn, từ bờ cắt bên trong vừa ra, hướng thuyền nhỏ đánh tới. Khô hạn bờ cắt bên trong, thế nhưng có cá hình ma thú. vệ vô kỵ trong lòng giật mình này nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vội vàng sử dụng thuyền nhỏ về phía trước mà đi Liên tại hạ một khắc ít nhất có hơn 20 con cá hình ma thú từ bờ cắt chung chạy trốn ra tới hướng thuyền nhỏ vây công lại đây vệ vô kỵ đang chuẩn bị ra tốc thoát đi càng lệnh người kinh ngạc dị tượng phát sinh bờ cắt chung đột nhiên lao ra một cổ có nước phảng phất suối phun giống nhau nháy mắt hướng bốn phía chạy xuôi hình thành một cái hồ nước khô giáo biển cắt đột nhiên suối phun hình thành một đạo hồ nước Không còn có so cái này càng lệnh người khiếp sợ Dầm Hồ nước dâng lên nháy mắt vọt tới, Nâng lên thuyền nhỏ Hơn 20 con cá hình ma thú quay trung quanh du tẩu Hiển nhiên là đem thuyền nhỏ làm như vỗ mồi đối tượng Vệ vô kỵ không rảnh lo nghĩ nhiều cái khác thần thức ý niệm lập tức sử dụng pháp trận Thuyền nhỏ đột nhiên ra tốc về phía trước mà đi Một con cá hình ma thú chăn phía trước Mở ra khéo nói răng nanh Che ở thuyền nhỏ phía trước Phanh. Thuyền nhỏ đánh vào ma thú trên người bay lên trời Phòng hộ phù văn phát ra ánh huỳnh quang, như bay thoi giống nhau, lăng không bay ra 10 trượng ở ngoài, dừng ở mặt nước, tiếp tục về phía trước mà đi. Có một con cá hình ma thú từ trong nước nhảy lên, hai trượng lớn lên thân hình, lăng không hướng thuyền nhỏ đẻ xuống. Vệ vô kỵ phất tay làm bộ, diễn hóa một đạo kiếm hình hư ảnh, về phía trước tật bắn mà đi, phốc. Cá hình ma thú từ đầu đến cuối, bị mổ thành hai mảnh, hướng tả hữu tách ra rơi xuống. Thuyền nhỏ nháy mắt sông ra ngoài, rời đi hồ nước đầm nước. Một lần nữa tiến vào biển cát, về phía trước mà đi. Phía sau mấy chục con cá hình ma thú, cạnh tranh chấp thực, mấy cái hô hấp chi gian, liền đem đồng loại cả da lợn xương, toàn bộ cắn nuốt đến sạch sẽ. mươi 987, theo đuôi đổi giết lâm vào khôn cảnh. Ma thú hung tàn, đồng loại tương thực không tính là cái gì. Nhưng vệ vô kỵ nhìn lại là lúc, lại nhìn đến càng kinh tâm dị tượng. Chỉ thấy phạm vi vài dặm hồ nước trung tâm, hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, trước mắt ngấy mắt. Liền đem sở hữu hồ nước toàn bộ hút vào dưới nền đất, liền cá hình ma thú cũng cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại xem hồ nước vị trí, chỉ còn một mảnh hạ cắt vàng, cùng với nó địa phương, không có chút nào khác biệt. Một đạo phạm vi vài dặm hồ nước, nháy mắt xuất hiện, nháy mắt biến mất, không có lưu lại chút nào dấu vết. Tuy là vệ vô kỵ kiến thức rộng rãi, cũng bị như vậy dị tượng khiếp sợ, thần sắc có chút mở mịt Hô hô hô! Loạn phong một lần nữa gào thét mà đến cắt vàng bước lên tràn ngập hư không thiên địa chi gian phảng phất dáng xuống màn tre mặc kệ là thần thức ý niệm vẫn là hai mắt tầm mắt đều bị che đậy khó có thể cập xa thuyền nhỏ bốn phía hình thành một đạo phong hộ đem cắt đuổi tre ở ba trượng ở ngoài vệ vô kỵ phong chi ý cảnh diễn hóa một đạo thuần gió cổ động buồm về phía trước chạy tới trên bầu trời truyền đến một đạo trường minh tiếng gầm giải khai loạn phong cắt vàng một đạo ánh mặt trời từ bầu trời bắn thẳng đến ma xuống hình thành một đạo thật lớn của sáng thật lớn bóng ma sẹt qua trời cao uy áp khí thế quét ngang lại đây cắt vàng loạn phong cũng bị khoảnh khắc ngăn chặn tại đây nói uy thế giới vệ vô kỵ chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng vội vàng ở trên người bỏ thêm vài đạo phòng hộ phù văn mới cuối cùng bình tĩnh trở lại như vậy uy thế thực lực tuyệt đối vượt qua hóa thần cảnh đang lúc vệ vô kỵ trong lòng suy đoán là lúc nơi xa một đạo thật lớn thân hình ít nhất cũng có mấy trăm trượng chi trường giống như một đạo hình rồng từ bờ cắt dưới bỗng nhiên bay lên không nhảy lên nhằm phía trời cao không trung truyền đến trường minh thanh trấn cửu tiêu một con chim khổng lồ hiện ra thân hình cùng mặt đất vọt lên hình rồng vật lộn hai chỉ cự thú lẫn nhau chiến đấu oanh mà một tiếng rơi trên mặt đất một đạo sóng sung kích văn cuốn động cắt vàng hóa thành sóng lớn hướng bốn phía quay cuồng mà đi vệ vô kỵ khoảng cách tranh đấu địa phương hiểu rõ xa nhưng vẫn là bị lan đến cắt vàng sóng lớn nháy mắt đem thuyền nhỏ nuốt hết thuyền nhỏ phảng phất cuồng phong trung lá rụng ở không trung quay cuồng mà đi Vệ vô kỵ duy nhất có thể làm được chính là nỗ lực khống chế phù văn pháp trận, gia cố phòng hộ, tránh cho thuyền nhỏ bị xé rách quăng nát hư. Con hảo phù văn phòng hộ kiên cố, thuyền nhỏ quay cuồng đập, rơi xuống trên mặt cát, cư nhiên không có bị hao tổn. Nơi xa lại truyền đến một tiếng thanh minh, loài chim bay đạt được thắng lợi, hai móng bắt lây trăm trượng lớn lên hình rồng ma thú, hướng trời cao mà đi, nháy mắt biến mất ở vệ vô kỵ tầm mắt ở ngoài. Ma thú tranh chấp, lực lớn giả thắng, huyết mạch ưu thế tuy rằng có điều trợ giúp. Nhưng cuối cùng dựa vào, vẫn là thực lực của chính mình. Hình rồng tuy rằng giành trước tập kích, nhưng lại thực lực kém rất nhiều, phản bị loài chim bay ăn luôn. Vệ vô kỵ nhìn trời cao, thần xác sợ hãi, tiếp tục về phía trước mà đi. Nếu nói thấy hình rồng, loài chim bay tranh đấu, là lực lượng triển lãm, vệ vô kỵ kế tiếp thấy được dị tượng, lại là kinh tủng khiếp người. Vài ngày sau ban đêm, vệ vô kỵ khống chế thuyền nhỏ, đột nhiên nghe thấy kỳ diệu thanh âm kéo dài mà đến. thanh âm tuyệt đối không phải gió cắt dòng khí xuyên qua lỗ trống tự nhiên phát âm mà là có người ở ngâm sướng làn điệu thanh âm này giống như nữ tử ngâm sướng giống nhau mang theo mị hoặc chi lực vệ vô kỵ cẩn thận nghe không chỉ là một đạo thanh âm tổng cộng có năm đạo ngâm sướng chi âm vệ vô kỵ hướng thanh âm nơi phát ra lạng yên mà đi xuyên thấu qua gió cát thấy trăm trượng ở ngoài biển cắt nham thạch trên đảo nhỏ đứng mấy đạo mông lung hình người giống như bụi mù giống nhau đang ở nhẹ nhàng mà ngâm sướng nay tuyệt đối không phải người nhưng vệ vô kỵ cũng nhìn không ra tới là cái gì mà thú chỉ là cảm giác năm đạo hình người mờ ảo như ảo ảnh giống như ưu linh quỷ mị giống nhau vệ vô kỵ cảm giác sởn tóc gáy mà đúng lúc này năm đạo hình người phát giác hắn tung tích cùng nhau lược thân bay tới như vậy tình cảnh quá mức kinh tủng vệ vô kỵ vội vàng sử dụng thuyền nhỏ hướng nơi xa bỏ chạy năm đạo hình người không ngừng ngâm sướng mị hoặc theo sau mà đến vẫn luôn đuổi theo ra 200 trăm trường hơn lúc này mới buồn bã mà đi trốn đến an toàn chỗ Vệ Vô Kỵ tinh tâm nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới chính mình ở Thánh Tôn lưu lại điện tịch chung, thấy quá cùng loại ghi lại. Truyền thuyết viễn cổ là lúc, có nào đó không biết ma thú, thiện với giam cầm sử dụng thần hồn, cũng lấy thần hồn dụ sử con ngồi. Vệ Vô Kỵ tuy rằng không biết, chính mình gặp gỡ rốt cuộc có phải hay không, loại này trong truyền thuyết viễn cổ ma thú. Nhưng tinh tế nghĩ đến, cảm thấy tương đi không xa. Mặc kệ là cùng không phải, Vệ Vô Kỵ đều không có tính toán trêu chọc, chạy nhanh rời đi về phía trước mà đi. kế tiếp lộ trình vệ vô kỵ thu hồi lòng hiếu kỷ chỉ lo chính mình hướng phong văn đảo mà đi mà lúc này tô huyền cùng lâm giật phong hai người dựa vào truy tung mật thuật rốt cuộc đuổi theo hai người đều là hóa thần cảnh thực lực dọc theo đường đi tuy có tao nộ cũng cảm thấy kinh hồn tăng đảm nhưng so vệ vô kỵ muốn thuận lợi đến nhiều vệ vô kỵ dẫn đầu thấy đối phương vội vàng sử dụng thuyền nhỏ hướng nơi xa mà đi cách xa trăm trượng ở ngoài mênh mang cắt vàng loạn trong gió ta chợt đều không thể thấy hắn Hắn cư nhiên có thể trước phát hiện chúng ta, thật là không thể tưởng tượng. Lâm giật phong kinh ngạc cảm thán nói. Người này có thánh tôn chi vật, đem không thể tưởng tượng việc, biến thành khả năng, bắt lấy hắn hết thể liền minh bạch. Cũng may có Lão phu mật thuật truy tung, hắn vĩnh viễn cũng trốn không thoát, xá đi tam thành thực lực, vẫn là đăng giá. Tô huyền trên mặt lộ ra giữ tợn chi sắc. Lâm giật phong gật gật đầu, sử dụng hình thú con rối đuổi theo. Hai bên ba người, ở biển cắt phía trên một đuổi một chạy. vệ vô kỵ có vô tướng trí mắt mỗi khi có thể ở đối phương tới gần là lúc nhận thấy được đối phương hành tung dẫn đầu đào tẩu mà tô huyền hai người bởi vì có truy tung mật thuật trước sau có thể tìm được vệ vô kỵ tung tích gắt gao mà đi theo ở phía sau ta không tin các ngươi có thể vẫn luôn cùng đi xuống vệ vô kỵ trước sau vô pháp thoát khỏi đối phương nghĩ ra biện pháp lợi dụng ma thú ngăn cản đối phương hắn cố ý vọt vào một đám ma thú bên trong ỉ vào thuyền nhỏ tốc độ lao ra vây quanh tô huyền Lâm Dật Phong hai người theo đuổi không bỏ, một đầu xâm nhập ma thú đàn chúng lại không có vệ vô kỵ thuyền nhỏ tốc độ, Lâm vào một hồi khổ chiến. Bất quá này quần ma thú thực lực, đối với hai gã hóa thần cảnh tới nói, giống như yếu đi điểm. Tô Huyền, Lâm Dật Phong sát lui ma thú đàn, tiếp tục hướng vệ vô kỵ đuổi theo. Bệnh nặng dùng máy dược, vệ vô kỵ khác tưởng đối sách, mấy ngày chi gian ở biển các khắp nơi lâu vòng, khiêu khích ma thú, cùng sử dụng thượng dược vật dụ dỗ, rốt cuộc hấp dẫn một đoàn ma thú, hướng đối phương hai người phóng đi. Lúc này loạn phong ngừng lại, lâm giật phong đột nhiên thấy tứ phương ma thú chen chúc mà đến, trong đó bốn năm đạo hơi thở vì thế kinh người, lại là hóa thần cảnh thực lực ma thú, tức khác sắc mặt đại biến. Người này ngoan độc, thế nhưng ở biển Cát Trung, đột nhiên hấp dẫn nhiều như vậy ma thú. Tô huyền sắc mặt cũng khó coi, lập tức cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trước đảo tàu lại nói. Vệ vô kỵ rốt cuộc lợi dụng ma thú, vây khốn đối phương. Lấy hắn cố nguyên cảnh thực lực, như vậy gan lớn cách làm, thực dễ dàng đem chính mình rơi vào đi Vệ vô kỵ vận khí không tốt, cục diện cũng rốt cuộc mất khống chế. Hắn đột nhiên phát hiện đưa tới quá nhiều ma thú, chính mình rút đi lộ tuyến, cũng bị ma thú phong kín. chương 988, nắm tay. Nếu muốn đưa tới ma thú, ngăn trở hai gã hóa thần cảnh, ma thú cần thiết đủ nhiều, thực lực cần thiết đủ cường. Vệ vô kỵ chỉ có cấu nguyên cảnh thực lực, trăm tay ngàn đắng cuối cùng làm được. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện ngoài ý muốn, một đoàn ma thú đem hắn đường lui phong bế, chính mình cũng bị chắn ở ma thú vây quanh bên trong. hắn xoay người khống chế thuyền nhỏ hướng nơi xa một mảnh bại lộ ở biển cắt phía trên nham thạch chạy đi này phiến cao hơn biển cắt nham thạch phạm vi bất quá 40 mươi trường hơn vệ vô kỵ không có càng tốt biện pháp duy nhất cơ hội chính là chạy trốn tới trên nham thạch tàng hảo thiên cơ hồ lô sau đó tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong chờ đợi ma thú rút đi thuyền nhỏ nhanh như mũi tên nháy mắt liền tới rồi nham thạch bên cạnh vệ vô kỵ thả người nhảy xuống tới giơ tay đem thuyền nhỏ thu vào chữ vật không gian Bước nhanh đi vào trên nham thạch, tìm một cái khe hở, dỗi tay đào ra một cái hố nhỏ, lại đem thiên cơ hồ lô ẩn giấu đi vào. Ngay sau đó, vệ vô kỵ đột nhiên sắc mặt dị biến, đông dưng ngơ ngẩn. Thiên cơ hồ lô truyền đến một đạo ý niệm, không thể tiến vào hồ lô tiên cảnh. Ma thú còn có tương đương khoảng cách, như thế nào liền không thể đi vào đâu. Vệ vô kỵ cảm giác buồn bực, nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ phải đem thiên cơ hồ lô lại cầm trở về. Lúc này, nơi xa một con hình thú con dối. phảng phất tàn ảnh giống nhau tật hướng mà đến là tô ra tô huyền lâm giật phong vệ vô kỵ trong tay nắm lấy thiên cơ hồ lô làm tốt liều mạng chuẩn bị liền tính là thật sự muốn chết cũng muốn chết ở đối phương lúc sau vệ vô kỵ người cái này vương bắt đạn, bổn tọa muốn giết ngươi cả nhà diệt ngươi toàn tộc sở hữu nữ nhân toàn bộ vì nô vì tỷ. lâm giật trong gió năm văn sĩ tướng mạo luôn luôn là văn nhã chi tư nhưng hiện tại bị ma thú vây quanh thánh mạng khó bảo toàn thấy trên nham thạch vệ vô kỵ, rốt cuộc không rảnh lo phong nhã, lập tức chửi ầm lên lên. Vệ vô kỵ, ngươi hiện tại có cái gì nói tốt nói? Tô Huyền một cái thả người, từ con dối hạ đến mặt đất, lăng không một bước mại đi, liền đứng ở vệ vô kỵ ba trượng ở ngoài, như hổ dình ngồi mà nhìn đối phương, lập tức muốn ra tay bộ dáng. Ta xem đại gia vẫn là dừng tay đi, ngẫm lại như thế nào chống đỡ ma thú, mới là chính giải, giết ta có ích lợi gì? Các ngươi nếu là đau khổ tương bức, ta cũng chỉ hảo lấy ra cuối cùng thủ đoạn. cùng lắm thì lập tức đồng quy vụ tận. vô tận vệ vô kỵ nghiêm thần giới bị đối hai người nói tô huyền hai người ngăn chặn lửa giận hướng bốn phía nhìn xung quanh thành đàn ma thú dũng lại đây mặt đất phát ra ầm ầm ầm chấn động trong đó còn có mười mấy chỉ ma thú khí thế ngập trời vừa thấy liền biết là hóa thần cảnh thực lực này đó ma thú lẫn nhau chi gian không có chém giết mà là kết bè kết đội về phía ba người vị trí vọt tới quả thực chính là một lần ma thú triều ngươi ngươi như thế nào đưa tới nhiều như vậy ma thú Tô huyền hỏi. Còn không phải các ngươi bức. Ta dùng một ít dược vật, cho nên dẫn tới ma thú phát cuồng bạo tẩu. Vệ vô kỵ đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi cái này ngu xuẩn như thế nào không chết đi. Lâm giật phong mắng. Vẫn là ngươi đi trước chết đi. Vệ vô kỵ đáp lê nói. Lâm giật gió lớn mắng một tiếng, muốn tiến lên động thủ. Nếu ngươi tưởng đại gia cùng chết, liền cứ việc ra tay hảo. Nếu ngươi không muốn chết, ta có biện pháp có thể tránh được lần này ma thú kiếp nạn. vệ vô kỵ lui về phía sau một bước hỏi có biện pháp nào mau nói tô huyền vội vàng kéo lâm giật phong la lớn chúng ta cùng nhau ở trên nham thạch xuống phía dưới đào động ẩn thân chỉ cần vẫn luôn xuống phía dưới khai quật tốc độ rất nhanh là có thể tránh đi ma thú đàn. vệ vô kỵ nói hai người trong lòng sáng ngời tức khác hiểu được dưới chân nham thạch là một khối trình thể biển cắt ma thú chỉ có thể ở biển cắt lặn xuống hành không thể chui vào nham thạch bên trong lấy ba người thực lực xuống phía dưới khai quật nham thạch giống như khai quật hy bùn giống nhau chỉ cần vẫn luôn xuống phía dưới khai quật tốc độ rất nhanh lại bảo vệ cho nhỏ hẹp cửa động là có thể tránh được trận này hẳn phải chết kiếp nạn ba gã thế bất lưỡng lập thù địch vì mạng sống ở ngay lúc này thế nhưng cùng nhau nắm tay bắt đầu khai quật nham thạch bốn phía phòng ngự cũng là tương đương quan trọng có thể ngăn trở sông lên ma thú cho dù là một lát cũng có thể vì khai quật huy động tranh thủ đến một chút quý giá thời gian lâm giật phong đem sở hữu con rối đều lấy ra tới bãi ở bốn phía chuẩn bị cùng ma thú liều mạng công giết ngọc phù cũng phân bố bốn phía chỉ cần bị ma thú xúc động lập tức hướng bốn phía chém giết còn có các loại loại bỏ ma thú thuốc bột nước thuốc từ từ khoảnh khắc chi gian toàn bộ hướng bốn phía sái đi ra ngoài không hề lưu lại nhỏ tí teo vệ vô kỵ cùng tô huyền hai người song trưởng như bay liều mạng về phía hạ khai quật nham thạch ào ào xôn xao nham thạch ở hai người trước mặt có vẻ phi thường yếu ớt Ngắn ngủn mấy phút chi gian, liền khai quật một người sâu. Lúc này, ma thú đàn cũng từ bốn phương tám hướng, hướng nham thạch xuống tới, người được dược vật hương vị, tạm thời ngừng lại. Đối với ma thú đàn tới nói, chỉ có cường lực áp chế, uy hiếp, lấy giết chóc cảnh kỳ, tốt nhất là giết chết trong đó dẫn đầu thú vương. Lâm giật Phong một tiếng quát mắng, đem cả người khí thế tản ra, hóa thần cảnh uy áp giống như tầng lãng giống nhau, hướng tứ phương khuyết tán mà đi. Hóa thần cảnh như thế, chân áp cấu nguyên cảnh thực lực ma thú. Vẫn là rất có hiệu quả. Một ít sông vào phía trước ma thú, tức khắc hoảng loạn về phía sau rút đi. Sắt. Lâm giật phong muốn lấy sắt lập uy, hét to dưới, sử dụng một khối con rối về phía trước xung phong liều chết mà đi. Hô hô hô. Con rối về phía trước chạy vội, sắt hướng tới gần ma thú đàn, trong phút chốc thú giống rung trời, số chỉ ma thú ngã vào con rối công sắt dưới. Lâm giật phong không có dừng tay, tiếp tục sử dụng còn lại con rối hướng ma thú công sát. Sở hữu hình thú con rối. Hình người con rối, điểu hình con dối, cùng nhau vọt đi lên. Trong phút chốc, các loại con rối thế công như hồng, thế nhưng đối mặt ma thú đàn, chiếm được thượng phong. Các ngươi nhanh lên đào nha! Lâm giật phong vẫn là nhịn không được quay đầu lại, thúc giục vệ vô kỵ, tô huyền hai người. Con dối công sát, tạm thời thượng phong, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Ma thú linh trí không yếu, xuyên qua lúc sau, chính là một hồi khổ chiến. Frank. Một tiếng văng lớn, một con con dối bị ma thú vây công hạ. Phiên đến trên mặt đất, nháy mắt bị cắn xé số tròn tiện hoàn toàn mà hủy diệt rồi. Theo sát lại một con con rối bị ma thú hướng phiên trên mặt đất, cắn xé dưới, hóa thành một đống cặn mảnh nhỏ. Con rối thực lực tuy rằng mạnh hơn ma thú, nhưng rốt cuộc vẫn là ngăn không được ma thú đông đảo. Một con hóa thần cảnh thực lực ma thú vọt đi lên, chiều cao 2 trượng, bốn chảo trụ mà, giống như bốn căn thiết trụ giống nhau. Thân hình nhào vào con rối trên người, một trận cuồng bạo mà cắn xé, đem con rối giải thể, sau đó hướng lâm giật phong vọt lại đây. đinh ném xuống đất phù văn bị ma thú xúc động một đạo ánh huỳnh quang dâng lên bộc phát ra một cái lưới lớn nháy mắt đem ma thú vây ở tại chỗ ngao ma thú toàn lực dấy rủa ánh huỳnh quang đại vong tấp đứt từng khúc nước. lâm giật phong dơ tay một đạo công sát ngọc phù hướng ma thú vào tới keng ngọc phù lăng không phát động màu xanh là ánh huỳnh quang trùng một đạo kiếm khí thất luyện mà chém giết qua đi ma thú đầu theo tiếng mà rơi thân hình ngã nằm trên đất khoảnh khắc mất mạng không đến cuối cùng thời khắc tuyệt không lãng phí chính mình chân khí thể lực. Lâm Giật Phong giơ tay lại là một đạo ngọc phủ, hướng thú quần công sát mà đi. Lúc này, vệ vô kỵ cùng tô huyền ra sức khai quật, huy động đã có hai trượng bao sâu. chương 989, biển cắt dị biến. Vệ vô kỵ cùng tô huyền ra sức xuống phía dưới khai quật, ẩn thân huy động, đã có hai trượng bao sâu. Lâm Dật Phong không sai biệt lắm lâm vào khổ chiến, hóa thần cảnh tu giả, thực lực dựa vào chính là hư mạch thân thể. hiện tại lâm giật phong hư mạch thân thể từ đầu cốt tiên khiếu vọt ra ngưng luyện đúng sự thật thể chân nhân giống nhau không ngừng mà hướng tứ phương ma thú chém giết phanh một con hóa thần cảnh thực lực ma thú bị hư mạch thân thể một quyền bị thương nặng phát ra kêu thảm thiết nước nở về phía sau bại lui mà đi lâm giật phong chân thân một bước xông về phía trước trong tay trường kiếm công ra một đạo kiếm khí đem bại lui ma thú chém thành hai đoạn ngao lại là một con hóa thần cảnh ma thú vọt đi lên lâm giật phong không dám đón đỡ công kích giơ tay một đạo ngọc phù tật bắn mà đi ngọc phù lăng không mà hóa hoa mắt quang mang trùng một con ánh huỳnh quang hình thú sông ra ngoài đâm nhập ma thú trong lòng ngực nháy mắt biến mất sau đó từ ma thú phía sau lưng vật ra hóa thành lưu hình bay múa tiêu tán mà đi ma thú thân hình dại ra há mồm phun ra máu tươi còn chưa chờ nó phát ra kêu thảm thiết lâm giật nổi bật thượng hư mạch thân thể ra tay một trưởng đem ma thú mặt sát các ngươi còn có đảo bao lâu a ta đỉnh không được Lâm giật do lớn thanh hỏi. Mười tức. Cuối cùng mười tức thời gian, liền có thể cuối cùng hoàn thành. Tô huyền đứng ở huyệt động bên cạnh, lớn tiếng trả lời nói. Lâm giật phong không nói lời nào, tiếp tục hướng bốn phía ma thú ra tay, trong lòng âm thầm mà tính toán thời gian. Một, hai, ba. Rốt cuộc đã đến giờ. Vệ vô kỵ cùng Tô huyền, đem khai quật đá vụn, toàn bộ rửa sạch ra tới. Sau đó đứng ở cửa động, cùng Lâm giật phong cùng nhau, phòng ngự chém giết ma thú. Chúng ta cùng nhau toàn lực chém giết công kích, sau đó tiến vào huyệt động, phong bế cửa động. Tô huyền nhìn quanh bốn phía ma thú, trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu. Ba người dựa vào cùng nhau, nắm tay hướng vây đi lên ma thú, toàn lực công sát, phanh. Chí cường uy thế hướng ra phía ngoài càn quét mà đi, kiếm khí ngang dọc đan sen, thổi quét tứ phương, tranh tranh tranh. Phát ra phá không dị minh. Ba người đều là toàn lực làm, xông vào phía trước ma thú, tức khắc tách rời mất mạng. Mặt sau ma thú cũng đều bị dư thế gây thương tích, phát ra kêu thảm thiết bại lui mà đi. Khoảnh khắc chi gian, lấy ba người vì trung tâm, không ra một mảnh 30 trượng phạm vi. Khai quật huyệt động nhập khẩu hẹp hỏi, chỉ dung một người thông qua, tôi huyền giành trước hướng huyệt động chui đi vào. Lúc này, lâm giật phong đột nhiên hướng vệ vô kỵ ra tay. Cũng không xem như chân chính ra tay công kích, chính là ra chiêu ngăn trở vệ vô kỵ, tránh cho hắn trước một bước tiến vào huyệt động bên trong. Người đem này cái đan dược nuốt vào. ta mới có thể làm ngươi tiến vào huyệt động." Lâm Dật Phong thuận thế đứng ở miệng huyệt động, lấy ra một quả đan dược, hướng Vệ Vô Kỵ nói: "Lâm Dật Phong, ngươi tin hay không tiểu gia, cùng ngươi ở chỗ này đồng quy vu tận." Vệ Vô Kỵ giận dữ, vốn dĩ hắn cũng ở đề phòng, nghề hạ thực lực kém quá nhiều, vẫn là bị ám toán. "Ngươi luôn luôn quỷ kế đa đoan, ta sợ ngươi chơi xấu, cho nên không thể không phòng." "Yên tâm đi, ta không nghĩ ngươi chết đi." Lâm Dật Phong nói: "Ta nơi này cũng có một quả đan dược." Tiểu gia cũng không quá yên tâm ngươi, người có thể hay không cũng nuốt vào đan dược. Vệ vô kỵ tức giận chất vấn nói, hoặc là lưu tại bên ngoài, hoặc là nuốt vào đan dược, chính mình lựa chọn. Lâm giật phong chiếm được tiên cơ, không chút nào thỏa hiệp, nhất định phải làm vệ vô kỵ nuốt vào đan dược. Liên ở hai người nói chuyện trong chốc lát, bốn phía ma thú lại xông tới. Chúng nó vừa mới tao ngộ nghiền áp công sát, cho nên đều không phải là nhanh chóng nào lên, mà là chậm rãi rửa sát đi lên. Không có do dự thời gian. vệ vô kỵ âm thầm lấy ra thiên cơ hồ lô chuẩn bị tiến lên chém giết liều mạng mới có một đường sinh cơ đúng lúc này bốn phía phát sinh dị biến vây đi lên ma thú đột nhiên dừng lại hiện ra bất an kinh hoàng hướng tả hữu loạn xuyến phảng phất muốn chạy trốn đi dường như vệ vô kỵ cùng lâm giật phong cùng nhau ngơ ngẩn không rõ ma thú đàn vì sao đột nhiên kinh hoàng nhưng hai người trong lòng đều có bất hảo cảm giác có thể làm ma thú đàn kinh hoàng bỏ chạy nguyên nhân không sai biệt lắm chính là lớn hơn nữa nguy cơ bông xuống lúc này mặt đất truyền đến chấn động, sóc này mà lay động lên. tôi Huyền bị cả kinh từ cửa động chui ra tới, cùng Lâm Dật Phong hai mặt nhìn nhau, không biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Vệ vô kỵ cũng là giống nhau, trên mặt lộ ra sợ hãi kinh sắc. Này đá phiến thạch, thế nhưng, thế nhưng ở di động. tôi Huyền kinh hô lên. Cái khác hai người cũng cảm giác được dưới chân này đá phiến thạch ở di động, chẳng những nham thạch ở di động, bốn phía biển cắt cũng bắt đầu di động. Mà vây quanh ở bốn phía ma thú đàn, tất phát ra kêu loạn kêu gào. kinh hoàng về phía nơi xa bỏ chạy mà đi. ầm ầm ầm, giống như tiếng sấm nổ vang truyền đến, không phải đến từ trời cao cắt vàng loạn phong, mà là đến từ dưới nền đất. Mỗi một đạo thanh âm truyền đến, mặt đất cũng liền tương ứng mà run rẩy chấn động. Một cổ trí cường khí thế từ dưới nền đất vọt ra, nháy mắt bài khai trong hư không cắt vàng loạn phong. Vệ vô kỵ, tô huyền, lâm giật phong ba người đều thấy bốn phía dị tựa, chỉ thấy phạm vi vài dặm lưu xa phảng phất dòng nước xiết giống nhau. không ngừng lao nhanh chạy xuôi ba người dưới chân này đá phiến thạch phảng phất dòng nước xiết trung bẹ gỗ cũng đi theo lưu sa không ngừng về phía trước phiêu lưu mà đi nếu chỉ là theo lưu sa phiêu lưu vệ vô kỵ chờ ba người cũng sẽ không quá nhiều kinh hoàng nhưng phiêu lưu phương hướng là vây quanh một cái thật lớn lốc xoáy lốc xoáy trung tâm là một cái thật sâu hắc động liền lệnh người không rét mà run sở hữu lưu sa, còn có lưu sa trung ma thú đều không ngoại lệ mà xoay trọn hướng lốc xoáy trung tâm hắc động đỉnh trệ đi xuống ngay cả trong hư không dòng khí cũng vô pháp thoát khỏi cổ lực lượng này hướng lốc xoáy hắc động mà đi làm sao bây giờ lâm giật phong mặt như màu đất nhịn không được lẩm bẩm hỏi không có người trả lời hắn hỏi chuyện trước mắt tình cảnh hư không loạn phong uy lực hóa thần cảnh cũng ngăn cản không được mặt đất là lưu xa lốc xoáy trừ bỏ đỉnh trệ hắc động ở ngoài không có con đường thứ hai được không đều là bởi vì ngươi vệ vô kỵ liền tính muốn chết ta cũng muốn trước giết ngươi lâm giật phong sắc mặt dữ tợn Hướng vệ vô kỵ đã đi tới. Đừng trì hoan thời gian, chúng ta có thể đánh cuộc một lần. Lao ra cái này lốc xoáy hấp động. Tô Huyền nói xong nuốt vào một quả đan dược, nháy mắt đem thực lực tăng lên một bậc. Hướng Nham Thạch bên cạnh đi đến. Lâm giật phong vội vàng đuổi kịp, cũng nuốt vào một quả đan dược, mạnh mẽ tăng lên thực lực. Hai người thả người hướng lưu xa mãi đi, thân hình treo ở không trung, liều mạng hướng nơi xa mà đi. Vô dụng vệ vô kỵ lắc lắc đầu. Đúng lúc này lốc xoáy tốc độ chạy đột nhiên nhanh hơn. một tiếng trầm thấp thanh âm từ hắc động truyền đến sở hữu mặt đất hết thảy nhanh chóng mà xoay tròn hướng hắc động đỉnh trệ mà đi đây là là thật lớn thú loại hắc động phía dưới có thật lớn ma thú vệ vô kỵ từ hắc động trong thanh âm nghe ra là thú loại chi âm ngay sau đó mặt đất đỉnh trệ sở hữu hết thảy đều bị hắc động cắn nuốt đi vào tô huyền lâm giật phong hai người cũng không có chạy thoát vận rủi cùng nhau bị hắc động cắn nuốt đi vào vệ vô kỵ phảng phất rơi vào không đáy vực sâu Lập tức xuống phía dưới rơi đi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, vệ vô kỵ sen lẫn trong bùn xa bên trong, không ngừng rơi xuống. Hắn cảm giác được một đạo khổng lồ hồn lực, bao phủ bốn phía, vội vàng đem thần thức ý niệm hướng bốn phía dò xét mà đi. chương 990, Thế giới ngẩm. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng ra phía ngoài tảng ra, cảm giác được một đạo thật lớn hồn lực, che trời giống nhau, bao phủ bốn phía. Hắn vội vàng đem thần thức ý niệm, hướng bốn phía thăm hỏi mà đi hô một đạo bàng bạc hồn lực quét ngang lại đây, giống như gió lốc giống nhau. Phúc Vệ Vô Kỵ một tiếng kêu rên, khoe miệng giật huyết, tức khắc bị hồn lực gây thương tích. Đối phương hồn lực quá cường, đảo qua dưới, đem hắn thần thức ý niệm đánh tan, lệnh này bị thương. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vệ Vô Kỵ vội vàng lấy ra một quả đan dược nuốt vào trong bụng, một bên vận chuyển chân khí, hóa giải dược lực, một bên trong lòng âm thầm mà suy đoán. Hắn hiện tại chỉ biết phụ cận có một con quái thú, thật lớn vô cùng. thực lực sâu không lường được. Có thể suy đoán, trên mặt đất xoáy nước hát động, chính là này chỉ thật lớn thú loại làm ra tới. Này muốn bao lớn một con thú loại, mới có thể nhấc lên như vậy đại biển cắt lốc xoáy A. Vệ vô kỵ thật lâu sau, mới từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Hắn nhớ tới chính mình thấy loài chim bay chim khổng lồ, còn có từ bờ cắt trung phóng lên cao hình rồng ma thú. ma phụ cận này chỉ thật lớn thú loại, phỏng trường so với chính mình thấy kia hai chỉ, lớn không biết nhiều ít lần. này trên cơ bản đã thoát ly ma thu phạm chủ, cùng điện tịch ghi lại trùng, trong truyền thuyết hồng hoang thú loại không sai biệt lắm đúng lúc này hạ truy chi thế đã tới rồi cuối. vệ vô kỵ vội vàng ổn định thân hình thả chậm tốc độ đứng ở mặt đất bốn phía một mảnh lũ ám đen nhánh tản mát ra một cổ hủ bại lệ người buồn nôn khí vị thân hải cảnh trở lên thực lực là có thể thông qua thân hình lỗ chân lông hô hấp phun nạp vệ vô kỵ cảm giác khí vị khó nghe liền ngừng lại rồi miệng núi hô hấp tinh tế tự hỏi sự tình nguyên do cũng liền dần dần rõ ràng lên vệ vô kỵ vì hấp dẫn ma thú ở biển cắt tưới xuống không ít dược vật không ít dược vật chìm vào biển cát cũng hấp dẫn tới này chỉ sinh hoạt ở biển cắt dưới quái vật khổng lồ sau đó ma thú quần tụ tập vây công xa tầng dưới quái vật khổng lồ cảm giác được đồ ăn hương vị cũng liền làm ra xoáy nước áp động đem mặt đất sở hữu hết thể lâm vào vực sâu bên trong sự tình nguyên do chính là đơn giản như vậy gặp rắc rối người chính là chính mình vệ vô kỵ lắc đầu thở dài Thử thử thiên cơ hồ lô, một đạo ý niệm chuyển đến, không thể tiến vào trong đó. Phu cận có địch ý hồn lực, đã sớm nghĩ đến không có khả năng. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra cười khổ, hướng bốn phía quan vọng, tìm kiếm thoát thân chi lộ. Nơi xa một cái rộng mở hủ bại chi hà, các loại lung tung rối loạn đồ vật, ma thú thi thể, đá giáp cự thạch từ từ, đều ở bị tan ra ở bên trong, chậm rãi về phía trước chạy tới. Đúng lúc này, bên cạnh có thanh âm chuyển đến, một con bị thương ma thú phát ra rít đào. Dây rủa hướng vệ vô kỵ vào tới nghiệp chướng tìm chết vệ vô kỵ lắc mình về phía sau thối lui thấy rõ ma thú thực lực bất quá là cấu nguyên cảnh đỉnh còn mang theo thương lập tức một đạo kiếm khí chém giết qua đi lăng không đem ma thú chém thành hai nửa máu tươi phi sái rơi xuống nước nay phải rời khỏi nơi xa lại chuyển đến tất tất tác tác thanh âm vô số bầy rắn từ chỗ tối du tẩu lại đây từ bốn phương tám hướng ngăn chặn vệ vô kỵ đường đi như thế nào sẽ có nhiều như vậy bầy rắn Vệ vô kỵ thân hình vội vàng hướng về phía trước thăng đi, muốn tránh khai này đó bầy rắn. Một đạo lực lượng chống rông phát lên, đâu đầu hướng hắn chấn áp mà đến, đem hắn áp chế trên mặt đất. Nơi này thế nhưng không thể phi hành, chỉ có thể thả người nhảy lên. Vệ vô kỵ té lăn trên đất, không khỏi chấn động. Hắn thấy bầy rắn nháy mắt cuốn lấy ma thú thi thể, phân bố ra một loại chất lỏng. Ma thú thi thể toát ra từng đợt từng đợt bụi mù, da thịt nháy mắt liền bị tăng rã sau đó đàn sà kéo hư thối thi thể. hướng hủ bại chi hà mà đi đưa vào trong đó còn chưa chờ vệ vô kỵ minh bạch là chuyện gì xảy ra đàn xà hướng hắn du tẩu mà đến tốc độ thực mau động tác cũng tương đương mà linh hoạt trước mắt liền đến hắn bên người vệ vô kỵ hoảng hốt vội vàng rút kiếm quét ngang qua đi hô hô hô một mảnh bầy rắn bị chạm thành hai đoạn bất quá lúc này vệ vô kỵ xem như chọc giận bầy rắn càng nhiều đàn xà du tẩu lại đây này không rất giống là bầy rắn vệ vô kỵ thấy vây đi lên cái gọi là bầy rắn Bộ dáng cùng xà khác biệt quá lớn. Đầu tiên là hình thái, mỗi một cây đều là thủ đoạn phẩm chất, không có lớn nhỏ chi phân. Phần đầu chỉ có một chiếc miệng, trong miệng không có tin tử, chỉ có răng nanh. Còn có chính là chiều dài, mỗi một cây xà đều là không sai biệt lắm hơn 10 triệu trường, phảng phất dây thường giống nhau. Bầy rắn không e ngại chém giết, vệ vô kỵ càng sát, vây đi lên bầy rắn liền càng nhiều, rời non lấp biển giống nhau, khoảnh khắc đem hắn bao phủ ở bên trong. Không thể như vậy chết đi. Vệ vô kỵ một đạo lôi đỉnh chi lực phát lên, hồ quang ở trên người du tẩu, phát ra bắt mắt quang mang. Hô! Đem vệ vô kỵ gắt gao cuốn lấy bầy rắn, lập tức bung ra, về phía sau rút đi, toàn bộ rụt trở về. Ta hiểu được, nguyên lai like các ngươi sợ hãi lôi đỉnh chi lực. Vệ vô kỵ cơ hồ chính là tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng vui sướng tột đỉnh. Hô hô hô! Bốn phía vô biên vô hạn bầy rắn, phản phất được đến mệnh lệnh dường như, toàn bộ về phía sau rút đi. Nháy mắt chi gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Điện tịch trung có ghi lại, sinh hoạt ở biển cát dưới, sinh hoạt dưới nền đất quái vật ma thú, giống nhau đều đặc biệt sợ hãi Lôi đỉnh chi lực. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, lấy ra một quả đan dược nuốt vào trong bụng, nhanh chóng khôi phục tiêu hao chân khí. Lúc này, trên bầu trời phương truyền đến gào thét tiếng động, có trọng vật rơi xuống, từ phá không tiếng huýt gió phán đoán, rơi xuống chi vật thế nhưng ở chậm rãi giảm bất hạ truy chi thế. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, Thế nhưng là tô huyền, lâm giật phong hai người. Hai người bọn họ rơi vào xoáy nước hắc động lúc sau, liền vẫn luôn liều mạng mà dãy rủa phải hướng chạy đi ra ngoài đi. Nhưng lốc xoáy hắc động hút vào chi lực càng cường, xa xa mà mạnh hơn bọn họ, vẫn là đem này hút vào hắc động vực sâu bên trong. Bất quá cứ như vậy, hai người bọn họ dừng ở vệ vô kỵ mặt sau, như vậy hồi lâu mới rơi xuống xuống dưới. Vệ vô kỵ thấy hai người rơi xuống, trong lòng căng thẳng, vội vàng ở trên người bỏ thêm mấy đạo ẩn nấp phù văn. lén lút tránh ở chỗ tối không nghĩ tới thật lớn xoáy nước hắc động bên trong thế nhưng có một con thật lớn thú loại thật là chưa từng nghe thấy lâm giật phong ngồi dưới đất thở dốc mà nói ta xem qua điện tịch ghi đi lại truyền thuyết này loạn phong xa hải hình thành với viễn cổ thời đại so thượng cổ thời đại còn muốn sớm có như vậy cự thú cũng là tình lý bên trong chúng ta một đường đi tới không phải cũng là thấy một ít kinh thế hai tục ma thú tô huyền ngồi dưới đất cũng là một bộ kiệt sức bộ dáng Dừng ở vực sâu bên trong Tổng so Lâm vào không biết không gian hảo. Ta sợ nhất bị hút vào không gian hấp động, vậy vinh thế vô có rời đi ngày, Chúng ta nghỉ ngơi lúc sau, chậm rãi tìm kiếm, tổng hội tìm được thoát thân xuất khẩu. Lâm Dật Phong nói. Hai người ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục. Không thể làm hai người khôi phục lại, cần thiết tưởng một cái biện pháp. Vệ vô kỵ khoảng cách đối phương hai người không xa, nếu như không phải đối phương kiệt sức, chính mình có phủ văn ẩn nấp, đã sớm hẳn là bị đối phương phát hiện. Vệ vô kỵ đau khổ suy tư, tìm kiếm phá giải phương pháp Chương 991, dẫn xà xuất động, tiêm địch Vệ vô kỵ đau khổ suy tư, tìm kiếm phá địch chi sách, tức có thể diệt trừ đối phương, lại không để chính mình gần kề hiểm cảnh Sấn đối phương điều tức khôi phục chi cơ, trực tiếp ra tay ám toán nguy hiểm quá lớn Đối phương chính là hai gã hóa thần cảnh, thực dễ dàng đánh lén không thành, chính mình phản bị đối phương bắt lấy Chính mình tự mình động thủ, hoàn toàn có thể không suy xét vệ vô kỵ cuối cùng nghĩ đến mượn dùng cự thú bày rắn lực lượng giống như vừa rồi bày rắn bị kinh động là bởi vì chém giết một con ma thú thi thể hơn nữa máu tươi hấp dẫn vệ vô kỵ chữ vật không gian trùng, còn hiểu rõ chỉ bị chém giết ma thú vốn là lưu trữ thịt nướng hiện tại có thể lấy ra tới hấp dẫn cự thú bày rắn nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ lặng lẽ lấy ra ma thú thi thể cắt thành máu tươi rơi khối trạng nhìn chuẩn cơ hội hướng hướng hai người vị trí ném qua đi lâm giật phong nghe thấy động tĩnh Hai mắt mở, giơ tay lâm không một trưởng, phúc. Một bao máu tươi rơi thịt khối, lăng không tàn ra, dừng ở hai người ngồi ngay ngắn vị trí. Huyết nục thiết khối, đây là kiếm khí cắt dấu vết, có người ở phụ cận, chẳng lẽ là vệ vô kỵ. Lâm giật phong đứng lên, mọi nơi nhìn xung quanh. Chúng ta không có chuyện, nói vậy hắn cũng còn sống. Tô huyền cũng đứng lên. Vệ vô kỵ, ngươi đi ra cho ta. Đều đã rơi xuống nơi này, xem ngươi có thể trốn đến bao lâu. Lâm giật gió lớn thanh hô. Vệ vô kỵ tránh ở chỗ tối nham thạch sau lưng, không có thò đầu ra, cũng không có di động, tính trở bảy rắn xuất hiện. Lâm giật phong hô vài tiếng, không thấy động tĩnh, mọi nơi xem xét phán định phương hướng, hướng vệ vô kỵ trốn tránh vị trí đi tới. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm kêu khổ, lần trước đàn xà xuất hiện, có thể nói là nhanh chóng như gió, nghe huyết mà động, hiện tại lại không có chút nào động tĩnh, không biết là chỗ nào ra sai lầm. Mắt thấy lâm giật phong càng đi càng gần, vệ vô kỵ biết vô pháp trốn tránh. thân hình trợt lóe dựng lên hướng nơi xa bỏ chạy mà đi lâm giật phong thấy vệ vô kỵ chính mình nhảy ra tới trong lòng đại hỷ một tiếng cười lạnh về phía trước đuổi theo qua đi bất quá hắn vừa rồi liều mạng muốn chạy trốn ra xoáy nước ác động chân khí tiêu hao quá cự hiện tại truy đuổi vệ vô kỵ tốc độ chấm rất nhiều trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp đuổi theo vệ vô kỵ đúng lúc này bên cạnh truyền đến quen thuộc thanh âm cự thú bầy rắn rốt cuộc nghe thấy được hết tinh từ chỗ tối khe hở chui ra tới vệ vô kỵ đại hỉ, vội vàng lấy ra máu tươi thịt khối hướng phía sau lâm giật phong ném toàn bộ rơi tại trên mặt đất truy ở phía sau lâm giật phong thấy khe hở bên trong không ít quái xà nhô đầu ra nhữ mày lấy ra trường kiếm phất tay chém tới hô đầu rắn theo tiếng mà đoạn nhưng lại rước lấy phiền thoái càng nhiều bầy rắn sông tới đi hướng lâm giật phong quấn quanh qua đi cảm giác quái xà thực lực vô dụng lâm giật phong vẫn chưa để ý một đường huy kiếm hướng vệ vô kỵ vọt tới bất quá tam tức lúc sau Hắn liền phát hiện chính mình sai lầm, quái xà càng sắt càng nhiều, không ngừng mà nảy lên tới, không, dứt, sắt không thắng sát. Lúc này vệ vô kỵ cũng bị xông lên bởi rắn vây khốn, nháy mắt bao phủ ở bên trong. Bất quá, lần này vệ vô kỵ có lần trước kinh nghiệm, không có lập tức sử dụng lôi đỉnh hồ quang trải rộng toàn thân, mà là dẫn đường lôi đỉnh chi lực, du tẩu làn ra dưới, một tiêu một tiêu mà lộ ra da thịt lỗ chân lông. Quấn quanh quái xà, không có cảm giác được quá cường lôi đỉnh chi lực, cũng cũng chỉ là đem hắn toàn thân quấn quanh. không dám hạ khẩu căn xé, nhưng lại luyến tiếc rời đi, thành một loại rằng cò cục diện. Lâm giật phong vốn dĩ chính là kiệt sức người, một phen chém giết lúc sau, mệt đến thở hừng hộ. Nhưng bầy rắn lại điên cuồng mà dũng đi lên, rất có không đem lâm giật phong bắt lấy, thế không bỏ qua chi thế. Tô huyền cũng đuổi theo, hắn thực lực thiếu tăng thành, tốc độ tự nhiên chậm một ít. đương hắn thấy bầy rắn lúc sau, tức khác trong lòng hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách không dám tiến lên, chỉ là tránh ở nơi xa nhìn xung quanh. lâm giật phong mắt thấy chống đỡ hết nổi thuận tay lấy ra một cái con rối, ngồi ở mặt trên chuẩn xác nói này không phải một cái chân chính con dối mà là một cái cố kiệu đài cao cơ quan tứ phía phong bế trung gian có một cái chỗ ngồi lâm giật phong liền ngồi ở bên trong trên chỗ ngồi thao tác cơ quan vươn bốn đạo lưỡi dao hướng tứ phương vây đi lên bầy rắn chém giết xem ngươi có thể sát nhiều ít vệ vô kỵ thờ ơ lạnh nhạt chờ xem lâm giật phong chết bất quá sự tình phát triển lại là ra ngoài vệ vô kỵ ngoài ý liệu Lâm Dật tiết tháo khống cơ quan, đài cao thế nhưng như con nhện giống nhau, vươn tám điều chân dài, chuẩn bị về phía sau đào tàu. Một cái tuyệt sát cơ hội, rất có khả năng bởi vì đối phương cơ quan mà sắp thành lại bại. Ở cự thú trong cơ thể, nếu chỉ có một người hóa thần cảnh, vệ vô kỵ còn có thiên cơ hồ lâu có thể áp chế. Nhưng đối phương hai gã hóa thần cảnh đồng loạt động thủ, vệ vô kỵ cơ hồ chính là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hai mắt hiện lên quyết ý. lôi đỉnh chi lực xua tan quấn quanh ở trên người quái xà, đống nhiên đứng lên tay trái kết thành một cái dấu tay chỉ hướng chuẩn bị đảo tẩu lâm giật phong định vệ vô kỵ một tiếng quất lạnh chân khí thông qua tay trái lao ra bên ngoài cơ thể tính tay ấn chiếu rọi ở lâm giật phong trên người lâm giật phong tức khắc dại ra giống như dối gô giống nhau nếu là lâm giật phong trong cơ thể chân khí dư thừa không có chỉ lo thao tác cơ quan chú ý tới đối phương ý đồ lấy vệ vô kỵ thực lực không có dung luyện phong chi đạo văn tính tay ấn thật sự là khó có thể gông cùm xiềng xích trụ lâm giật phong nhưng trước mắt lâm giật phong chân khí thể lực đều đã tới rồi cực hạn lại là vùi đầu thao tác cơ quan căn bản không có nghĩ đến vệ vô kỵ an toán khoảnh khắc chi gian liền bị tĩnh tay ấn chặt chẽ mà định trụ đương nhiên như vậy thực lực giấu tay cũng không thể định trụ lâm giật phong bao lâu nửa cái hô hấp thời gian là có thể hóa giải đánh tan nhưng vệ vô kỵ vốn dĩ liền không có tính toán định trụ đối phương bao lâu chỉ cần chấp mắt thời gian liền có thể đại công cáo thành A, lâm giật phấn chấn ra kêu thảm thiết, rốt cuộc năng động, nhưng lúc này đã chậm, ở hắn yên lặng thời khắc, đài cao lưỡi dao chém giết cũng đống dừng đình chỉ. Bầy rắn thoáng thượng đài cao sông tới, nháy mắt liền triền mãn toàn thân, dảo phá ra thịt, phun ra ăn mòn chất lỏng. Lâm giật phong trên người phiêu khởi từng đợt từng đợt khói trắng, ngay lập tức chi gian, cơ bắp bị ăn mòn, lộ ra giày đặc bạch cốt. Tô Huyền nhìn đến này hết thảy, không có đuổi kịp trước cứu viện, mà là hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Lâm Giật Phong đang trách xả cập thân là lúc, nháy mắt liền bại, chết đã là định số, mà vệ vô kỵ ở vào đàn xà bên trong, lại là lông tóc vô thương. Loại này hiện tượng không ngoài hai cái nguyên nhân, đệ nhất, vệ vô kỵ có nào đó dự vật, hoặc là mật thuật, quái xà không dám thương tổn, đệ nhị, vệ vô kỵ tới trước một bước, nắm giữ khống xà chi thuật. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, Tô Huyền đều không nghĩ ở ngay lúc này, đối mặt vệ vô kỵ, huống chi hắn hiện tại thể lực chưa khôi phục, lưu tại tại chỗ quả thực chính là tìm chết. Tô Huyền trong lòng đối vệ vô kỵ sợ hai gia tăng, lập tức ném xuống lâm giật phòng, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Lần sau gặp mặt nhất định chém giết vệ vô kỵ cái này mầm tai họa. Tô Huyền sắc mặt dữ tợn, nhìn xem phía sau không có bầy rắn đuổi kịp, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lại không dám chút nào mà dừng lại, vội vàng về phía nơi xa mà đi. Chương 992, ăn mòn chi thủy. Vệ vô kỵ thấy Tô Huyền rút đi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu hao thiên cơ hồ lô linh dịch công sát. lệnh vệ vô kỵ đau lòng không thôi không đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt không sẽ sử dụng thiên cơ hồ lô công sát đối thủ đi đến chết đi lâm giật phong trước mặt vệ vô kỵ dỗi tay ngưng tụ ra một đạo hồ quang quanh quẩn xua tan bầy rắn hướng hủ bại thi thể dỗi đi thi thể thượng dung dịch có hỏa tan ra thị tác dụng vệ vô kỵ năm ngón tay mở ra lăng không hư lấy đem đối phương chữ vật không gian nhiếp ở không trung lấy ra nước trong xúc rửa lúc này mới chộp vào trong tay đem một đạo thần thức ý niệm tiến vào Kiểm tra thu hoạch chi vật. Tổng cộng có 36 vạn cái linh thạch, 5 cái chữ vật không gian phụ tùng, 36 cái tam giai trở lên ma thú nguyên đan, hai cụ chưa cuối cùng hoàn thành con rối, còn có một ít năng dược, binh khí, vàng bạc từ từ tạp vật. Lúc ấy ở treo không cốc ta đánh chết đuổi theo người, chưa kịp thu nhặt chém giết thu hoạch, bị tô huyền, lâm giật phong đến đi, hiện tại lại lần nữa trở lại trong tay của ta. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Rời đi mà đi, vệ vô kỵ tìm kiếm xuất khẩu. dọc theo hủ bại chi hà xuống phía dưới mà đi, hắn thấy đường sông hai bờ sông phân bố không ít thật lớn sơn động, không sai biệt lắm mỗi cách mời dặm liền có một cái, rất nhiều dính chủ hủ bại chi vật từ trong sơn động chảy ra, hối nhập này nói hủ bại con sông xuống phía dưới chậm rãi chạy xuôi mà đi, hắc ám không ảnh hưởng vệ vô kỵ tầm mắt, nhưng u ám bên trong lại không có ban ngày đêm tối, vệ vô kỵ về phía trước không biết đi rồi bao lâu, đi vào một chỗ hẹp hòi đường sông, cái gọi là hẹp hòi đường sông. cũng có hai dặm nhiều khoan hai bên là cao ngất tuyệt bích phía trên là một mảnh tối mở mịt tối huyền chi cảnh vệ vô kỵ thử một chút thân thức ý niệm hướng về phía trước tìm kiếm thế nhưng không thể cuối cùng không biết có bao nhiêu cao đường sông bên trong có các loại bị hòa tan chi vật cắt đá thi hài từ từ nhìn qua phảng phất một đạo tàn sát bừa bãi hồng thủy sôi dòng mà xuống về phía trước phương không biết nơi chậm rãi chạy tới hướng về phía trước có áp chế chi lực liền tính hóa thần cảnh cũng vô pháp đi ra ngoài Có lẽ theo này phiến hủ bại chi hà phương hướng, có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Vệ vô kỵ đứng ở đường sông bên cạnh quan sát, trong nước ăn mòn lực cực cường, ngay cả kim loại, nham thạch chờ cũng có thể bị hòa tan. Mà áp chế lực dưới, hư không phi hành rất là gian nan, chỉ có sử dụng công cụ mới có thể xuôi dòng mà xuống. Cũng không biết thuyền nhỏ, có thể hay không ngăn trở nước sông ăn mòn. Vệ vô kỵ lấy ra thuyền nhỏ đặt ở bên cạnh, bắt đầu thí nghiệm đáy thuyền chống cự ăn mòn hiệu quả. Đáy thuyền tài liệu ngăn không được nước sông ăn mòn lực, Vệ Vô Kỵ dùng một tầng kim loại tài chất bao vây đáy thuyền, mặt trên lại khắc lên một đạo phòng hộ phù văn pháp trận, trợ giúp ngăn cản nước sông ăn mòn. Bất quá, tuy là như vậy kim loại đáy thuyền, như cũ ngăn cản không được nước sông ăn mòn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn 30 ngày. Cùng lắm thì lại đổi một cái đáy thuyền, chỉ có thể như vậy. Vệ Vô Kỵ ở đường sông biên, bày ra một đạo pháp trận che chắn thanh âm, đúc luyện chế thuyền nhỏ kim loại đáy thuyền, cũng ở mặt trên khắc lên phủ văn pháp trận. Ước chừng mấy chục ngày thời gian, vệ vô kỵ hoàn thành năm đạo phù văn pháp trận đáy thuyền. Hắn đem kim loại đáy thuyền khấu ở thuyền nhỏ cái đáy, như vậy thuyền nhỏ liền nhiều một tầng kim loại đáy thuyền. Làm xong này hết thể lúc sau, vệ vô kỵ đem thuyền nhỏ để vào đường sông bên trong, cảm giác còn tính không tồi, liền đem một đạo gió to cố lấy bưởng, xuôi dòng về phía trước mà đi. Ở ưu ám trung phiêu lưu, phảng phất phiêu hành cùng Minh Hà phía trên, bốn phía đều là vật chết, không có bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá vệ vô kỵ tổng cảm giác trong bóng tối, có thứ gì ở không trung sẽ qua, phản phất vẫn luôn ở đi theo chính mình. Đối phương giống như nhìn thấu chính mình, tránh ở thị lực, ý niệm có thể đạt được ở ngoài, vệ vô kỵ khó có thể phát hiện. Không phải là tô huyền, bởi vì không trung có áp chế lực, không thể phi hành sẽ qua. Vệ vô kỵ cũng có chút kinh tủng, đối phương có thể ở cự thú trong cơ thể hư không bay vút, hán cái thứ nhất phỏng đoán, thực lực của đối phương ở tương đương độ cao, áp chế lực không có ảnh hưởng, một cái khác phỏng đoán Đối phương là như quái xà giống nhau, sinh tồn dưới nền đất khác loài ma thú. Mặc kệ loại nào phỏng đoán, đều làm vệ vô kỵ cảm giác bất an. Hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào chi vật, chính là thiên cơ hổ lâu công giết. Bất quá kế tiếp phát triển, lại lệnh vệ vô kỵ kỳ quái, đối phương không có hướng hắn tập sát. Đối phương cho hắn cảm giác trôi nổi không chừng, khi có khi vô, cái này làm cho vệ vô kỵ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình nào giác, đem một ít không có đồ vật. làm như chân thật lấy vệ vô kỵ thực lực đó là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ảo giác nhưng hiện tại rất vào xoáy nước hắc động vực sâu bốn phía hoàn cảnh đại không giống nhau vệ vô kỵ cũng khó có thể phán đoán thiên điệu to lớn việc lạ gì cũng có là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi vệ vô kỵ cũng không có càng tốt biện pháp chỉ có thể tiếp tục phiêu lưu mà đi rốt cuộc kim loại đáy thuyền bị nước sông ăn mòn hư hao vệ vô kỵ khống chế thuyền nhỏ hướng bên cạnh tới sát hai bên tuyệt bích kiên nêu đà núi vệ vô kỵ tay không khai quật ba thước thâm tịch tuyệt bích đáp thượng cái giá làm một cái treo ở tuyệt bích thượng tiểu ngôi cao sau đó hắn đem thuyền nhỏ đặt ở ngôi cao thượng bắt đầu đổi mới kim loại đáy thuyền nhìn bị ăn mòn đáy thuyền vệ vô kỵ cũng cảm thấy hoảng sợ như vậy cường lực ăn mòn nước sông thật sự là hiếm thấy như có thể thu vào một ít ngày sau chắc chắn có kỳ dùng vệ vô kỵ động tâm tư lấy ra một quả chữ vật không gian lăng không nhiếp trụ một ít nước sông đưa vào không gian bên trong bất quá ngay sau đó Không tưởng được sự tình xuất hiện, chữ vật không gian phụ tùng thế nhưng bị nước sông ăn Mòn, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Không thể tưởng được chữ vật không gian, cũng chịu đựng không được nước sông ăn Mòn. Vệ vô kỵ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cảm thấy khó có thể tưởng tượng, không biết hồ lô tiên cảnh, có thể hay không cất chứa như vậy ăn Mòn chi dịch. Tuy rằng không thể tiến vào hồ lô tiên cảnh, nhưng lại có thể cùng tiên cảnh chung trận linh ý niệm giao lưu. Trận linh ở bên trong, có thể dựa theo vệ vô kỵ phân phó, làm một ít đơn giản việc. vệ vô kỵ hướng trận linh do hỏi luôn luôn không trả lời trận linh lần này truyền đến đáp án chỉ cần có thể hút vào chi vật tiên cảnh đều có thể cất chứa Hán lăng không nhiếp trụ một tiểu đoàn nước sông đưa vào hồ lô tiên cảnh bên trong phát hiện quả nhiên như thế nước sông đối hồ lô tiên cảnh mặt đất vô pháp ăn mòn đại hỉ dưới vệ vô kỵ phân phó trận linh ở đất trống trung, khai quật một cái ao nhỏ đem ăn mòn nước sông hút vào trong đó chứa đầy ao nhỏ loại này ăn mòn chất lỏng liền chữa vật không gian đều có thể ăn mòn Vệ vô kỵ còn không có nghĩ đến có ích lợi gì đồ. Hắn chỉ là cảm thấy như vậy kỳ vật, ngày sau có lẽ sẽ dùng được với, trước thu thập bảo tồn lại nói. Thay đổi kim loại đáy thuyền, vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước mà đi. Một đường phía trên, nước sông trung tạp vật dần dần giảm bớt, đều bị chậm rãi hòa tan rớt. Ở đệ nhị trương đáy thuyền bị ăn mòn là lúc, vệ vô kỵ phát hiện nước sông biến thành chất lỏng trong suốt, như thanh triệt nước suối giống nhau, nhưng ăn mòn lực lại gia tăng rồi gấp đôi. Nguyên bản có thể kiên trì hơn 30 ngày kim loại đáy thuyền, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 16, 7 ngày thời gian. Nay vẫn là bởi vì phù văn pháp trận phòng hộ mới có thể kiên trì 17 ngày, nếu không có pháp trận phòng hộ, nước sông lập tức là có thể thực xuyên kim loại đáy thuyền. Vệ vô kỵ dùng một thanh sắt thường chế tạo trường kiếm, thí nghiệm nước sông ăn mòn lực, một tức thời gian là có thể ăn mòn đục lỗ. Tam tức thời gian là có thể cắt thành hai đoạn. mươi 993, Kinh Tùng không biết biên giới. thấy nước sông ăn mòn lực vệ vô kỵ ngồi ở tuyệt bích ngôi cao thượng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh hiện tại một vấn đề bãi ở vệ vô kỵ trước mặt phía trước lộ còn có xa lắm không đã phế đi hai chương kim loại đáy thuyền dư lại tam chương kim loại đáy thuyền rốt cuộc có thể hay không đi đến nước sông trung điểm nếu thật là như vậy chỉ có thể ở hai bên tuyệt bích dựng ngôi cao một lần nữa đúc luyện chế đáy thuyền vệ vô kỵ nghĩ đến giải quyết phương pháp kế tiếp hắn đem phía trước ăn mòn nước sông thay ăn mòn lực cảng cường thành triệt nước sông tiếp tục khống chế thuyền nhỏ về phía trước mà đi. Nước sông thanh triệt sáng trong, giống như lưu ly li giống nhau. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, trăm trượng trong vòng thu hết đáy mắt. Nguyên bản hủy bại số vị, bởi vì hòa tan nguyên nhân, cũng tùy theo biến mất. Thuyền nhỏ tại đây đều yên tĩnh chi trên sông, xuôi dòng mà xuống, bốn phía trừ bỏ phân sóng trục lãng tiếng nước ở ngoài, không có nửa điểm tiếng vang. To như vậy chống vắng u ám làm người phát khiếp. Vệ vô kỵ cho rằng liền như vậy vẫn luôn đi xuống, nhưng ba ngày lúc sau. hắn đột nhiên nghe thấy một đạo bọt nước thanh âm, thanh âm thực rõ ràng, liền ở phía trước 200 hơn trượng mặt nước. vệ vô kỵ vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, trừ bỏ một vòng vằn nước nhộn nhạo ở ngoài, không có thấy bất luận cái gì động tĩnh. có lẽ là thứ gì rơi vào trong nước nên tới chung quy một tới. tiên tĩnh bên trong đột nhiên tiếng nước, lệnh vệ vô kỵ nội tâm phảng phất sấm sét nổ vang. hắn đình thuyền nhìn kỹ, một khắc thời gian trôi qua, không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện, liền chậm rãi sử dụng thuyền nhỏ. tiếp tục về phía trước mà đi đông dưng vệ vô kỵ ngồi ở đầu thuyền thấy dưới nước một đạo hắc ảnh hiện lên đống chốc chạy trốn biến mất ở nơi xa đáy nước hạ có không biết thú loại vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ có thể sinh tồn ở ăn mòn lực như vậy cường trong nước lại là kiểu gì tồn tại a vệ vô kỵ nghiêm thần lấy đãi đề phòng đột nhiên tới tập sát dưới nước hắc ảnh lại chạy trốn ra tới không chỉ là một cái mà là mười mấy điều lần này vệ vô kỵ xem đến rõ ràng tất cả đều là bộ mặt dữ tợn cá sấu loại quái vật thân hình không tính quá lớn đều chỉ có năm thước trưởng, ở đây thuyền chạy tới chạy lui Rầm, một đạo tiếng nước vang lên một cái cá sấu loại quái vật lăng không nhảy ra mặt nước hướng thuyền nhỏ đánh tới vệ vô kỵ khởi động phòng hộ phát trận ở thuyền nhỏ bên ngoài hình thành một đạo cái chán phấp cá sấu loại quái vật đánh vào cái chán thượng bị bắn ngược đi ra ngoài rơi vào trong nước bắn khởi một đóa bọc nước sợ xuất hiện như bầy rắn giống nhau càng sát càng nhiều cục diện Vệ vô kỵ không có ra tay. Hắn chỉ là bày ra một đạo phù văn cái chắn, đem công kích cá sấu loại quái vật tre ở bên ngoài. Phốc phốc phốc. Mười mấy điều cá sấu loại quái vật hướng thuyền nhỏ đánh tới, đều bị chắn bên ngoài. Vệ vô kỵ thấy cá sấu loại thực lực cũng không tính cường, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đáy nước dưới, một đoàn cá xấu loại quái vật từ xa du lịch tới, số lượng mấy trăm điều, cùng nhau hướng thuyền nhỏ đáy thuyền chen chúc mà đến. Chẳng lẽ nói vệ vô kỵ trong lòng phát lên không tốt ý niệm phảng phất là vì chứng thực hắn ý tưởng này đàn cá xấu loại quái vật bắt đầu gặm thực thuyền nhỏ đáy thuyền răng nanh răng nhọn cắn hợp kim thuộc đáy thuyền phát ra khiếp người thanh âm làm người không rét mà run vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một đạo tinh quang song trưởng xuống phía dưới ấn ở thuyền nhỏ bòng tàu thượng khoảnh khắc chi gian kim loại đáy thuyền nổi lên một đạo hồ quang vô biên trong bóng đêm rốt cuộc có một bó ánh sáng hướng bốn phía tảng ra chấn động thoáng hiện phảng phất sáng lập hồng mông giống nhau thắp sáng tuyên cổ ưu huyền không biết thế giới dầm dầm cá sấu loại quái vật phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau hướng nơi xa bỏ chạy mà đi vệ vô kỵ biết quái xà sợ hãi lôi đình chi lực liền ở kim loại đáy thuyền nhiều bày ra một đạo lôi đình công kích trận văn để ngừa vắn nhất hiện tại quả nhiên thu được kỳ hiệu sinh hoạt dưới nền đất thú loại phần lớn sợ hãi lôi đỉnh, này đó ký sinh ở cự thú trong cơ thể quái vật cũng là không thể ngoại lệ vệ vô kỵ hướng nơi xa nhìn chăm chú sử dụng thuyền nhỏ về phía trước mà đi. Cá sấu loại quái vật không còn có vây đi lên, phản phất là đã biết sợ hãi dường như, chỉ là ở đáy nước bốn phía tới lui tuần tra. Loại này cá sấu loại quái vật quá mức kinh tủng, vệ vô kỵ cũng đoán không ra, này đó quái vật vì cái gì có thể ngăn cản nước sông ăn Mòn. Hắn không dám ở lâu, sử dụng thuyền nhỏ ra tốc phi sử mà đi. Cá sấu loại quái vật theo ở phía sau, không muốn xa đi. Vệ vô kỵ linh khí sử dụng pháp trận, Thuyền nhỏ tách ra mặt nước tốc độ cao nhất về phía trước, một canh giờ lúc sau, liền thoát khỏi cá sấu loại quái vật, tiến vào một mảnh dòng nước xiết bên trong. Dòng nước biến chạy xiết, vệ vô kỵ vội vàng giáng xuống mượn, ổn định thuyền nhỏ, mặc cho nước chảy mang theo thuyền nhỏ về phía trước mà đi. Hô hô hô! Bên hai tất cả đều là vèo vèo tiếng gió, thuyền nhỏ tốc độ giống như rời cung nuôi tên. Vệ vô kỵ cũng không biết đến tuật cùng, hắn duy nhất có thể làm, chính là ổn định thuyền nhỏ, khởi động phù văn phòng hộ. không để này hỏng mất giải thể hô thuyền nhỏ phát ra tiếng xe gió về phía trước phương hắc ám cực nhanh mà đi nay đã không phải ở trong nước mà là ở ở trên hư không bên trong vệ vô kỵ phát hiện thuyền nhỏ đột nhiên ở không chúng phi hành nội tâm kiếp sợ không thôi vội vàng tăng mạnh phòng hộ ổn định thuyền nhỏ vững vàng bốn phía tất cả đều là một mảnh lũ ám thâm thúy mặc kệ là vô tướng chi mắt vẫn là thần thức ý niệm đều thăm không đến giới hạn đúng lúc này vệ vô kỵ cảm giác thuyền nhỏ ở đi xuống rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh phảng phất rơi vào không đáy vượt sâu giống nhau như vậy đi xuống thuyền nhỏ phi rơi dập nát không thể vệ vô kỵ vội vàng sử dụng phong chi ý cảnh phát lên một đạo sức gió nâng thuyền nhỏ hạ truy chi thế thuyền nhỏ hạ truy tốc độ dần dần hoan xuống dưới ẩm vang một tiếng rớt vào một mảnh thủy vực bên trong dầm bán khởi gió nước như mưa điểm rơi xuống cũng may thuyền nhỏ có phủ văn phòng hộ đem ăn mòn chi thủy toàn bộ chắn bên ngoài Cuối cùng là bình an rơi xuống, vệ vô kỵ trong lòng một khoan, hắn lo lắng thanh âm rước lấy phiền thoái, vội vàng sử dụng thuyền nhỏ hướng nơi xa mà đi. Bất quá trong chốc lát thời gian, vệ vô kỵ một lòng cấp tốc chấm xuống, như rơi xuống vực sâu giống nhau. Hắn phát hiện bốn phía dòng nước không có di động dấu hiệu, chính mình tiến vào một mảnh nước lặng bên trong. Hơn nữa bốn phía là một mảnh thâm thủy u ám, vô biên vô hạn, tìm không thấy chỗ đó mới là bờ biển, chính mình bị lạc phương hướng. Nếu là giống nhau đầm nước, liền như vậy phập Cũng liền không sao cả. Nhưng phía dưới này nói nước lặng, lại là dung kim đoạn thiết ăn mòn chi thủy. Tìm không thấy ngạ, liền ý nghĩa vệ vô kỵ vô pháp đổi mới đáy thuyền. Thuyền nhỏ quá không được mấy ngày, liền sẽ bị ăn mòn lặn rớt. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng nếu dùng một ít thủ đoạn, cũng có thể phi độ. Chỉ là, quá nguy hiểm. Vệ vô kỵ suy nghĩ vài biện pháp, đều là phi thường nguy hiểm. hơi có vô ý, liền sẽ chết bỏ mình. Vẫn là trước tìm được phương hướng lại nói, thân ở hiểm địa. cũng cũng chỉ có liều mạng. Nghĩ vậy Nhi, Vệ Vô Kỵ móc ra bốn đạo ngọc phủ, bấm tay về phía trước sau tả hữu, bốn cái phương hướng bắn ra mà đi, len keng len keng. Bốn đạo ánh huỳnh quang lập lòe, giống như vĩnh hằng trong bóng đêm một đạo sao băng, kéo đuôi giải, cực nhanh về phía nơi xa mất đi. Vệ Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống, thân thức ý niệm khóa trụ bốn đạo ngọc phủ, hai mắt hơi hạp, giống như nhập định giống nhau. Không biết qua dài hơn thời gian, Vệ Vô Kỵ rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Hắn đi vào thuyền nhỏ ô đồng, thân thức ý niệm chìm vào phù văn pháp trận bên trong thao tác thuyền nhỏ hướng nơi xa chạy như bay mà đi ngọc phù thăm dò tìm được rồi thủy vực bờ biển Thả mặc kệ có hay không đường ra chỉ cần có thể rời đi này phiến quỷ dị thủy vực liền tính là thành công vệ vô kỵ hy vọng sớm một chút rời đi này phiến đáng chết thủy vực dùng linh thạch sử dụng thuyền nhỏ chạy như bay mà đi đúng lúc này vệ vô kỵ đột nhiên cảm thấy mạc danh kinh tủng đông nhiên đánh nút lại phảng phất rét lạnh vào đông nhỏ giọt cổ nước đá Làm hắn nháy mắt dại ra, không biết làm sao. Hắn thấy thuyền nhỏ đầu thuyền, thế nhưng không biết khi nào, đứng thẳng một bóng người. mươi 994, bạch ý nhân ảnh. Thuyền nhỏ đầu thuyền, cũng không biết khi nào, đứng thẳng một bóng người. Thuyền nhỏ bất quá hai trượng chi trường, đầu thuyền khoảng cách vệ vô kỵ bất quá một trượng xa. Một trượng trong vòng, có người lạng yên mà đứng, hắn cư nhiên không thể lập tức phát hiện, đây là kiểu gì kinh người thực lực. Chính là này nói cảm giác, từ tiến vào lốc xoáy hắc động vực sâu. Liền vẫn luôn như ẩn như hiện mà đi theo phụ cận. Ta tưởng ảo giác, nguyên lai lại là chân thật. Vệ vô kỵ cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, tự hỏi các loại ứng đối, thế nhưng không có một cái dùng được. Đối phương đứng ở chỗ đó, cả người bạch tí mờ ảo, giống như hư vô đuổi mù giống nhau. Không có một tia uy áp chi lực, phảng phất căn bản không tồn tại dường như. Nếu không phải vệ vô kỵ thấy, chỉ dựa vào thần thức ý niệm đạo qua, căn bản là không thể phát hiện này đạo nhân ảnh, như vậy thực lực, quả thực chính là thần quỷ khả năng. Đúng lúc này, đối phương yên lặng mà xoay người, dung mạo bị tóc rối ngăn trở, khó có thể thấy rõ, chỉ có hai mắt tinh quang nhìn chằm chằm lại đây, nhiếp nhân tâm phách. Vệ Vô Kỵ chỉ cảm thấy ngực một buồn, phản phất bị búa tạ đả kích giống nhau, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Không thể cứ như vậy xong rồi, cho dù chết, cũng muốn cùng chi nhất đua. Vệ Vô Kỵ tự biết hẳn phải chết, trong lòng có quyết ý, dống nhiên lấy ra Thiên Cơ Hổ Lô nắm trong tay. Quả nhiên, Vệ Vô Kỵ cảm giác đối phương ánh mắt nhìn phía thiên cơ hồ lô đối chính mình áp chế chi lực nháy mắt giảm bất hơn phân nửa nơi này là dưới nền đất dưới nền đất tồn tại mặc kệ ra sao loại tồn tại đối lôi đình đều có một loại trời sinh sợ hãi vệ vô kỵ cắn răng giơ tay đầu ngón tay một đạo lôi đình chi lực ngưng tụ ra tới diễn hóa ra một con lôi đình con bướm lôi điệp lôi đình đại thánh lâm chung là lúc truyền cho vệ vô kỵ lôi đình thần thông chi thuật lấy hắn hiện tại thực lực tìm hiểu tu luyện cũng không nhiều cho nên vẫn luôn không cần Hiện tại kể bên sinh tử, cũng liền sử dụng ra tới. Đây cũng là hắn mạnh nhất lôi đình chi thuật, nếu này nhất chiêu không thể khắc định, cũng chỉ có dùng thiên cơ hồ lô công sát, nếu thiên cơ hồ lô không thể chiến thắng, cũng chỉ có chết mà chết. Đối phương nhìn vệ vô kỵ đầu ngón tay, ngưng tụ lôi điệp, lộ ra chán ghét cảm xúc. Vệ vô kỵ tuy không thể nhìn thẳng thấy, nhưng hắn thần thức ý niệm có thể cảm giác được điểm này. Đối phương thấy thiên cơ hồ lô là sợ hãi, bởi vì thiên cơ hồ lô tản mát ra một đạo lực lượng. không dung đối phương bỏ qua. Nhưng hắn thấy lôi điệp, lại là càng sâu chán ghét. Lôi đỉnh chi lực quả nhiên đối dưới nền đất tồn tại, có một loại trời sinh khắc chế chi lực. Liên ở vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, như thế nào cùng đối phương chu toàn là lúc, đối phương thân hình về phía trước nhẹ nhàng mà dừng ở trong nước, nửa thanh thân thể đều tẩm ở trong nước, về phía trước mà đi. Liên, liền như vậy đi rồi. Vệ vô kỵ tức khắc ngẩn ngơ, trong lòng âm thầm suy tư đối phương ý đồ. Đúng lúc này, Vệ vô kỵ cảm thấy thuyền nhỏ về phía trước di động, thế nhưng bị đối phương lôi kéo, đi theo đối phương phía sau mà đi. Hắn muốn mang ta đến chỗ nào đi. Là địch là bạn. Ta muốn hay không từ sau lưng công kích. Vệ vô kỵ nội tâm không ngừng mà suy tư, suy tư tạp nghiệm đây dối giống nhau, cuối cùng hắn quyết định thuận theo tự nhiên, xem đối phương muốn đem chính mình mang hướng nơi nào. Bạch đi mang theo thuyền nhỏ hướng nơi xa mà đi, tốc độ cực nhanh, không thua gì vệ vô kỵ sử dụng pháp trận, toàn lực chạy như bay tốc độ. vệ vô kỵ đứng ở trên thuyền nhỏ veo veo tiếng gió từ bên thai xẹt qua trong lòng không ngừng mà suy đoán đối phương lai lịch bạch đi phân sóng trục lãng lưỡng đạo quận sóng hướng bên cạnh tàn ra vệ vô kỵ đột nhiên phát giác thuyền nhỏ thế nhưng xuống phía dưới chìm không phải không phải thuyền nhỏ chầm xuống mà là bạch lý tách ra này phiến thủy vực lộ ra một cái con đường mang theo thuyền nhỏ về phía trước mà đi nhìn hai bên thủy tường nghĩ này thủy ăn mòn khả năng vệ vô kỵ nhịn không được tim đập gia tốc khiếp sợ tột đỉnh phía trước một cái thật lớn sơn động bạch y mang theo thuyền nhỏ hướng sơn động mà đi nay sơn động ở thủy vực dưới vệ vô kỵ nhìn phía trước thầm nghĩ trong lòng vào sơn động bạch y mang theo thuyền nhỏ tiếp tục về phía trước mà đi vệ vô kỵ cảm giác thuyền nhỏ theo dòng nước dần dần hướng về phía trước càng ngày càng cao Này không sai biệt lắm đã vượt qua vừa rồi mặt nước độ cao nhưng vẫn là vẫn luôn hướng về phía trước bạch y muốn mang theo thuyền nhỏ hướng chỗ nào đi vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng một canh giờ lúc sau thủy đạo càng ngày càng hẹp hỏi, nhưng bạch ý như cũ mang theo thuyền nhỏ hướng về phía trước, tốc độ như cũ, không có dừng lại ý tứ. Lại một canh giờ qua đi, thủy đạo càng thêm mà hẹp hỏi, tả hữu khoảng cách bất quá hơn 20 trượng. Thả mặc kệ đối phương thiện ý ác ý, rời đi thủy vực lúc sau, liền tính là động thủ, vệ vô kỵ cũng ít rất nhiều chế khủy tay. Hắn không có dò hỏi bạch thị gì, hết, cũng không có ngăn cản, tùy ý đối phương lôi kéo thuyền nhỏ tiếp tục về phía trước mà đi. Lại một canh giờ qua đi. phía dưới thủy đạo biến mất thuyền nhỏ ở một mảnh cắt đá trung đi trước mà tả hữu khoảng cách bất quá năm sáu trượng hắn đến tột cùng muốn đem ta đưa tới chỗ nào đi phảng phất là ở giúp ta nhưng nhìn qua không rất giống a vệ vô kỵ cũng là một bụng nghi hoặc nhưng hắn nhìn xuống không có dò hỏi phía trước tựa hồ có một ít ánh sáng hình như là sơn động xuất khẩu có lẽ đến trung điểm vệ vô kỵ nhìn phía trước thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này bạch đi về phía trước vật mạnh mang theo thuyền nhỏ lao ra sơn động khẩu sau đó thân hình về phía sau phiếu thệ đứng ở cửa động vị trí nhìn thuyền nhỏ giống như mũi tên giống nhau về phía trước lăng không bay đi vệ vô kỵ nháy mắt cảm giác được sai biệt trong sơn động cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái bất đồng biên giới hắn quay đầu lại nhìn lại bạch đi giống như người ngẫu nhiên giống nhau đứng ở cửa động thẳng ngơ ngác mà nhìn chính mình bộ dáng quỷ dị đến làm nhân tâm kinh run sợ bất quá lúc này vệ vô kỵ đã không rảnh lo chú ý đối phương bởi vì hắn cảm giác thuyền nhỏ chính xuống phía dưới rơi xuống hắn vội vàng thi triển một đạo gió mạnh hướng về phía trước vững vàng mà nâng thuyền nhỏ xuống phía dưới từ từ mà rớt xuống mà đi lúc này vệ vô kỵ kinh hỉ phát hiện áp chế lực không thể hiểu được mà biến mất chính mình có thể ngự không phi hành trước đáp xuống đứng ở mặt đất nhìn kỹ hắn nói vệ vô kỵ vui sướng rất nhiều liền như vậy vẫn luôn xuống phía dưới rất xuống ước chừng hai khắc thời gian thuyền nhỏ mới rơi xuống mặt đất giống như chạy ra thăng thiên cảm giác tên kia bạch di đến tột cùng là ai Hắn vì cái gì muốn mang theo ta rời đi thủy vực Vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều Nhưng này hết thể đều không có đáp án Bất quá, hiện tại ta nhất tưởng biết rõ ràng nơi này vị trí Giống như là một mảnh đèn nhánh thế giới dưới lòng đất Ta nên đi cái kia phương hướng đi Hướng bốn phía nhìn nhìn Vệ vô kỵ tìm được gió thổi phương hướng Hướng về phong phương hướng Đại khái không có sai Vệ vô kỵ thu hồi thuyền nhỏ ngự không phi hành mà thượng Hắn còn có một tia tò mò Tưởng trở về nhìn xem bạch đi đến tuột cùng Bất quá, quỷ dị sự tình phát sinh hắn thế nhưng tìm không thấy vừa rồi ra tới Sơn Động liền như vậy ngắn ngủ nửa canh giờ không đến thời gian Sơn Động cư nhiên mạc danh mà biến mất Vệ vô kỵ tinh tưởng nhớ rõ vị trí này Sơn Động tuyệt đối liền ở chỗ này Nhưng trước mắt cái gì đều không có Một mảnh đen nhánh hư vô không gian Sơn lĩnh huyền ngai Còn có Sơn Động từ từ Toàn bộ như ảo ảnh mà biến mất Chương 995 Viễn cổ phế tích. vệ vô kỵ nhìn mắt thấy một mảnh đen nhánh hư không nháy mắt cảm giác sởn tóc gáy chính mình sở trải qua hết thảy liền phảng phất một giấc ngộng giống nhau quay đầu lại tìm kiếm cái gì cũng không có nhưng hắn biết chính mình không phải đang nằm mơ cũng không phải ảo cảnh tuyệt đối không phải một đạo thanh phong từ xa xôi trong bóng đêm thổi tới mang đến một tia ẩn ẩn hơi thở vệ vô kỵ sắc mặt đột biến đây là lốc xoáy trong hác động cự thú hơi thở hắn liền ở trong bóng tối vệ vô kỵ về phía sau phiếu thệ trên mặt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Giống loại này cường đại đến vô pháp tưởng tượng cự thú, duy nhất biện pháp chính là có xa lâm không, trốn rất xa, ngàn vạn không cần đi dính trọng. Bằng mau tốc độ, vệ vô kỵ về phía sau rời đi, phiêu thệ mà đi. Thế giới dưới lòng đất to lớn, vô biên vô hạn, vệ vô kỵ tuyển định phương hướng, vẫn luôn về phía trước mà đi. Dần dần mà, phía sau trong gió, không còn có cự thú hơi thở, vệ vô kỵ hoàn toàn chạy ra cự thú phạm vi. Vệ vô kỵ thử thử, như hắn sở liệu, hiện tại có thể tiến vào hồ lô tiên cảnh Nay chỉ cự thú quả thực là một đạo ác ngậu vệ vô kỵ tiến vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi khôi phục sau đó tiếp tục về phía trước tìm kiếm rời đi thế giới dưới lòng đất con đường không biết phi hành dài hơn thời gian vệ vô kỵ thấy nơi xa một mảnh thành quách chót vót dưới nền đất thế giới trong bóng tối giống như quỷ vực giống nhau dưới nền đất thành quách hình như là một mảnh phế tích nơi vệ vô kỵ không dám dễ dàng liều lĩnh đứng ở nơi xa trời cao tiểu tâm cẩn thận mà nhìn trộm này phiến thành quách không biết dưới nền đất ngủ say dài hơn thời gian bên ngoài một đạo tường thành tuy rằng có chút tổn hại nhưng lại từ tuyên cổ sừng sưng đến nay toát ra bàng bạc tang thương khí thế phảng phất ở kể ra đã từng phôn hoa thành trí bên trong tình cảnh xem không rõ lắm vệ vô kỵ chỉ nhìn thấy sương mù chung một ít mơ hồ hình dáng vô tướng chi mắt thấy đi hơi chút rõ ràng một ít nhưng cũng không thể toàn tẫn chỉ là mơ hồ cảnh tượng bên trong nhiều là sập phế tích tường đổ vách siêu vệ vô kỵ trong lòng suy tư cảm giác không có nguy hiểm hướng tường thành phiêu thệ mà đi khoảng cách tường thành ước chừng 300 trăm triệu vị trí vệ vô kỵ ẩn ẩn cảm giác được một cổ áp lực từ tường thành mà đến vệ vô kỵ rất quen thuộc loại này áp lực bên trong ẩn chứa phong chi ý cảnh tường thành có pháp trận phòng hộ phòng hộ chi lực cùng phong có rất lớn quan hệ vệ vô kỵ huyền đình không trung vươn một bàn tay tùy ý này cổ phong giống nhau áp lực từ khe hở ngón tay trung lậu quá nhắm mắt lại tinh tế mà thể hội Cổ xưa cấm kỵ phát trận, không biết trải qua nhiều ít năm tháng, đến nay như cũ không thể vượt qua mà qua, chỉ có thể từ tường thành cửa chính tiến vào. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh vòng hành, tìm kiếm tường thành nhập khẩu. Trong chốc lát thời gian, vệ vô kỵ thấy được cửa thành tối om mà chốt vót ở nơi xa, giống như quái thú mở ra miệng khổng lồ. Một tia thanh phong xuyên qua cửa thành hang động, phát ra hoang vắng nước nở tiếng động, như khóc như tố giống nhau. Vệ vô kỵ đứng ở nơi xa, hướng cửa thành nhìn lại. không có cảm giác được gáp chế chi lực, liền về phía trước đi qua. Gì? Cửa thành tốt nhất giống còn có chữ viết tích. Vệ vô kỵ trong lòng vừa động nhanh hơn nệm bước, rốt cuộc thấy rõ cửa thành thượng cổ văn tự, thế nhưng là gió to thành. Gió to thành. Ta thế nhưng tìm được rồi gió to thành. Vệ vô kỵ bỗng nhiên bị kinh ngạc đến ngây người, gió to thành chính là thiên hoàng chi nguyên tu giả trong miệng loạn phong cổ thành, bởi vì này tòa thần bí cổ thành, ở loạn phong xa hải lúc gần lúc hiện. Cho nên bị nhân xương chi vì loạn phong cổ thành. Nếu muốn thấy này tòa cổ thành, đến có tương đương cơ duyên. Có duyên tiến vào loạn phong xa hải, là có thể thấy, nếu là vô duyên, mặc cho tìm tòi vạn năm thời gian, cũng khó có thể nhìn thấy. Năm đó thiên âm thánh tôn liền ở loạn phong xa hải, đau khổ siêu tầm một năm lâu, cũng không có tìm được này tòa trong truyền thuyết viễn cổ chi thành. Nhìn cao lớn cửa thành, về vô kỵ nghe tiếng gió xuyên qua cửa thành, thê lương nước nở, trong bóng đêm hoang vắng bất đắc dĩ. phảng phất thú hồn thở dài cơ duyên liền ở trước mắt đây chính là thánh tôn cũng không có tìm được viễn cổ chi thành a vệ vô kỵ trong lòng lặp lại so đo cân nhắc cuối cùng quyết định tiến vào gió to thành có lẽ trong thành là hung hiểm tuyệt địa nhưng cũng có khả năng là thiên đại tạo hóa cơ duyên thân là tu giả theo đuổi thiên đạo há có thể sợ hãi mà dâm chân tại chỗ nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ chuẩn bị một phen cất bước hướng cửa thành đi đến ô ô, ô tiếng gió xẹt qua bên hai vệ vô kỵ đi qua đen nhánh cửa thành hang động giống như hành tẩu với quỷ vực nhập khẩu trong tưởng tượng công kích đáp chế đều không có phát sinh vệ vô kỵ thoải mái mà trải qua cửa thành đi vào cổ thành bên trong ánh vào vệ vô kỵ mi mắt chính là một mảnh cắt vàng trung cổ xưa phế tích mỏng như lửa mỏng bùi mù ở phế tích thượng chậm rãi lưu động hắn chỉ có thể từ phế tích quy mô giao nhớ trước đây phôn hoa nhìn không ra cái gì tới vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước đi đến mười dư bước lúc sau Hắn đột nhiên phát giác phía sau có biến, không khỏi quay đầu lại nhìn xung quanh. Tới khi cửa thành đã vô tung vô ảnh, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà biến mất, phía sau chỉ có cao cao tường thành. Đã tới thì an tâm ở lại. Vệ vô kỵ đã sớm nghĩ đến sẽ có cái này hậu quả, này tòa viễn cổ gió to thành, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đơn giản ngồi xuống, đem thần thức ý niệm hướng tứ phương tan đi, hướng bốn phía tìm kiếm mà đi. Một canh giờ qua đi, vệ vô kỵ vẫn không nhúc ních. Giống như tượng đất giống nhau Hai cái canh giờ qua đi Hắn như cũ ngồi ngay ngắn Ba cái canh giờ Bốn cái canh giờ Vệ vô kỵ ngồi xuống chính là một ngày Rốt cuộc mở mắt Hắn phảng phất phát hiện cái gì dường như Đứng dậy, hướng nơi xa đi đến Hô Một đạo loạn không khí lưu Diễn hóa ra một con hình thú Hướng vệ vô kỵ đánh tới Vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm khí vọt tới Loạn phong thú hình ở không trung giải thể Hóa thành nước nợ loạn lưu xẹt qua Biến mất ở hắc cuối. Gió to thành chính là một tòa cấm kỵ pháp trận, lược không mà đến phòng, đều không phải là hướng tới một phương hướng mà đi, mà là đột nhiên mà sinh thành loạn lưu, diễn hóa các loại hình thái từ các phương hướng tập sát mà đến, sau đó đông dương tiêu mất, chôn vùi cùng phế tích trong bóng tối. Vệ vô kỵ ra tay ngăn cản, từng bước một mà hướng cổ thành trung ương mà đi. ô! ô, ô. lượng đạo loạn lưu diễn hóa lưỡng đạo xa hình, giữ tận răng nanh lộ ra ngoài, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ lắc mình lui về phía sau. một tay lăng không phát họa một đạo phù văn nháy mắt hoàn thành đinh phù văn diệu ra ánh huỳnh quang hướng bốn phía khuyết tán trong bóng đêm ánh sáng xử phế tích nhiều mấy phần sinh cơ lưỡng đạo xa hình phong chi loạt lưu lọt vào ánh huỳnh quang bên trong nháy mắt bị treo cổ nước nở dòng khí hướng trong bóng đêm trôn vùi biến mất hô hô hô một đạo loạn phong diện hóa hình người đỉnh khôi quảng giáp tay cầm binh khi hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ không có ra tay mà là thân hình về phía trước suýt xảy ra thai nạn mà sai thân mà qua phong chi loạn lưu diễn hóa hình người lao ra mười trượng xa chính mình tiêu mất tảng ra nháy mắt hóa thành hư vô càng là hướng cổ thành trung ương loạn lưu chi phong công kích cũng chính là càng cường nhưng vệ vô kỵ không có dương bước vẫn luôn về phía trước mà đi một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ rốt cuộc tới rồi trung ương vị trí còn thấy một đạo làm hắn kinh hồn táng đảm vô cùng quen thuộc bóng dáng chương 996, trăm khống phong chi thuật động tĩnh dấu tay một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đi tới gió to cổ thành trung ương hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng dáng trong lòng không khỏi rung mạnh bóng dáng này như thế mà quen thuộc liền tính là không xoay người lại đây hắn cũng có thể nhận ra người này chính là vẫn luôn đuổi giết hắn tô huyền hắn thế nhưng so với ta tới trước nơi đây vệ vô kỵ đồng tử co rút lại trái tim nhảy lên phảng phất bị người bỗng nhiên nắm trong lúc nhất thời không thở nổi bất quá ngay sau đó vệ vô kỵ liền hoàn toàn thả lỏng bởi vì hắn đã phát hiện Đối phương đã là một khối cứng đờ người chết. Tô Huyền vẫn không nhúc nhích mà quỳ trên mặt đất, chết đi bộ dáng quỷ dị. Từ bên cạnh dấu vết có thể thấy được, hắn ở sinh thời cùng người kịch liệt giao thủ, cuối cùng rốt cuộc không địch lại, chết chết đi. Là cái gì tồn tại, có thể làm Tô Huyền chiến đấu kịch liệt, cuối cùng không địch lại mà chết? Vệ vô kỵ tâm tình như cũ trầm trọng, có thể mạt sát Tô Huyền tồn tại, cũng đồng dạng có thể đem hắn diệt sát. Trung ương vị trí không có loạn lưu công sát, Vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía, trần chờ một chút. vẫn là về phía trước đi đến đi vào tô huyền thi thể bên người bên cạnh mặt đất có một tôn bị hủy tượng đá từ tàn khuyết dấu vết thượng xem là bị tô huyền ra tay sở phá hủy vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua tàn khuyết tượng đá chỉ này liếc mắt một cái nhìn lại cả người bỗng nhiên dại ra phảng phất bị định trụ dường như biểu tình so thấy tô huyền là lúc còn muốn kinh ngạc mấy lần tượng đá bộ dáng khó có thể thấy rõ vệ vô kỵ thấy tượng đá quăng ngã chặt đứt hai tay cánh tay sợ kết thành dấu tay Lúc trước vệ vô kỵ ở Thiên Tinh vực hát Phong trong động, lĩnh ngộ đến Bẩm Sinh Phong Chi ý cảnh, vào sơn động mật thất. Sau đó nhìn thấy phong chân nhân pho tượng, được đến trợ thủ đắc lực ấn khống phong chi thuật, tay phải động tay ấn, tay trái tính tay ấn. Hiện tại vệ vô kỵ thấy tượng đá trợ thủ đắc lực giấu tay, cũng thế là khống phong chi thuật động, tính giấu tay. Này pho tượng là phong chân nhân. Vệ vô kỵ hướng tượng đá phần đầu nhìn lại, phần đầu đã ở công sát trung tàn khuyết tổn hại, nhìn không ra khuôn mặt, liền tính không phải phong chân nhân. cũng cùng hắc phong động có lớn lao quan hệ nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ thu liễm trong lòng khiếp sợ cẩn thận xem kỹ bốn phía tô huyền chết đi thời gian sẽ không vượt qua một canh giờ hiện trường chém giết có thể nói thảm thiết hắn bị chính diện xỏ xuyên qua tâm mạch lưu lại huyết nhục mơ hồ miệng vết thương đường trường chết đi nguyên tưởng rằng quỳ xuống dáng người đều không phải là chân chính quỳ xuống mà là hai chân bị ăn mòn nước sông hoàn toàn mà ăn mòn nhìn qua phảng phất quỳ xuống bộ dáng tô huyền cũng biết ăn mòn chi thủy là kỳ vật cho nên muốn biện pháp lấy tùy thân mang theo cũng không biết hắn dùng biện pháp gì thế nhưng có thể mang đi ăn mòn chi thủy vệ vô kỵ nhìn kỹ qua sau suy đoán xảy ra chuyện trải qua tô huyền thân cụ hóa thần cảnh thực lực tìm được mặt khác thoát ra chi lộ so vệ vô kỵ trước một bước đi ra khốn cảnh phòng trưng là cùng vệ vô kỵ tương đồng ý tưởng lựa chọn tương đồng phương hướng đi tới gió to thành hắn tiên tiến nhập gió to thành tao nộ công kích so vệ vô kỵ càng cường nhưng hắn cuối cùng vẫn là giết đến cổ thành trung ương Ở trung ương vị trí, Tô Huyền tao ngộ lợi hại đối thủ. Bởi vì gió to thành là một tòa cấm kỵ pháp trận, vệ vô kỵ phòng trừng đối thủ này chính là gió to thành cấm kỵ đại trận trận linh. Một phen chiến đấu kịch liệt, Tô Huyền tìm được phá trận mấu chốt, chính là khối này tượng đá, vội vàng lấy ra ăn mòn chi thủy phá hủy tượng đá. Trung gian quá trình, vệ vô kỵ khó có thể tưởng tượng, dù sao chính là thẳng thiết. Nếu bằng không lấy Tô Huyền hóa thần cảnh thực lực, cũng sẽ không nghĩ ra dùng ăn mòn chi thủy phá hủy tượng đá. Kết quả cuối cùng, tượng đá bị phá hủy, Tô Huyền cũng theo đó chết chết đi. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, xem như nhặt được tiện nghi. Nếu không phải Tô Huyền ở phía trước mở đường, vệ vô kỵ cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng, liền đi đến trung ương vị trí. Đại khái chính là như vậy, vệ vô kỵ tiến lên nhìn quét Tô Huyền thi thể, đem trên người hắn chữ vật không gian lấy xuống dưới. Bên trong tổng cộng có 27 vạn cái linh thạch, còn có 6 cái chữ vật không gian, ma thú nguyên đan, đan dược từ từ tạp vật. Chắc là tô huyền đến tự cái khác tu giả, hiện tại toàn bộ về vệ vô kỵ sở hữu. Này mặt đất còn có dấu vết. Vệ vô kỵ cẩn thận xem kỹ, theo dấu vết về phía trước mà đi. Đi ra trăm trượng lúc sau, vệ vô kỵ đi vào một đạo vách đá trước. Trên vách đá có một cái hang đá cửa động, dấu vết hướng hang đá bên trong mà đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đã tới rồi tình trạng này, không dung nổi bước. Vệ vô kỵ đang muốn cất bước hướng hang đá đi đến, chỉ thấy bên trong đi ra một bóng người. Đều là mặt vô biểu tình, không hề tức giận bộ dáng. Đây là trận linh. Vệ vô kỵ đương trường một cái giật mình, đem thiên cơ hổ lô cầm trong tay, lui ra phía sau để phòng. Bất quá, trận linh lại không có để ý tới hắn, phảng phất đương hắn không tồn tại, lập tức về phía trước đi đến. Nó muốn làm gì? Vệ vô kỵ nghi hoặc, xa xa mà theo ở phía sau, về phía trước mà đi. Trận linh đi đến trung ương vị trí, đông Dương tử mình thân diện hóa ra lưỡng đạo thân hình. Tổng cộng 3 gã trận linh bắt đầu một lần nữa đắp nạn pho tượng. Chỉ thấy một đạo thanh phong thổi quét tàn xa, phi xa xoay tròn tụ tập, mấy cái hô hấp chi gian, thế nhưng đem pho tượng hoàn nguyên sừng sững ở tại chỗ. Vệ vô kỵ xa xa mà nhìn pho tượng, dung mạo cùng phong chân nhân có vài phần tương tự chỗ. Gió to thành ở viễn cổ là lúc, gặp gỡ thù địch công sát, trong thành người khởi động cấm kỵ đại trận, nhưng cuối cùng như cũ chết, cũng có khả năng cùng thù địch đồng quy vô tận. Dù sao về sau cấm kỵ chi trận liền như vậy vận hành đi xuống, gió to thành cũng trở thành loạn gió cắt trong biển. Một tòa quỷ dị mê thành, vệ vô kỵ xa xa mà nhìn hết thảy, trong lòng nhịn không được lung tung phòng đó lên. trận linh làm xong này hết thảy lúc sau, đối trên mặt đất thi thể bỏ mặc, về phía sau chuyển đi, tiến vào vách đá hang động bên trong. vệ vô kỵ trong lòng tò mò, đang muốn đi theo đi vào, mặt đất đột nhiên lay động lên, phát ra ầm ầm ầm chấn động vang lớn. ngay sau đó, cả tòa gió to thành chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. phiêu phủ ở trong hư không vệ vô kỵ cả kinh sắc mặt đột biến trận mắt há hốc mồn mà nhìn này hết thảy không rõ tại sao lại như vậy ầm ầm ầm mặt đất lay động kịch liệt bốn phía phế tích ở chấn động trung lung lay sắp đổ trong đó một ít tường đổ vét siêu tức khác suy sụp sập xuống cả tòa gió to thành chậm rãi dựng lên thế nhưng hướng nơi xa bay đi một tòa ở trên hư không phi hành phế tích chi thành vệ vô kỵ khó có thể tưởng tượng chính mình nhìn đến hết thảy này muốn nhiều ít linh thạch nhiều ít đúc luyện chế mới có thể tạo thành như vậy một tòa phù không phi hành chi thành a tuy là hắn kiến thức rộng rãi lúc này cũng chỉ có mở mịt phù không do to thành tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh như điện chớp giống nhau ở mở mang thế giới ngầm cực nhanh vệ vô kỵ cảm giác cái này tốc độ so với hắn toàn lực ngự không phi hành còn muốn mau thượng mấy chục lần nga ô thật lớn thế giới ngầm truyền đến giống giận như sấm minh giống nhau chấn động tứ phương một con thật lớn ma thú bị phi hành gió to thành quái nhiễu phát ra giống giận nơi xa truyền đến ầm ầm ầm vang lớn có quái vật khổng lồ đuổi theo lại đây trí cường khí thế quét ngang lại đây gió to thành bỗng dưng khởi động phù văn phòng hộ một tầng mắt thường có thể thấy được phòng ngự cái chắn nháy mắt phát lên giống như đảo khấu nửa vòng tròn giống nhau bao lại toàn bộ thành quách phía tích tuy là có phòng hộ cái chắn ngăn cản vệ vô kỵ vẫn là chống đỡ không được ma thu thật lớn áp lực phốc mà phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống trên mặt đất Hán vội vàng ở trên người, bỏ thêm vài đạo phòng hộ phù văn, như vậy rốt cuộc trận này cổ nghịch thiên áp lực. Đúng lúc này, phù không gió to thành hướng bên cạnh vách đá, lập tức đụng phải qua đi. Chương 997, Phi thiên ác chiến. Phù không gió to thành, hướng bên cạnh một đạo tuyệt bích đánh tới, phản phất phi truy giống nhau. Vệ vô kỵ tức khắc cả kinh hai mắt cố lấy, không kịp phát lên cái thứ hai ý niệm, với anh. Một tiếng văng lớn, gió to thành phòng hộ phù văn, lập loè bắt mắt chi quan mang. vách đá suy sụp sụp hỏng mất vô số cự thạch bùn sa ầm ầm rơi xuống muốn đem gió to thành vùi lấp ầm vệ vô kỵ thân thể theo tiếng bay lên không chịu khống chế về phía nơi xa bay đi ra ngoài phanh mà một tiếng ké rớt nện ở một đạo tàn trên tường đem tàn tường tạp đến sụp đổ ầm ầm ầm phù không gió to thành thế đi bất biến phảng phất thổ độn giống nhau ở đầy trời bùn sa trung bay nhanh mà đi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vệ vô kỵ khỏe miệng giật huyết nhìn trước mắt này hết thảy Trong lòng hoàn toàn hồng mất. Hô hô hô. Gió to thành phát lên một đạo ngược gió, lựa không vòng thành mà đi. nháy mắt đem chuốt xuống bùn xa cự thạch, càn quét một bên, bay lên không hướng chỗ cao bước lên mà đi. Đây là... Đây là rời đi ngầm, đi tới ngoại giới. Vệ vô kỵ cảm giác được dòng khí biến hóa, ngơ ngác mà nhìn trời cao loạn phong lưu xa, không sai. Đây là ngoại giới, loạn phong xa hải biên giới. Vệ vô kỵ rốt cuộc minh bạch, gió to thành xe phủ không di động. nơi vị trí cũng trôi nổi không chừng. Cho nên, một ít tu giả sẽ ở loạn phong xa hải, trong lúc vô ý gặp được. Mà lúc trước Thiên Âm Thánh Tôn tìm kiếm là lúc gió to thành phòng trừng là trôn sâu dưới nền đất, cho nên không có có thể tìm được, chỉ có thể buồn bã mà phản. Liên ở vệ vô kỵ cảm nghĩ trong đầu liên tục thời điểm, tường thành bên ngoài truyền đến chấn động tiếng động, thịch thịch thịch. Thanh âm nặng nề, phảng phất có cự vật từ nơi xa mà đến. Ô ô ô, một đạo huyền hà cất lốc, từ hang đá cửa động gào thét mà vọt ra. Nháy mắt sẹt qua thành quách phế tích. Chỉ thấy phế tích thành trì trung, diễn hóa vô số giáp sĩ lược không mà đi, hướng tưởng thành thanh em phương hướng mà đi. Này đó đều là pháp trận trận linh biến thành, nhìn dáng vẻ có đại sự phát sinh. Vệ vô kỵ nhìn từ đỉnh đầu lược không mà qua giáp sĩ, trong lòng vì này chấn động, bởi vì mỗi một người giáp sĩ phát ra khí thế, đều ở hắn phía trên. Nga ô, một viên thật lớn quái thú đầu, xuất hiện ở tường thành phía trên, giống như một tòa tiểu sơn dường như. hướng thành trì bên trong phát ra kêu gào hô hô hô thanh trì phòng hộ cái chắn bạo khởi vạn trượng ánh huỳnh quang đem quái thu cầm rú chắn bên ngoài tuy là như thế vệ vô kỵ cũng cảm thấy ngực gian khí huyết quay cuồng nếu không phải hắn lĩnh ngộ âm chi đạo văn giờ phút này liền bị sóng âm gây thương tích lớn như vậy cự thú vệ vô kỵ nhìn quái thu đầu tưởng tượng này thân hình khổng lồ vội vàng hướng nơi xa rút đi quái thu thực lực không phải hắn có khả năng ngăn cản chỉ có trốn đến rất xa mới là thượng sách Phản phất là cảm giác được cái chắn trở ngại, quái thú huy động một con cự trường, hướng gió to thành phòng hộ cái chắn trục đi. Frank! Cái chắn bùng nổ ánh huynh quang, đem bốn phía chiếu đến sáng như tuyết, quái thú bị cái chắn phản chấn qua đi, lại lần nữa phát ra gào rít giận dữ, dùng hai móng tiếp tục công kích mà đến. Phòng hộ cái chắn rốt cuộc bị xé rách một đạo khe hở, vô số tiểu quái thú, từ phòng hộ khe hở, hướng trong thành vọt tiến vào. Liên tính là tiểu quái thú, cũng là thân cao hai trượng, thị huyết dữ tợn Nhảy vào thành trì lúc sau, cùng giáp sĩ hôn chiến ở bên nhau. Nhưng trận linh diện hóa giáp sĩ chiếm được thượng phòng, phong quyển tàn vân giống nhau, đem vọt vào tới quái thú, toàn bộ chém giết. Bên ngoài quái thú, thấy con cháu con nối roi bị chém giết, phát ra gào rít giận dữ. Thân hình hắn khổng lồ, vô pháp đi vào trong thành, chỉ có thể hai móng đáp ở phòng hộ cái chắn khe hở thượng, dùng sức hướng hai bên vạn bung ra. Ô, trời cao truyền đến một đạo ngâm nga, một đạo cơn lốc huyền hà gào thét mà qua Nháy mắt diện hóa một đạo thật lớn kiếm hình, hướng khe hở tật bắn mà đi, xuyên vào quái thú thân hình. Ngao! Quái thú bị kiếm hình gây thương tích, về phía sau tạm lui mà đi. Không có chém giết, chỉ là đánh cho bị thương, nói không chừng sẽ càng thêm điên cuồng. Vệ vô kỵ tránh ở nơi xa, nhìn trước mặt đại chiến, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, vệ vô kỵ cảm giác được bốn phía một trận đại lượng, ánh mặt trời. Gió to thành thế nhưng vẫn luôn hướng về phía trước, bay ra loạn phong xa hải phạm vi Nơi xa chân trời, sơ thăng hồng nhật phát ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi phủ không phế tích chi thành. Tường thành bên cạnh hiện ra một đạo vầng sáng, khắp phế tích thành quách, đều triển lãm ra một loại mỹ lệ sát thái. Nga ô! Quái thú phát ra giết gạo, phản phất thực sợ hai ánh mặt trời dường như, rời đi tường thành hướng nơi xa rút đi, thanh âm cũng càng ngày càng xa. Hiển nhiên là từ trên cao rơi xuống đi xuống, rơi vào phía dưới loạn phong xa hải bên trong. Vệ vô kỵ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết này gió to thành, muốn bay đến chỗ nào đi. Liên ở hắn ý niệm hiện lên là lúc, phù không gió to thành cũng xuống phía dưới rơi xuống, nháy mắt chìm vào phía dưới loạn phong bên trong. Ầm ầm ầm, vệ vô kỵ bên thai tất cả đều là phá không nổ vang, gió to thành phảng phất thiên thạch rơi xuống giống nhau, xuống phía dưới phi truy mà đi. Hắn vội vàng ở trên người bỏ thêm vài đạo phù văn phòng hộ, làm tốt đánh sâu vào mặt đất chuẩn bị. Bất quá, gió to thành ở mau đến mặt đất là lúc, phòng hộ chi trận bỗng nhiên khởi động. ánh hình quang cái chắn đem thành trì toàn bộ gắn vào bên trong nặng nề mà dừng ở loạn phong xa hải bên trong vê anh một đạo vang lớn gió to thành phảng phất thiên ngoại phi thạch trực tiếp lâm vào biển cắt bên trong bùi bằng phóng lên cao cuồn cuộn cắt đùi hướng tứ phương thổi quét sóng xung kích văn chấn động hơn trăm dặm vô số ma thú ở thành trì trọng áp xuống khoảnh khắc tử vong thân hình hóa thành bột mịn vệ vô kỵ bởi vì phòng hộ cái chắn cách trở không có đã chịu bao lớn đánh sâu vào hắn chỉ nhìn thấy đầy trời cắt vàng từ bốn phương tám hướng che giấu mà đến sở hữu ánh sáng đều bị che đậy thiên địa một mảnh hát ám, gió to thành dư thế bất biến đục lô địa tầng thật sâu mà đỉnh trệ đi xuống rốt cuộc ngừng lại ầm ầm ầm mặt đất chấn động vẫn luôn liên tục thật lâu sau mới dần dần bình ổn xu với ổn định vệ vô kỵ thử thử có thể tiến vào hồ lô tiên cảnh liền tức khắc tiến vào trong đó nghỉ ngơi khôi phục rời khỏi hồ lô tiên cảnh lúc sau vệ vô kỵ hướng bốn phía xem kỹ một mảnh vô biên hắc ám. liên đỉnh đầu đỉnh trệ cửa động cũng bị cự thạch tắc nghẽn hắn nghĩ nghĩ hướng vách đá hang động mà đi trận linh chính là từ hang động ra tới bên trong có do to thành bí mật vệ vô kỵ nghi hoặc chỉ có tiến vào hang động mới có thể được đến đáp án hang động đường đi xuống phía dưới mà đi cũng không tính trường cũng không có lối rẽ vệ vô kỵ thực thuận lợi liền tới tới rồi trung điểm đây là một mảnh rộng lớn ngầm huyệt động một đạo khổng lồ viễn cổ cấm kỵ đại trận vô số pho tượng hàng ngũ trong đó đều là một người rất cao Trên người tạo hình phù văn đơn ký. Vệ vô kỵ nhìn kỹ đi, mỗi cái pho tượng bộ dáng cùng trận linh diễn hóa giáp sĩ giống nhau như lúc. Pho tượng chỉnh tề hàng ngũ, giống như trăm vạn đại quân, vô biên vô hạn quân thế, phảng phất tịch quyển thiên hạ giống nhau. Ở trung ương vị trí là một cái vương tọa, bị pho tượng quân trận sở bảo vệ xung quanh. Vệ vô kỵ trong lòng vừa động, bước nhanh hướng trung ương vương tọa đi đến. Thạch Điêu vương tọa thượng, ngồi một người lão giả pho tượng, bộ dáng cùng thành trì trung ương pho tượng giống nhau như lúc. Vệ Vô Kỵ cẩn thận xem kỹ, cảm giác Vương Tọa lão giả pho tượng cùng Phong Chân Nhân pho tượng tuy có một chút khác biệt, nhưng trong đó thần vận lại là kinh người nhất trí, có thể nói chính là Phong Chân Nhân. Hơn nữa này Vương Tọa thượng lão giả pho tượng, tản mát ra một đạo nhàn nhạt tuy nghiêm, tay phải là động tay hấn, tay trái là tĩnh tay hấn, so với lúc trước Vệ Vô Kỵ thấy Phong Chân Nhân pho tượng, càng cụ khí thế cùng thần vận. Nếu là lúc trước Phong Chân Nhân pho tượng, phảng phất điều động phong trì lưu biến, làm Vệ Vô Kỵ lĩnh nộ đến động tĩnh tay ấn. tia trước mắt lao giả pho tượng lại là toát ra đại đạo chứa vị một sợi như có như không lưu phòng, tại bên người quanh quẩn hiển lộ ra một tia đạo văn dấu vết tựa như dấu chân chim hồng trên tuyết tuyết bùn không lắm rõ ràng lao giả vương tọa ở ba bước bậc thang phía trên vệ vô kỵ đi vào bậc thang trước cất bước về phía trước đạp đi chương 998, phong chi đạo văn nhìn phía trước vương tọa vệ vô kỵ chân phải một bước bước ra đông tiếng bước chân ở trống trải huyệt động có vẻ phá lệ văn dội tiếng vang chấn động bốn vách tường giống như nhịp trống giống nhau hô hô hô bốn phía hư không tức khắc hỗn loạn loạn phong gào thét mà xuống che ở vệ vô kỵ trước mặt Thính tay ấn vệ vô kỵ vươn tay trái kết ra một đạo dấu tay hướng hư không một lóng tay định chỉ thấy phía trước hư không loạn phong đông dưng đình trệ mỗi một tia loạn lưu mỗi một viên bụi bặm vẫn duy trì lưu động tư thế cùng nhau bị định ở trong hư không chỉ có một cơ hội một tức thời gian vệ vô kỵ thân hình về phía trước chân trái đuổi kịp chạm thượng bước đầu tiên bậc thang loạn không khí lưu nháy mắt thoát khỏi gông cùm xiến xích đông dương tàn sát bừa bãi lên phát ra thê lương nước nở sau đó biến mất chôn vùi mà đi vệ vô kỵ nhìn hư không loạn không khí lưu trôi đi hai mắt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc nếu không phải chính mình có tĩnh tay ấn lấy loạn không khí lưu uy lực nháy mắt là có thể đem hắn diệt sát. vương tọa liền ở trước mặt đã đi ra bước đầu tiên vệ vô kỵ hai mắt lộ ra quyết ý cơ duyên liền ở trước mắt Nếu như từ bỏ rời đi, phía trước sở chịu đựng hết thảy, liền toàn bộ hưởng phí, đây chính là Thánh Tôn cũng đang tìm kiếm viễn cổ chi thành A. Ba bước bậc thang, đã đi ra bước đầu tiên, đi ra liền không thể quay đầu lại. Vệ vô kỵ đứng ở bậc thang phía trên, thật sâu mà hô hấp, nhắm lại hai mắt. Một khắc thời gian lúc sau, vệ vô kỵ bỗng nhiên mở hai mắt, một bước hướng thềm đá đặt đi, đông. Yên tính tiếng bước chân văng lên, bốn phía gió to chật khởi, cùng loạn gào thét mà đến. Ô ô ô Loạn phong sắc bén cơ hồ chính là nháy mắt khoảnh khắc liền gông cùng xiềng xích ở vệ vô kỵ thân hình đinh vệ vô kỵ trên người ánh huỳnh quang di động phù văn ấn ký đầu đuôi tương liên hình thành từng đạo phù văn xiềng xích vây quanh thân hình rắn truyền du tẩu bảo vệ vệ vô kỵ thân thể Loạn phong lực lượng cuồng liệt vô cùng mang theo nào đó ý chí tuy rằng không thể tổn thương thân thể nhưng lại xâm nhập vệ vô kỵ ý thức chi hải một đạo ý niệm xuất hiện tại ý thức chi hải diễn hóa một đạo hình người cùng vương tọa thượng lão giả giống nhau như lúc. Đây là vạn tòa lão giả lưu lại một đạo tàn khuyết ý niệm, từ viễn cổ vẫn luôn còn sót lại đến nay. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân, đứng ở hắc thạch phía trên, nhìn đối phương, làm tốt ra tay chuẩn bị. Lao giả đứng ở phía trước, nhìn hắc thạch thượng vệ vô kỵ, một đạo tiếng gió cùng với dụng tâm niệm chuyển tới. Phong theo ý tứ gợi lên, nghe được tiếng gió thời điểm, lại không biết từ chỗ nào tới, hướng chỗ nào đi. Thiên địa chi gian linh động, đại khái chính là như thế. vệ vô kỵ trong lòng đống nhiên chấn động lúc trước ở thiên tinh vực hát phong động hắn cũng thấy giống nhau lời nói này vương tọa lao giả quả nhiên cùng hắc phong động phong chân nhân có lớn lao quan hệ đúng lúc này lão giả đôi tay huy động một đạo cơn lốc ở trước mặt hắn hóa hiện ra tới ngưng tụ thành hình đây là một đạo thần thông chi thuật vệ vô kỵ được đến hát thạch trợ lực thân thức ý niệm đột nhiên tăng lên hắn khóa trụ lão giả mỗi một động tác đôi tay y theo lão giả tư thế diễn hóa ra một đạo giống nhau như lúc cơn lốc hô lao giả ngưng tụ quần phong diễn hóa thành một đạo hình rồng hướng vệ vô kỵ đánh tới đây là ta ý thức hải ta thế giới vệ vô kỵ đôi tay huy động một đạo cùng đối phương diễn hóa giống nhau như lúc quần phong hình rồng gào thét công sát mà đi hô hô hô lương đạo hình rồng tại ý thức hải vận triển không phân cao thấp lẫn nhau cắn xe tiêu hao cuối cùng chôn vùi tiêu với vô hình vệ vô kỵ bằng vào hắt thạch lực lượng rốt cuộc chặn đối phương công sát lao giả thân hình dần dần đạm đi cuối cùng biến mất mà đi vệ vô kỵ chậm rãi mở mắt hắn hiện tại đã đứng ở bước thứ hai bậc thang mặt hắn về phía trước phương vương tọa lão giả nhìn lại hướng bước thứ ba bậc thang mại đi đông một đạo quanh quẩn dòng khí từ vương tọa lao giả trên người phát lên phảng phất huyền hà giống nhau hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ không có ngăn cản dù sao cũng không có gì tác dụng tùy ý này đạo ý niệm tiến vào ý thức hải bên trong lao giả xuất hiện tại ý thức chi hải một đạo ý niệm hướng vệ vô kỵ chuyển tới Mênh ngông thức hải không thể nghèo một nghiệm vì lãng duyên vì phong nghiệp gió thổi phất ba nghìn giới đồng nhiên quay đầu nhân vật chính vệ vô kỵ nghe thấy lao giả truyền ra ý niệm vài câu phảng phất công pháp khẩu quyết phảng phất thơ kệ văn tự trên mặt một mảnh mờ mịt hắn biết này bốn câu văn tự chung bên trong bao hàm tu luyện trí lý nhưng hiện tại đã không dung hắn chậm rãi tìm hiểu bởi vì lao giả đôi tay đều xuất hiện trợ thủ đắc lực kết ra lưỡng đạo dấu tay một động một tính lưỡng đạo dấu tay vệ vô kỵ cả người rung lên không tự chủ được mà dối tay cùng lao giả giống nhau kết ra lưỡng đạo dấu tay, động tay hấn tính tay hấn Đối phương công sát, vệ vô kỵ trong lòng đột nhiên phát lên một đạo cảm giác, lao giả đều không phải là là muốn tiêu diệt sát với hắn, ngược lại như là nào đó chỉ điểm. Đúng lúc này, lao giả lưỡng đạo dấu tay cùng nhau phát động, động tính nhị tương ở trên hư không diễn hóa, hiện ra một đạo âm dương song ngư đồ án. nay động tính dấu tay cùng nhau phát động, thế nhưng có như vậy dị tượng. Vệ vô kỵ hai mắt gắt gao mà khóa chủ lao giả mỗi một động tác Đôi tay giống nhau mà huy động, một đạo âm dương song ngư đồ án, xuất hiện ở hắn trước mặt. Này nói âm dương song ngư đồ án, mang theo vô cùng uy thế, vệ vô kỵ chưa từng có nghĩ đến, động tính dấu tay cùng nhau thi triển, sẽ có lớn như vậy uy lực. Hô! Lao giả trước người âm dương song ngư, đông dương chuyển động, hàm theo sau chủ, nháy mắt hỗn hợp cùng nhau, một đạo cơn lốc cuồng lòng từ bên trong diện hóa ra tới, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Âm dương hình thành, đại biểu một loại biến hóa. vệ vô kỵ cũng là tương đồng làm một đạo cơn lốc diện hóa ra tới nhưng lại không phải lão giả hình rồng mà là một đạo kiếm hình về phía trước xung phong liều chết mà đi khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ có chính mình hiểu ra phong theo ý tứ thổi tùy tâm mà biến hắn không hề là đơn giản bắt trước mà là dựa theo chính mình ý tứ diễn hóa ra chính mình công kích chi thuật hô cùng phong kiếm hình hóa thành một đạo thất luyện nhảy vào hình rồng bên trong hai người nháy mắt va chạm ở bên nhau diện hóa thành một đạo vòng tròn sóng gợn hướng tứ phương khuyết tán mà đi lao giả thân hình đạm đi từ ý thức hải trung biến mất vệ vô kỵ lĩnh ngộ đạt tới một cái cực hạn hắn cảm giác chính mình khoảng cách cuối cùng chân tướng chỉ cách một tầng giấy chỉ cần duỗi tay một cái đầu ngón tay là có thể đem này đâm thủng thân thức ý niệm rời khỏi ý thức hải vệ vô kỵ mở to mắt hắn hiện tại đã đứng ở bước thứ ba bậc thang nhìn nhìn phía trước vương tọa lão giả vệ vô kỵ dứt khoát về phía trước lại bán ra một bước đồng Không có loạn phong gào thét, bốn phía yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Đột nhiên, một đạo ý niệm nhảy vào ở vệ vô kỵ ý thức hải, lão giả pho tượng lăng không mà đứng, tùy ý vươn một bàn tay, kết ra một đạo dấu tay. Này nói dấu tay không phải động tay ấn, cũng không phải tính tay ấn, nhưng lại bao hàm động tĩnh nhị tướng. Sở hữu động cùng tĩnh, bị này một đạo dấu tay bao quát đi vào, triển lãm ra kỳ diệu chứa vị. Phong chi đạo văn. Vệ vô kỵ rốt cuộc thấy rõ ràng, lão giả dấu tay trùng một tia tế phong lưu chuyển triển lãm xuất đạo văn dấu vết đây là phong chi đạo văn chương 999, phong văn đạo vệ vô kỵ thấy rõ lao giả dấu tay diễn hóa phong chi đạo văn hắn vươn tay tới kết ra một cái tương đồng dấu tay túi đầu nhìn xem chính mình dấu tay vệ vô kỵ trong lòng đỗng nhiên có tỉnh khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ đâm thủng ngăn trở chính mình kia một tầng giấy lĩnh ngộ tới rồi phong chi đạo văn đây mới là chân chính ngộ đạo sở hữu đạo lý khoảnh khắc chi gian toàn bộ lý giải phảng phất dấu ở ý thức hải ký ức đông nhiên bị đánh thức ở trong lòng khó khăn lắm rõ ràng liền như vậy đứng thẳng vệ vô kỵ lâm vào thật sâu lĩnh nội trung, vẫn không núp đích. ở hắn vươn đầu ngón tay thượng một tia dòng khí quanh quẩn ngưng tụ ra bản thân phong chi đạo văn hô hư mạch thân thể từ đầu cốt thiên khiếu vọc ra 36 cái minh điểm lập lệ sao trời quan mang dối tay đem phong chi đạo văn chậm rãi lôi kéo từ đầu cốt thiên khiếu xuống phía dưới về tới trong đan điển Vệ vô kỵ tu luyện bổn nguyên, giống như núi cao giống nhau, một đạo chất lỏng thật dịch vòng hành sân gian, như vui sướng lao nhanh dòng suối. Phong chi đạo văn bị hư mạch thân thể dẫn vào đan điển, chậm rãi dừng ở bổn nguyên phía trên, dần dần mà dung hợp đi vào. Giống như nước chạy thành sông giống nhau, vệ vô kỵ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, dung luyện phong chi đạo văn. Lúc trước tu luyện lĩnh ngộ ý cảnh là lúc, phong chi ý cảnh là trước hết lĩnh ngộ, nhưng đạo văn lại là cuối cùng mới dung luyện, trung gian quá nhiều khúc chiết. cũng may thuận lợi mà hoàn thành. Đến tận đây, Lôi chi đạo văn, Âm chi đạo văn, Kiếm chi đạo văn, Phong chi đạo văn, toàn bộ bị vệ vô kỵ dung luyện tới rồi bổn nguyên bên trong. Hắn cảm giác thực lực có rõ ràng tăng lên, ẩn ẩn có tân chức đột phá dấu hiệu. Bất quá tân chức hóa thần cảnh, ý nghĩa thiên kiếp buông xuống, cần thiết vạn toàn chuẩn bị. Vệ vô kỵ chuẩn bị rời đi gió to thành, trở lại biển mây độc phủ, lại đột phá tân chức hóa thần cảnh. Đến nỗi này tòa gió to thành bí tân vệ vô kỵ cũng ẩn ẩn đoán được một ít. ở viện cổ là lúc gió to thành đã trải qua chiến hỏa thủ thành người mở ra thành trì phòng hộ cấm kỵ chi trận trung gian quá trình không thể hiểu hết dù sao mọi người đều không còn nữa có lẽ là chết trận có lẽ là bỏ thành có lẽ hai người đều có nhưng trong thành đại trận nhưng vẫn vận hành đi xuống về sau vô cùng năm tháng chung trận linh dựa theo cấm kỵ chi trận không ngừng mà ngăn cản ngoại lai quá nhiều cho tới bây giờ hôm nay trận linh như cũ ở phòng ngự này tỏa phế tích thành trì mà tiến vào gió to thành người Đại đa số bị làm như kẻ xâm lấn diệt sát, số ít người tắt được đến tán thành, đạt được cơ duyên. Vệ vô kỵ dựa vào tô huyền tiện nghi, mới đi vào gió to thành trung ương vị trí. Đại khái là tu luyện phong chi ý cảnh, cho nên mới được đến trận linh tán thành đi. Vệ vô kỵ cũng không thể rõ ràng, chính mình phỏng đoán chính xác cũng không. Nếu muốn hoàn toàn minh bạch nguyên do, trừ phi đem gió to thành cấm kỵ đại trận, toàn bộ quen thuộc phân giải, mới có thể làm được. Này đương nhiên là không có khả năng sự. Từ viễn cổ lưu truyền tới nay, chống đỡ đến bây giờ cấm kỵ chi trận, nếu muốn phá giải, vệ vô kỵ hiện tại thực lực, xa xa không đủ. Có lẽ về sau, còn phải về đến nơi này tới. Vệ vô kỵ cảm giác này tòa phế tích gió to thành, còn có cất dấu bí mật, liền ở trong thành lưu lại một đạo ân ký, phương tiện lần sau tìm kiếm, sau đó rời đi mà đi. Hướng về phía trước thăng đi, vệ vô kỵ một đường hướng về phía trước khai quật, thực mau liền chạy ra khỏi mặt đất. Gió to thành rơi xuống chi thế. diệt sát bốn phía phạm vi hơn 10 dặm ma thú vệ vô kỵ đứng trên mặt đất không cảm giác được một tia sinh cơ hắn lấy ra thuyền nhỏ dương buồn về phía trước mà đi chỉ chốc lát sau phát hiện phía trước biển cắt phía trên có một tòa tiểu đảo vệ vô kỵ sử dụng trên thuyền nhỏ trước không có phát hiện nguy hiểm liền bước lên tiểu đảo phong văn đảo này phiến tiểu đảo thế nhưng chính là thiên âm thánh tôn theo như lời phong văn đảo vệ vô kỵ nhìn một khối trên nham thạch ba cái lớn bằng bàn tay thượng cổ tự thể phong văn đảo Nhịn không được kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới. Phong văn đảo đại khái là bởi vì, khoảng cách gió to thành không xa duyên cớ đi. Dù sao ở dài dòng năm tháng chung, dần dần có phong chi đạo văn dấu vết. Lại bởi vì đạo văn dấu vết, sở hữu bị Thánh Tôn tìm được, cũng cho rằng là tu luyện hiểu được phong chi đạo văn tốt nhất địa phương. Thánh Tôn là đang tìm kiếm gió to thành trên đường, tìm được rồi này tòa tiểu đảo cảm giác được gió to thành dấu vết. Bất quá này tòa phế tích chi thành mơ hồ không chừng. lại chôn sâu với xa tầng dưới thánh tôn tuy có đại năng cũng chỉ có lỡ mất gì tốt vệ vô kỵ túi đầu trầm âm giao nhớ trước đây thiên âm thánh tôn cùng long thiên hai người đi vào nơi này tình cảnh trong lòng nhiều một ít cảm khái mấy chục ngày sau vệ vô kỵ rời đi loạn phong xa hải nội tầng tiến vào trung tầng biên giới lúc sau vệ vô kỵ thu hồi thuyền nhỏ một đường ngự phong phi hành mà đi mười mấy ngày sau vệ vô kỵ đi tới ngoại tầng hướng loạn phong sa hải nhập khẩu mà đi tiếp cận nhập khẩu là lúc vệ vô kỵ gặp gỡ nhất bang tu giả lăng không ngăn cản hắn đường đi đối phương cầm đầu người là ba gã câu nguyên cảnh tu giả vệ vô kỵ không biết đối phương ra sao dụng ý rớt xuống mặt đất dò hỏi nguyên nhân vệ vô kỵ giết hại sa tộc nghe thị một mạch đích truyền toàn bộ sa tộc đều tình cảm quần chúng xúc động thề muốn bắt đến tên này hùng tàn đồ đệ ta chờ phụng gia chủ chi mệnh tại đây đóng giữ điều tra quá vắng người vị đạo hữu này thỉnh gỡ xuống mặt nạ lượng ra ngươi chân dung đã tội cầm đầu một người nam tử cười nói, vệ vô kỵ biết gia tộc tên kia nam tử, kỳ thật là chết ở khâu ra tay, đây là hắn tận mắt nhìn thấy. bất quá những việc này, hiện tại đều tính ở trên đầu của hắn. lớn như vậy địa phương, các ngươi có thể toàn bộ phong tỏa kiểm tra. vệ vô kỵ hỏi, phong tỏa không được, có thể kiểm tra một ít, tính một ít. đối phương nam tử đáp, ta xem các ngươi gia tộc, như vậy ra sức mà điều tra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì vệ vô kỵ trên người thánh tôn truyền thừa đi. vệ vô kỵ ha hả cười. Đạo hữu, ngươi mở miệng không tốt, lời nói có ẩn ý a. Đối phương nam tử cảnh giác mà nhìn vệ vô kỵ, lạnh lùng mà nói. Loạn phong Sa hải chính là bí cảnh nơi xa xôi, đều không phải là các ngươi Sa tộc độc hữu, xin hỏi các ngươi có gì lý do, tại đây chặn đường kiểm tra quá vãng tu giả. Vệ vô kỵ cười hỏi. Sa tộc nhiều thế hệ cư trú loạn phong Sa hải, này phiến biên giới đương nhiên chính là Sa tộc nơi. Nam tử đáp. Ta cũng nhiều thế hệ cư trú ở Tây Hoang Chi Vực. Có phải hay không toàn bộ Tây Hoang nơi chính là ta lãnh địa? Thật là chê cười." Vệ Vô Kỵ chào phúng nói. Sa tộc các gia liên thủ ban bố pháp lệnh, đi ra loạn phong xa hải người, không muốn lộ ra chân dung giả, giống nhau bắt lấy, chết sống bất luận. Nam tử một tiếng hừ lạnh, vẫy tay làm người xung tới. Vệ Vô Kỵ cũng khó được nói nhiều, ra tay hướng nam tử công giết qua đi. Phanh. Nam tử ra tay ngăn cản, thân hình lăng không bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cái khác hai gã cố nguyên cảnh tu giả, thấy đồng bạn nhất chiêu liền bị đối phương đánh bại, trong lòng chấn động, cùng nhau chạy như bay lại đây. Đối phương người nhiều, vệ vô kỵ không nghĩ ở lâu, một tiếng thét dài hướng nơi xa mà đi. Phía sau xa tộc người hò hét, cùng nhau đuổi theo. Bất quá, vệ vô kỵ thân hình tốc độ càng mau mấy phút chi gian, liền đem đối phương ném ở sau người, không thấy bóng dáng Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đi ra loạn phong xa hải nhập khẩu, thấy tô tử ngọc khắc vào bia đá. để lại cho hắn khiêu chiến nhắn lại chương một nghìn tô tử ngọc khiêu chiến vệ vô kỵ đi ra loạn phong xa hải thấy tô tử ngọc lưu lại khiêu chiến tấm bia đá khiêu chiến bia đá nhắn lại tô tử ngọc nguyện ý lấy ra thiên âm thánh tôn truyền thừa cùng vệ vô kỵ quyết đấu người thắng được đến toàn bộ cũng bảo đảm đây là một hồi không có lửa gạt công bằng tỷ thí vệ vô kỵ thắng có thể tự do rời đi tuyệt đối không người ngăn cản hắn tô tử ngọc có thể cho thiên hoang chi nguyên sở hữu tu giả làm chứng kiến tuyệt đối sẽ không sử dụng cái khác đê tiện thủ đoạn tô tử ngọc quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ bất quá nói lại đây hắn thật sự được đến thánh tôn truyền thừa vệ vô kỵ xem qua bia đá nhắn lại nhuận miệng cười hướng nơi xa đi đến bởi vì long thiên đối hắn nói qua thánh tôn không có lưu lại cái gì truyền thừa muốn thật nói để lại cái gì đó chính là biển mây động phủ vân hải thành trung bí cảnh không gian trung tiên thạch còn có tàng thư lâu tàng thư mặt khác chính là vệ vô kỵ tu luyện thiên âm huyền thế quyết Nhưng mà Tô Tử Ngọc cũng không biết vệ vô kỵ chi tiết, cho nên giả xưng được đến thánh tôn truyền thừa, tưởng lừa vệ vô kỵ cùng hắn quyết đấu. Hắn như vậy bố trí, nhất định này đây vì chính mình thắng định rồi, bất quá, hắn thực lực là hóa thần cảnh, đúng là ta phía trên. Vệ vô kỵ vừa nghĩ, một bên hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Nóng lòng về nhà, vệ vô kỵ một đường chạy như bay, đi tới quan ải truyền tống trận. Ở quan ải ở ngoài, hắn phát hiện Tô Tử Ngọc lập hạ khiêu chiến tấm bia đá, không ít đi ngang qua tu giả. Nhìn khiêu chiến tấm bia đá, đều ở nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lâu như vậy không thấy vệ vô kỵ lộ diện, phỏng chừng là chết ở loạn gió cắt trong biển mặt. Không đúng, có người đầy diễn quá, vệ vô kỵ còn sống không có chết. Ta nếu là vệ vô kỵ, liền cả đời trốn tránh mai danh ẩn tích, tô ra thế đại, thò đầu ra chết chắc rồi. Hiện tại toàn bộ thiên hoang tri nguyên, đều biết tô tử ngọc đại danh, trên người mang theo 3 loại đạo văn dấu vết, hơn nữa vẫn là âm cốt thân thể. ta phỏng trừng vệ vô kỵ ba chiêu trong vòng liền sẽ bị tô tử ngọc diệt sát theo điển tịch ghi lại thượng cổ thiên âm thánh tôn chính là âm cốt thân thể cho nên tô tử ngọc mới tưởng được đến thánh tôn truyền thừa tô tử ngọc là hóa thần cảnh vệ vô kỵ là cấu nguyên cảnh nếu là ta cũng không muốn cùng chi quyết đấu nhưng là tô tử ngọc hứa hẹn hạ thấp thực lực của chính mình làm thiên hạ sở hữu tu giả làm chứng cái này hẳn là chân thật hứa hẹn ta xem là kế dụ địch đi sẽ không sẽ không tô tử ngọc là hùng tài đại lược sẽ không bởi vì chuyện này, thất tín khắp thiên hạ tu giả. Tô ra thực lực khí thế, ta phỏng trừng mau đuổi kịp siêu cấp lánh đời gia tộc. Nhất bang tu giả vây quanh nghị luận, vệ vô kỵ nghe xong mọi người bình luận, lặng yên rời đi mà đi. Tiến vào nam hoàng chi vực, vệ vô kỵ về phía trước lên đường, chưa hết một ngày đi vào thông hướng đông hoàng quan hải. ở quan hải ở ngoài, lại thấy tô tử ngọc khiêu chiến tấm bia đá. hắn sợ ta nhìn không thấy, mỗi cái quan hải ở ngoài đều lập hạ khiêu chiến tấm bia đá. Vệ vô kỵ thấy tấm bia đá trước vây quanh một đám người, liền đi qua. Vệ vô kỵ kia tư không dám ứng chiến, tử ngọc công tử liền tính một nửa thực lực, cũng có thể nghiền áp với hắn. Nghe nói tô ra nguyện ý nhiều lấy ra tiền đặt cược, vệ vô kỵ liền tính là thua, cũng có thể được đến chỗ tốt. Ta cảm thấy vệ vô kỵ không bằng quy hàng tô ra, dâng lên thánh tôn truyền thừa, giành được một cái hảo quy tốt. Nói có lý, hiện tại tô ra thế lực, trừ bỏ siêu cấp lánh đời gia tộc ở ngoài, không người có thể so. nhưng là vệ vô kỵ giết tô tử ngọc huynh trưởng phòng chừng này cừu hận khó có thể hóa giải Người chờ không cần nói bậy tử ngọc công tử phóng lời nói chỉ cần vệ vô kỵ dám ra đây một trận chiến sở hữu ân đoán xóa bỏ toàn bộ lấy tô ra hiện tại thế lực há có thể lời nói đùa mọi người đang ở nghị luận một người tuổi trẻ cẩm y nam tử đã đi tới nhìn văn biên nói cái kia vệ vô kỵ trời sinh tật thôi chỉ biết lén lút mà đánh cướp cửa hàng ám toán người khác theo ta nhìn thực lực thường thường Không có khoác lát như vậy cao. Bất quá, hắn có thể tại như vậy nhiều gia tộc đuổi giết hạ, thoát được tánh mạng, cũng coi như là bản lĩnh A. Bên cạnh một người dáng người béo thạc tuổi trẻ nam tử nói. Thì cái bản lĩnh, ta nói cũng chỉ là nhát gan bọn chốt nhát, hắn đủ loại đứng ra sao. Ta xem ngươi vì hắn nói chuyện, nên là một đám đi. Cẩm y nam tử há một mắng. Ta cùng với vệ vô kỵ tố chưa bình sinh, chỉ là việc nào ra việc đó, nói thượng vài câu, ngươi dùng đến nói năng lô mắng sao. béo thạc nam tử nhịn không được đáp lê nói vệ vô kỵ trừ bỏ đánh cướp cửa hàng ám toán người khác ở ngoài chính là thực lực thường thường nếu bản nhân gặp gỡ một đao liền chém hắn có thể chạy ra đuổi giết toàn bởi vì một ít gia tộc cùng hắn có liên hệ âm thầm tư thông tương trợ duyên cớ ta xem các hạ vì hắn nói chuyện nói vậy chính là này đó trong gia tộc con cháu đi cẩm ý nam tử nhìn phía đối phương ra tiếng chất vấn trên mặt lộ ra một tia dữ tợn đừng nói hiệu nói vượng ta cùng với vệ vô kỵ không có quan hệ béo thạc nam tử vội vàng thanh minh vệ vô kỵ đảo vong trên đường ra tay giết không ít người đắc tội không ít gia tộc cùng vệ vô kỵ kéo lên quan hệ về sau phiền thoái không ngừng có hay không quan hệ vừa hỏi liền biết hiện tại ta muốn đem ngươi bắt lấy hỏi cái rõ ràng minh bạch cẩm y nam tử phất tay ba gã thủ hạ từ bên cạnh sông tới lấp kín đối phương đường đi béo thạc nam tử sắc mặt biến đổi cảnh giác lui ra phía sau bày ra phòng ngự tư thế tại hạ liếu dễ an nam hoang liếu ra người gia tộc cư thành Khoảng cách nơi đây chính Tây ước chừng hơn 20 ngày lộ trình. Ta hiểu được, các ngươi là Tô Gia Phái Gia, siêu tầm vệ vô kỵ rơi xuống người, nhưng là cũng không cần đoan uổng vô tội à. Lần này tính ta lắm miệng, làm ta rời đi được không? Bốn phía người nghe thấy liều dễ an nói chuyện, đều sắc mặt dùng mình, hướng bên cạnh tránh ra, sợ e ngại Tô Gia người làm việc, bị liên lụy đi vào. Vệ vô kỵ vội vàng tưởng bên cạnh một người do hỏi, vị này huynh đại thỉnh, Tô Gia Phái Gia người, như vậy đáng sợ. Người không biết Tô gia liên hợp cái khác gia tộc, hợp thành liên minh, một khi bị chứng thực cùng vệ vô kỵ có liên lụy, liền rất khó nói thanh. Trả lời người tựa hồ là không muốn nhiều lời, vội vàng hướng bên cạnh nơi xa đi đến. Không cần quá nhiều lời mình, vệ vô kỵ trong lòng minh bạch. Liêu gia, không có nghe nói qua, xem ngươi lớn lên như vậy béo, còn không biết xấu hổ họ liếu. Cẩm Y nam tử chảo phun nói. Liêu gia là tiểu gia tộc, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi vũ nhục. Béo thạc nam tử nói. đem hắn bắt lấy cho ta cẩn thận điều tra không quan hệ người đều cho ta thối lui hiện tại là bốn hoang liên minh tập nã vệ vô kỵ đồng loa hiềm nghi cẩm y nam tử lớn tiếng nói một người thủ hạ hướng bên cạnh đi tới các vị xin tránh ra bốn hoang liên minh tập nã hiểm nghi vệ vô kỵ chẳng những không có lui ra phía sau ngược lại về phía trước một bước biến thành toàn trường chú mục nhân vật ngươi không lùi sau còn đứng đi lên làm gì thủ hạ một bước đứng ở vệ vô kỵ trước mặt lớn tiếng chất vấn nói chuyện này Cùng ta có một ít quan hệ. Vệ vô kỵ cười nói. Cùng ngươi có quan hệ, cái gì quan hệ? Ta đã biết, ngươi cùng cái này phì heo là một đám người. thủ hạ rút kiếm chỉ hướng vệ vô kỵ, lạnh giọng nói. Ngươi nói sai rồi, ta cùng với hắn căn bản là không quen biết. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Không quen biết, ngươi cũng đi lên trả lời, chấp đối. Tháo xuống ngươi mặt nạ, lộ ra chân thật bộ mặt tới. thủ hạ quát. Vệ vô kỵ tháo xuống mặt nạ, thu vào chữ vật không gian. Lộ ra chính mình dung mạo. Này khuôn mặt rất quen thuộc, chỗ nào gặp qua. thủ hạ nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Ta nói có quan hệ, là bởi vì ta chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ vừa dứt lời, về phía trước một bước, hướng đối phương ra tay công tới. linh 1001, hiện thân ra tay. Vệ vô kỵ ra tay hướng đối phương công tới, phanh. Một quên dưới, đối phương thân hình đống dưng bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, tức khắc ngất qua đi. Vệ vô kỵ. Cầm đầu cầm y nam tử trên mặt lộ ra sợ hãi, vốn dĩ tưởng xảo trá một ít linh thạch, không nghĩ tới rước lấy chính chủ nhi. Vệ vô kỵ ma xui quỷ khiến giống nhau, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt, này cũng quá xảo. Trước mắt không dung lùi bước, cầm y nam tử cùng dư lại hai người, cùng nhau giơ binh khí, hướng vệ vô kỵ vọt đi lên. Phanh phanh phanh. Vệ vô kỵ liên tục ra tay, ba người liên tiếp mà bay đi ra ngoài. Cầm y nam tử cấu nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, không có ngã xuống đất ngất. hai gã thủ hạ đều là cấu nguyên cảnh lúc đầu thực lực cùng nhau ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự vệ vô kỵ một bước tiến lên giơ tay chế trụ dễ rủa cẩm y nam tử trên mặt lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười ngươi ngươi muốn làm gì bốn hoang liên minh người là sẽ không bỏ qua ngươi cẩm y nam tử ngoài mạnh trong yếu trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm vệ vô kỵ rối tay gư lấy đối phương dừng ở bên cạnh trường kiếm theo tiếng dựng lên treo ở cẩm y nam tử đỉnh đầu ta tưởng lúc này Nhất kiếm đem ngươi thứ chết, tứ hải liên minh có thể làm khó dễ được ta. Tha, tha mạng hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, Cẩm ý nam tử rốt cuộc chịu thua, mở miệng xin tha. Lúc này, bên cạnh đứng liêu dễ an, tiến lên hướng vệ vô kỵ chắp tay, cảm tạo viện thủ tri ân. Bất quá trên mặt hắn hay còn có kiên kỵ, phỏng chừng là sợ tứ hải liên minh, không muốn cùng vệ vô kỵ càng nhiều quan hệ. Vệ vô kỵ biết tiểu gia tộc khổ chung, cũng không nói nhiều, chỉ là hướng hắn gật gật đầu. Liều dễ an nói trường hợp thượng cảm kích lời nói thật sâu vai chào hướng nơi xa đi đến vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua hiện trường cái khác người đều là bo bo giữ mình bộ dáng xa xa mà rời đi không dám tiến lên tới gần xem ra này bốn hoang liên minh thật đúng là thế đại a vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi nhìn cẩm y nam tử cười nói ngươi muốn sống liền cho ta nói một câu tứ hải liên minh sự tại hạ ở liên minh bên trong thân phận địa vị thấp hèn cũng không biết nội tình cẩm y nam tử nói. Xem thực lực của ngươi, cũng không giống như là biết nội tình người, nói nói giống nhau tình cảnh đi. Vệ vô kỵ cười nói. Bốn hoang liên minh là thiên hoang chi nguyên mấy cái đại gia tộc, thành lập lên liên minh. Ban đầu là vì phương tiện tìm tòi vệ vô kỵ, cuối cùng gia tộc chi gian cảm thấy có thể liên thủ, liền chính thức đối ngoại tuyên bố kết minh. Liên minh lấy tô ra duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặt khác còn có khâu ra chờ mấy cái đại gia tộc, xa tộc người cũng tham dự trong đó. Vệ vô kỵ hỏi thanh liên minh tình hình thực tế Rõi tay tưởng cẩm y nam tử ý bảo vệ mộ hôm nay tha ngươi đồ vật giao ra đây. Cẩm y nam tử thức thời mà móc ra chữ vật không gian, vẻ mặt đau lòng mà đặt ở vệ vô kỵ trong tay. Đa tạ. Vệ vô kỵ cười lấy quá chữ vật không gian, đem mặt khác ba người chữ vật không gian cũng cùng nhau thu vào trong túi, xoay người hướng quan hải đi đến, tiến vào truyền tống trận. Vệ vô kỵ từ nam hoang tiến vào đông hoang nơi. Hắn không có ở quan hải dừng lại, ngay sau đó rời đi mà đi. Bất quá. hắn lần này công khai xuất hiện tin tức nhanh chóng ở tu giả trùng truyền khai khiến cho sóng to gió lớn bốn hoang liên minh gia tộc lập tức tụ ở bên nhau an bài nhân thủ truy đuổi vệ vô kỵ hành tung lời nói kịch liệt nhất gia tộc môn phái đều có tộc chúng môn nhân chết vào vệ vô kỵ tay này thù phi báo không thể một câu vệ vô kỵ cần thiết chết cái khác gia tộc cũng là nóng lòng muốn thử vệ vô kỵ trên người có thánh tôn truyền thừa mỗi cái gia tộc đều tưởng phân một ly canh vệ vô kỵ ngươi nếu là nguyện ý đứng ra cùng ta tôn tử ngọc nhất quyết thắng bại mặc kệ thắng thua tô ra thù hận xóa bỏ toàn bộ không chỉ như thế tô ra nguyện ý ra mặt giúp ngươi hóa giải cùng với nó ra tổ can tết tô ra ra chủ tô định uyên tự mình truyền ra lời nói tới cũng ưng thuận hứa hẹn bảo đảm vệ vô kỵ an toàn cẩm vân thành khâu ra ra chủ khâu mộ vân cũng truyền ra lời nói tới tỏ vẻ duy trì tô ra hy vọng vệ vô kỵ giống một cái đường đường tu giả ra mặt nhất quyết thắng bại hóa giải lẫn nhau ân đoán không cần giấu đầu lộ đôi Càng nhiều tông môn gia tộc, còn có tán tu, còn lại là quan vọng sự tính phát triển. Trên phố lời đồn đãi nổi lên bốn phía, các loại ngôn luận xôn xao, tuyệt đại đa số người, đều không xem trọng vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ rốt cuộc đi ra bí cảnh, nói không chừng quá thượng mấy ngày, liền sẽ bị bốn hoang liên minh người bắt được. Trên người hắn mang theo thánh tôn truyền thừa, rất nhiều người đều ở đánh hắn chủ ý. Thân cụ dị bảo hành tẩu với hoang dã, làm không hảo liền sẽ toi mạng, chỉ có hướng tô ra cúi đầu. Ta nếu là hắn... Liền tuyệt không hiện thân ra tới, nhưng hắn cố tình muốn thò đầu ra, quả thực chính là tìm chết. Các đại gia tộc thực mau là có thể đẩy diễn ra vệ vô kỵ hành tung, hắn có thể sống đến bây giờ, đã xem như kỳ tích. Có lẽ hắn đã đầu phục nào đó gia tộc, chỉ là đại gia không biết thôi. Rất nhiều gia tộc đều muốn cùng vệ vô kỵ lén tiếp xúc, độc chiếm thánh tôn truyền thừa. Không có thực lực, liền tính đến tới rồi, cũng là thủ không được, tội gì đâu. Mỗi người đều không xem trọng vệ vô kỵ, đều cảm thấy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt nhất kết quả đầu nhập vào nào đó gia tộc, sau đó ẩn thân lên, làm người tìm không thấy, kết liễu này thân tản. Một ít gia tộc đẩy diễn ra vệ vô kỵ hành tung, lập tức xông tới. Bất quá vệ vô kỵ tốc độ càng mau, một đường truyền tống, vô kinh vô hiểm địa tránh được đối phương vây đổ, hướng biển mây động phủ mà đi. Tô ra, khâu ra vi thủ bốn hoang liên minh, tính ra vệ vô kỵ phải về đến biển mây động phủ, lập tức ở tiến vào động phủ nhập khẩu, bày ra đại lượng nhân thủ, chờ vệ vô kỵ đã đến thật đúng là đoán chắc. Vệ vô kỵ xuyên qua đối phương ý đồ, không có mạo muội xâm nhập, mà là dùng pháp trận đưa tin, cùng Long Thiên liên hệ đối sách. Khi dễ tới cửa. Tiểu vệ, giao cho ta hảo. Long Thiên được đến tin tức, lập tức khởi động nhập khẩu cấm kỵ chi trận. Vô số vân nghe xương mù, từ biển mây động phủ biên giới trong vòng, hướng ra phía ngoài chào ra khuyết tán mà đi. Huyện âm tiếng động ở sương mù chung không dứt bên thai, tiếng gió, tiếng mưa rơi, kiếm minh thanh, kim qua thiết mã sát phát thành, trời sụp đất nứt mà thổi quét mà đi. canh giữ ở nhập khẩu các gia tộc tu giả bị cả kinh chạy chối chết khoảnh khắc chi gian liền có mười mấy danh thực lực thấp kém tu giả ở âm văn công sát hạ, chết chết đi vệ vô kỵ nhân cơ hội lẫn vào mây mù bên trong tiến vào biển mây đậu phủ thuận lợi trở lại vân hải thành vệ vô kỵ gặp được long thiên cùng ý tấm ảnh long thiên thực lực bạo chướng đã đạt tới cấu nguyên cảnh lúc đầu thực lực thiên tinh vực tu giả trường kỳ ở áp chế chi lực hạ tu luyện thân thể tư chất hơn xa thiên hoàng trì nguyên tu giả nay liền giống vậy ở gian khổ hoàn cảnh hạ càng có thể tôi luyện trưởng thành giống nhau. Y tâm ảnh có trời sinh đạo văn dấu vết tu luyện càng là tiến triển cực nhanh bước vào thần hải cảnh viên mãn chi cảnh. Y tâm ảnh nói cho vệ vô kỵ nàng đã chính thức đã bái long thiên vi sư ở long thiên chỉ điểm hạ gian khổ tu luyện. Vệ vô kỵ kinh ngạc ngẫm lại long thiên tính tình tính cách thấy thế nào cũng không giống làm thầy kẻ khác bộ dáng. Đừng như vậy nhìn ta là tâm ảnh nhất định phải bái ta làm thầy ta mới thu nàng làm đệ tử. Long Thiên nói, vệ vô kỵ lập tức tỏ vẻ không có ý kiến, chỉ là cảm thấy có chút đột nhiên. Đại gia nói nói cười cười, vệ vô kỵ hỏi bạch tuyển quân thương thế. linh 1002, Hoàng thú Nguyên đan thần hồn. Nói tới bạch tuyển quân thương thế, Long Thiên có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nói cho vệ vô kỵ, trên người nàng độc tố đã bị ngăn chặn, nhưng lại lâm vào vượng mê bên trong. Ta đã dùng mật thuật, lệnh nàng ngủ say, sự độc tố không hề làn tràn, nàng tạm thời sẽ không chết chết đi. nếu muốn cứu nàng cũng chỉ có chờ đợi cơ duyên long thiên nói vệ vô kỵ gật gật đầu cũng là chỉ có thở dài bạch tuyển quân đối hắn rất nhiều trợ giúp có thể nói không có bạch tuyển quân vệ vô kỵ đi không đến hôm nay này một bước hiện tại bạch tuyển quân chúng độc ngủ say không tỉnh vệ vô kỵ trong lòng cảm thấy nặng trĩu mặc kệ thế nào hắn đều phải cứu tỉnh bạch tuyển quân không lưu lại ăn năn nếu có cơ hội nhất định tìm được vân gia tranh thủ bắt được giải dược vệ vô kỵ biết vân gia là siêu cấp gia tộc phải làm đến cái này chỉ sợ vô vọng độc tố xâm nhập hư mạch thân thể độc tính đã chuyển biến liền tính bắt được giải dược cũng là không làm nên chuyện gì Buồn tọa nghiệm chứng quá vân ra độc cũng không khó tâm ảnh sở trùng chi độc ở một năm lúc sau là có thể toàn bộ loại trừ nhưng nguyện quân độc tính liền rất khó xử long thiên lắc lắc đầu đúng rồi vô kỵ ngươi lần này tu luyện rất có thu hoạch đi ý tâm ảnh tách ra cái này để tài cưới hỏi vệ vô kỵ nói cho hai người chính mình chẳng những dung luyện phong chi đạo văn, còn tìm tới rồi che giấu loạn gió cắt trong biển gió to thành. Ngươi thế nhưng tìm được rồi loạn phong xa hải cổ thành gió to thành. Đây chính là lúc trước thánh tôn cũng không có tìm được Viễn Cổ chi thành a. Thánh tôn lúc trước nói, căn cứ hắn đợi diễn, này tòa Viễn Cổ chi thành có dấu thiên đại bí mật, bổn tọa nhất định phải đi nhìn xem. Long Thiên kinh ngạc cảm thán nói, ta ở gió to thành để lại một đạo ân ký, hiện tại tiến vào loạn phong xa hải tùy thời đều có thể tìm được này tòa phế tích chi thành vệ vô kỵ đem ven đường gặp gỡ việc lạ nói cho hai người long thiên y tâm ảnh nghe thấy vệ vô kỵ ở biển cắt trung khủng bố trải qua đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi lại có như thế lợi hại cự thú ta lúc trước đi theo thánh tôn tiến vào đều là một đường không có việc gì tiểu vệ ngươi đem cái loại này ăn mòn chi thủy lấy ra tới làm ta nhìn xem long thiên vội vàng nói ăn mòn chi thủy có thể hòa tan vân vật ta lấy ra không biết đặt ở chỗ nào hảo vệ vô kỵ đáp ngươi từ từ ta đi tìm một cái đồ được tới long thiên quay đầu rời đi một lát sau cầm một cái bạch ngọc bình lưu ly đặt ở vệ vô kỵ trước mặt cái này chén được chưa vệ vô kỵ nhìn nhìn, hoài nghi hỏi tuyệt không vấn đề năm đó thánh tôn lấy cái này bình lưu ly trang quá liền hắn lão nhân ra cũng không dám tiếp xúc kịch độc long thiên nói vệ vô kỵ gật gật đầu nhiếp ra một đoàn ăn mòn chi thủy chuyển qua bạch ngọc bình lưu ly phía trên hình thành một sợi dây nhỏ Nhẹ nhàng mà rót vào trong bình. Quả nhiên không có việc gì, bình lưu ly vững vàng mà trang vào ăn mòn chi thủy, không có bị hòa tan rớt. Long thiên cẩn thận mà đem bình lưu ly cầm trong tay, nhìn kỹ xem, ngón tay phân ra một tia mở mịt chi khí, từ bình khẩu ruôi đi vào. suy Một tiếng rất nhỏ thanh âm, long thiên phân ra mở mịn chi khí, thế nhưng bị ăn mòn chi thủy tan rã, phản phất cắn nuốt giống nhau. Lao long, ngươi không sao chứ. Vệ vô kỵ biết mở mịn chi khí, chính là long thiên thân thể. Vội vàng hỏi. Đáng chết, chính như bổn tọa sở liệu. Ta biết đây là cái gì? Long thiên thu hồi mở mịn chi khí, lớn tiếng nói. Đây là cái gì? Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Tiểu vệ, ngươi có biết hay không, ngươi thấy hủ bại chi hà, đến tột cùng là địa phương nào? Long thiên không có trả lời, hướng vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nếu bổn tọa phòng trừng không sai, nơi đó chính là cự thú trong bụng. Long thiên chậm dai nói. Nghe thấy Long Thiên chi ngôn, vệ vô kỵ, y tâm ảnh cùng nhau biến sắc, vội vàng truy vấn đến tận cùng. Long Thiên nói cho hai người, nay chỉ cự thú điển tịch thượng có ghi lại, tiêu tiềm lòng, thuộc về viễn cổ hồng hoang dị thú. Thân hình thật lớn vô cùng, có thể so với vạn trượng sân lĩnh, trong cơ thể tự thành một giới, giống như bí cảnh nơi xa xôi. Tiếm Long hàng năm ẩn núp dưới nền đất, ở vào ngủ say bên trong. Nó thiện với cắn nuốt vạn vật, chỉ cần là trên đời này tồn tại chi vật. đều khả năng làm như đồ ăn nuốt vào. An mòn chi thủy chính là địa long thể dịch, chuyên môn dùng để tan rã cắn nuốt chi vật. Đến nỗi vệ vô kỵ thấy quái xà, còn có quái ngư, long thiên cũng không rõ lắm. Có lẽ là địa long thân thể một bộ phận, có lẽ thuộc về ký sinh thú loại. Nhưng là ta thấy kia đạo nhân hình lại là cái gì? Vệ vô kỵ truy vấn nói, lấy bổn tọa suy đoán, hẳn là tiềm long một đạo ý niệm, diễn hóa hư ảnh chi tướng. Tiềm long thọ mệnh cực kỳ dài lâu, nguyên đan tu luyện ra thần hồn. Thân hôn ý niệm có thể chia làm vô số đạo, cũng diễn hóa ra cái khác hình thái. Long thiên đáp, lại có bực này kỳ sự. Chẳng lẽ nói này chỉ tiềm long hồng hoang dị thú, ở viễn cổ liền tồn tại, ý tâm ảnh nhịn không được hỏi. Long thiên nói cho hai người, tiềm long sở dĩ được xưng là hồng hoang dị thú, cũng không phải nói nó thọ mệnh, có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ, mà là loại này thú loại ở viễn cổ hồng hoang, cũng đã tồn tại. Điển tịch đối với loại này dị thú, có chuyên môn tinh tế phân loại, nếu nguyên đan tới rồi có thần hồn nông nỗi liền xưng là hoàng thú hoàng thú nguyên đan chẳng phải là giá trị lớn hơn nữa vệ vô kỵ nói lời này vô sai tiểu vệ ngươi nếu là thực lực đủ cường có thể đi theo tên kia bạch đi nhân hình không cho này phát giác là có thể tìm được tiềm Long hoàng thú nguyên đan long thiên đĩnh đạc mà nói đối vệ vô kỵ nói bởi vì nguyên đan có thần hồn có thể trong người khu nội du tẩu giống tiềm long như vậy thật lớn thân hình nguyên đan không dễ tìm được Liên tính tìm được, tới gần nguyên đan là lúc, nhất định sẽ bị phát giác, phía dưới sẽ là một hồi người chết ta sống chiến đấu kịch liệt. Tu giả tu luyện bổn nguyên, ma thú, hoang thú tu luyện nguyên đan, giống như có hiệu quả như nhau chi diệu a vệ vô kỵ thở dài nói. Thánh tôn hắn lao nhân ra nói qua, trong thiên hạ, mỗi cái biên giới linh tính sinh mệnh tu luyện, đều tương đi không xa, nhưng lại các không giống nhau. Tiểu vệ, này không có gì kỳ quái. Bất quá, giống Tiềm Long hoang thú như vậy nguyên đan, bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc. nhưng là liền tính là gặp gỡ lại có thể như thế nào đâu thực lực không đủ phản vì đối phương giết chết Long Thiên thở dài nói vệ vô kỵ nói tới Bạch Tý hư ảnh đem hắn đưa ra tiềm long thân thể khó hiểu trong đó chi ý cái này liền càng đơn giản ngươi lôi đỉnh chi lực kinh động nó hắn cảm giác không khỏe tự nhiên muốn đem ngươi đưa ra bên ngoài cơ thể nay liền giống như ngươi chúng độc muốn vận công bài độc giống nhau đối với tiềm long hoang thú tới nói lại là tự nhiên mà vậy việc Long Thiên nói ra đáp án thở dài nói chờ bổn tọa thực lực lại tăng lên một ít nhất định tìm một cơ hội gặp một lần này tiềm long hoang thú nó nguyên đan đối bổn tọa có không thể thay thế diệu dụng ngươi có thể chiến thắng này tiềm long hoang thú vệ vô kỵ nhịn không được hỏi cùng nó đánh bừa cao thấp ta tưởng thấp nhất cũng muốn á thánh thực lực bổn tọa có ùn ùn không dứt kỳ diệu thủ đoạn dùng đến ngây ngốc mà đánh bừa long thiên vẻ mặt ngạo nghễ nhìn vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ đành phải không nói lời nào long thiên thu không được miệng Bắt đầu đắc ý mà thổi phồng lên. y dị tâm ảnh ngồi ở bên cạnh, che miệng lại nở nụ cười. chương 1003, nghiệp phong 3.000 giới. Vệ vô kỵ biết Long Thiên Hảo này một ngụm, cũng không tăng thêm ngăn trở, ngồi ở bên cạnh nghe hắn thổi phồng. Trong chốc lát lúc sau, Long Thiên thổi phồng đủ rồi, cũng liền ngừng lại. Vệ vô kỵ đem bên ngoài phát sinh sự tình, huyết cốc viên bình minh mượn sức, tô ra chờ đại gia tộc liên thủ tạo thành bốn hoang liên minh, tô tử ngọc cước chiến tử tử, toàn bộ nói ra Ba người một phen thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Huyết cốc viên bình minh biết nhiều như vậy bí tân, này sau so lương thực lực, cũng nên cùng lãnh đời gia tộc tương đương, có lẽ chính là một cái lãnh đời gia tộc. Ngâm lại bọn họ có thể đả thông thiên hoang chi nguyên cùng thiên tinh vực thông đạo, liền biết bọn họ phi phạm chỗ. Tô gia, khâu gia chờ đại gia tộc, liên thủ tạo thành bốn hoang liên minh, thế lực tăng nhiều, không thể khinh thường. Nhưng chỉ cần vệ vô kỵ không cùng chi chống chọi, liền không có nguy hiểm. tô tử ngọc hướng vệ vô kỵ khiêu chiến quả thực chính là vớ vẩn hắn giả mạo được đến thánh tôn truyền thừa cũng coi đây là tiền đặt cược nhìn qua là diệu kế thiên y vô phùng giống nhau không nghĩ tới vệ vô kỵ đã sớm hiểu rõ hết thảy diệu kế thành trò cười còn vẫn không biết tiếp tục làm vẻ ta đây vệ vô kỵ quyết định không tăng thêm vạch trần xem hắn có thể chơi tới khi nào kế tiếp vệ vô kỵ chuẩn bị chính mình tu luyện đem thực lực cảnh giới tu đến tối cao sau đó lại chuẩn bị đột phá tấn trước từ cỗ nguyên cảnh tấn trước đến hóa thần cảnh, có thiên kiếp buông xuống, cần thiết phải có vạn toàn chi sách. hắn đi theo y tâm ảnh, đi vào một gian mật thất, gặp được ngủ say trung bài tuyển quân. Bài tuyển quân nằm ở một trương ngọc thạch tạo hình trên giường đá, như cũng là ngày thường tiểu mị dung mạo. bên cạnh phù văn pháp trận trung chất đống vạn nhiều cái linh thạch nhẹ nhẹ mở mịt linh khí bao phủ ở bài tuyển quân bên người, có thể bổ sung thân thể linh khí tiêu hao, áp lực độc tính quét tán. vệ vô kỵ đứng ở bạch quân trước mặt. nghĩ đến trước kia rất nhiều sự tình từ hai người gặp mặt mãi cho đến về sau tiến vào tông môn rất nhiều chuyện đều hiện ra tới vệ vô kỵ yên lặng mà đứng thẳng nhìn bạch tuyển quân tuyệt mỹ dung nhan rất nhiều hối ức một chút một chút hiện lên trong lòng quanh quẩn không tiêu tan ý gì tâm ảnh đứng ở mặt sau khoảng cách vệ vô kỵ một bước chỉ cần yên lặng mà bồi vệ vô kỵ hai người liền như vậy vẫn luôn đứng ở thật lâu sau vệ vô kỵ mới nhẹ nhàng mà thư khẩu khí về phía sau xoay người tâm ảnh Cảm ơn ngươi bồi ta, chúng ta đi thôi." Vệ Vô Kỵ hướng bên ngoài đi đến. "Ta tưởng nguyện quân nhất định có thể có thể vết thương khỏi hẳn tỉnh lại." Đến lúc đó đại gia ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt thực vui vẻ a Y Tâm Ảnh thấy Vệ Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng, tiến lên khuyên giải A Nùi nói: "Ta nhất định sẽ cứu quyển quân tỉnh lại, nhất định sẽ." Vệ Vô Kỵ nhìn Y Tâm Ảnh, gật gật đầu, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Y Tâm Ảnh nhìn Vệ Vô Kỵ bóng dáng, cũng là âm thầm thở dài, theo ở phía sau đi ra ngoài. nhật từ một ngày một ngày mà qua đi vệ vô kỵ ở tu luyện rất nhiều cũng tìm đọc một ít điển tịch đệ nhất là nhiều xem một ít điển tịch thượng người khác độ kiếp kinh nghiệm chính mình những đối thiên kiếp càng có năm chắc đệ nhị chính là về kia đầu vương tọa lao giả thơ kệ vệ vô kỵ vẫn luôn không có lý giải thấu triệt trong lòng nghi vấn chỉ có thể từ điển tịch trung đi tìm đáp án minh ngông thức hải không thể nghèo một nghiệm vì lãng duyên vì phong nghiệp gió thổi phất ba giới đông nhiên quay đầu nhân vật chính vệ vô kỵ hỏi qua long thiên Long thiên chỉ có thể từ mặt chữ thượng giải thích, cho rằng nơi này bao hàm một đạo thần thông chi thuật. Tu giả tu luyện, bổn ý chính là khám phá huyền diệu chi thiên đạo, chứng đạo đến trường sinh. Nơi này bao hàm đối vũ trụ thiên địa nhận thức, cũng là tu giả trong lòng trung cực vấn đề. Một loại cho rằng, vũ trụ có một cái khởi điểm. Sở hữu hết thể từ khởi điểm mà sinh, cái này khởi điểm có thể xưng là duy nhất thần. Sinh mệnh thần hồn từ thần mà sinh, cuối cùng trở về với thần, sở hữu sinh mệnh linh vật. đều phải vâng theo duy nhất thần. Chỉ có cái này duy nhất, mới là chân chính thần. Một loại khác cho rằng, không có cái gọi là thần, vũ trụ không có cái gọi là khởi điểm, có chỉ là luân hồi. Sinh mệnh thần hồn ở sinh tử chi gian, không ngừng mà luân hồi, không gian vũ trụ cũng đang không ngừng mà phát lên hủy diệt, cũng là một người tiếp một người mà luân hồi. Cái gọi là thành trụ hư không, vô thủy vô trùng thế giới vũ trụ chính là như vậy. Loại thứ ba lại là hai người tổng hợp, cho rằng vũ trụ sinh mệnh ban đầu. Hẳn là có một cái khởi điểm thúc đẩy, sau đó mới là không ngừng mà luân hồi. Ba loại quan điểm, các không nhường nhịn, lẫn nhau không thể thuyết phục, liền bắt đầu động thủ. Từ thượng cổ phía trước viễn cổ, thật lâu thật lâu trước kia, liền bắt đầu động thủ chém giết. Chém giết rất đơn giản, nhưng lại giải quyết không được vấn đề. Bởi vì thua người sẽ nói, ta bại bởi ngươi là của ta thực lực vô dụng, nhưng đều không phải là ta nói bại bởi ngươi, ta nói mới là nhất thật sự, ngươi nói là ngụy nói, Chúng có một ngày, sẽ chứng minh ngươi là giả. Muốn người khác tin phục, thừa nhận đạo của ngươi, lại là phi thường khó khăn. Đại gia chẳng ghét, cũng liền không hề dết. Long Thiên đã nói với vệ vô kỵ, thiên âm thánh tôn tán thành đệ nhị loại cái nhìn, cho rằng càng thêm hợp lý. Nhưng hắn tuy thân là thánh tôn, cũng chỉ có thể chính mình cho rằng, mà vô pháp hướng cái khác người chứng minh. Vệ vô kỵ được đến này đầu thơ kệ, chính là đệ nhị loại cái nhìn trình bày. Đại ý chính là ý thức chi hải quảng đại vô cùng, khó có thể cuối cùng, bên trong tất cả đều là chính mình ký ức. chính mình một niệm phát lên, nghĩ tới cái gì đó, đây là một niệm vì lãng. bên cạnh ngoại cảnh là một loại duyên, trợ giúp ngươi cái này ý niệm, lôi kéo, liền như vậy quán tính mà tự hỏi đi xuống. sau đó, thế giới này nhận chi, như vậy bắt đầu rồi. tỷ như tâm tình không tốt, thấy trời mưa, ngươi sẽ nghĩ đến khóc thút thít; nếu tâm tình hảo, thấy trời mưa, ngươi sẽ hiểu rõ tấn mát mẻ. biến hóa chỉ là chính mình tâm, cùng ngoại vật không có quan hệ. chính ngươi đem ngoại vật lấy tiến vào, mới xử ngươi tâm. Nhiều càng phức tạp biến hóa. Vệ vô kỵ lý giải, không thể làm ngoại vật tới ảnh hưởng ngươi tâm, mà là từ ngươi tâm, tới chuyển động ngoại vật. Nếu bị ngoại vật ảnh hưởng, đây là người nghiệp lực, như gió giống nhau, mang theo người không ngừng mà tự hỏi, thế cho nên không ngừng mà luân hồi. Nghiệp gió thổi phất 3.000 giới, chính là ý tứ này. Nếu người minh bạch điểm này, không bị ngoại vật ảnh hưởng, một lòng không bị ngoại vật sở chuyển hóa. Khi đó ngươi quay đầu vừa thấy, phát hiện mặc kệ như thế nào mà luân hồi, kỳ thật làm chủ người. chính là chính ngươi, ngươi là chính ngươi nhân vật chính. Phong giả, động tĩnh cũng. Phong đại biểu động, tâm động còn lại là chạy bằng khí, động tay ấn, lòng yên tĩnh còn lại là phong tĩnh, tĩnh tay ấn. Động tĩnh chi tướng, hiểu rõ không sinh là lúc, có thể rõ ràng thấy rõ nghiệp phong thổi quét. Nay đầu thơ kệ trùng bao hàm một đạo thần thông chi thuật, từ động tĩnh tay ấn diễn hóa ra tới thần thông nghiệp phong. Vệ vô kỵ thâm nghiên vương tọa lão giả lưu lại thơ kệ, tìm hiểu dưới, được đến nghiệp phong thần thông chi thuật. tuy rằng thực lực của hắn thượng không thể khống chế phép thần thông này chi thuật nhưng hắn chân chân thật thật mà lĩnh ngộ tới rồi chỉ cần thực lực tới rồi tương ứng cảnh giới là có thể sử dụng nghiệp phong chi thuật lúc này vô kỵ tu luyện đã đạt tới cố nguyên cảnh viên mãn cực hạ hắn bắt đầu chuẩn bị độ kiếp lúc này long thiên cùng y tâm ảnh cùng nhau tới gặp vệ vô kỵ mang đến một tin tức tô tử ngọc đi tới biển mây động phủ ở ngoài phải hướng vệ vô kỵ khiêu chiến tô ra đẩy diễn ra ta vị trí biết ta giấu ở biển mây động phủ cái này không kỳ quái mặc kệ đáp án vệ vô kỵ cười nói bất quá hắn mang đến một cây ngân thương nói nếu ngươi muốn biết ngân thương chủ nhân rơi xuống liền ra tới cùng hắn nhất quyết cao thấp long thiên nói ngân thương vệ vô kỵ trong lòng có bất hảo dự cảm vô kỵ này chi ngân thương chính là kỳ tiểu tiên binh khí y thì tâm ảnh cau mày che giấu không được nội tâm nôn nóng đối vệ vô kỵ nói chương một nghìn hoa lê ngân thương Cố nhân tin tức, Tô Tử Ngọc dùng đẩy diễn chi thuật, biết vệ vô kỵ tiến vào biển mây động phủ. Nhưng biển mây động phủ biên giới, giống như bí cảnh nơi xa xôi, khó có thể đẩy diễn vệ vô kỵ chuẩn xác vị trí. Kết quả là Tô Tử Ngọc liền ở động phủ nhập khẩu ở ngoài, phải ra một chi ngân thương, hướng vệ vô kỵ khiêu chiến, hy vọng hắn có thể thấy. Con ngựa trắng ngân thương kỳ tiểu tiên, nay chỉ ngân thương chính là kỵ tiểu tiên hoa lê ngân thương. Ngươi xác nhận không có nhìn lầm. Vệ vô kỵ sắc mặt đống dưng nghiêm túc lên. Nhìn phía y tâm ảnh hỏi, ta dịu dàng quân tử thiên tinh vực tiến vào thông đạo, vẫn luôn cùng kỳ tiểu tiên liên thủ. Nàng binh khí ta quen thuộc thật sự, tuyệt đối không có nhìn lầm ý tâm ảnh nói. Có thể hay không là Tô Tử Ngọc biết việc này, mặt khác chế tạo một chi ngân thường, dụ xử ngươi hiện thân. Long thiên đưa ra mặt khác ý tưởng. liền tính là như ngươi theo như lời, Tô Tử Ngọc cũng là hẳn là biết kỳ tiểu tiên rơi xuống, ta mau chân đến xem. Vệ vô kỵ cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến Tô Tử Ngọc bên ngoài kêu gạo, mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích, vệ vô kỵ đều có thể bỏ mặc, cười chi. Nhưng quan hệ đến kỳ Tiểu Tiên, vệ vô kỵ thị phi ra mặt không thể. Tâm ảnh, ngươi không cần theo tới, ta bồi tiểu vệ là được. Long Thiên phân phó một tiếng, đi theo vệ vô kỵ đi ra ngoài. Hai người rời đi Vân Hải Thành, truyền tống tới rồi động phủ nhập khẩu phụ cận, bay nhanh trong chốc lát, liền đi ra biển mây động phủ bí cảnh, đi tới biên giới ở ngoài. Tô Tử Ngọc, vệ mô tới. Vệ vô kỵ một người đi ra ngoài, nhìn nơi xa tô ra người, la lớn. Tô Tử Ngọc một người phi thân mà đến, đứng ở vệ vô kỵ đối diện. Vệ vô kỵ, ngươi quả nhiên tới. Xem ra ngươi nhận ra này chi ngân thương. Tô Tử Ngọc, ngân thương chủ nhân hiện tại nơi nào? Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. người ta nhất quyết cao thấp lúc sau, ta liền nói cho ngươi. Tô Tử Ngọc cười nói, Vệ vô kỵ, trên phố lời đồn đãi đều nói ngươi là ngộ đạo thân thể, tuy rằng ta không quá tin tưởng, nhưng là ngươi ngộ tính chi cao. Đột phá tấn chức cực nhanh, đúng là hiếm thấy. Sao không đầu ở ta tô ra môn hạ, bản nhân có thể bảo đảm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người ca chết ở ta tay, ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vệ vô kỵ lắc đầu, cười hỏi. Gia chủ cũng truyền ra lời nói tới, ngươi nếu là tới ta tô ra, trước kia việc xóa bỏ toàn bộ. Gia chủ chi ngôn, ta an dám không tử. Thiên hoàng chi nguyên nhìn như bình tĩnh, kỳ thật dòng nước xiết gọn sóng, đến lúc đó gia tộc chinh phạt, đại loạn buông xuống. Tô gia chính yêu cầu ngươi như vậy thiên tài. Tô tử Ngọc nói đến nơi này dừng lại lời nói tới, nhìn nhìn vệ vô kỵ, sau đó mới tiếp tục đi xuống nói. Xem ngươi mờ mịt bộ dáng, là không biết đi. Nay không kỳ quái, thiên hoàng chi nguyên biết nội tình người ít đòi không có mấy. Đừng nói ngươi, liền tính là rất nhiều đại gia tộc, cũng là không biết. Thiên hoàng chi nguyên loạn cục, với ta có gì tương quan. Tô tử Ngọc, ngươi đem ngân thương chủ nhân giao cho ta, ta liền đáp ứng cùng ngươi một trận chiến. Vệ vô kỵ nói. Ngân thương chủ nhân không ở trong tay ta, nhưng là ta biết nàng rơi xuống, thân hãm khốn cảnh, khó có thể tự kiềm chế. Ngươi ngẫm lại xem, nàng binh khí ở trong tay ta, ngươi liền biết nàng tình cảnh hiện tại, có bao nhiêu mà không xong. Tô Tử Ngọc một bên nói chuyện, một bên nhìn vệ vô kỵ, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ không giống bình thường, là ngươi hồng nhan chi kỷ đi. Cái này liền không nhọc các hạ lo lắng, ta điều kiện, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không. Vệ vô kỵ hỏi, như vậy hảo, ngươi cùng ta quyết đấu phía trước. Ta liền nói cho ngươi, ngân thương chủ nhân rơi xuống. Tô tử Ngọc đáp. Hảo, 30 ngày sau, ngươi ta liền ở chỗ này, quyết một tháng bại. Vệ vô kỵ trầm giọng nói. Một lời đã định, ta tại đây xin đợi đại giá. Tô tử Ngọc đáp. Ngân thương cho ta, ta muốn nghiệm chứng thật giả. Vệ vô kỵ duỗi tay nói. Cầm đi hảo hảo xem xem, có phải hay không ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ ngân thương. Tô tử Ngọc cười phất tay, làm người đem ngân thương lấy lại đây, giao cho vệ vô kỵ trong tay đa tạ vệ mô cáo tử vệ vô kỵ cầm ngân thương về phía sau đi đến tô tử ngọc nhìn vệ vô kỵ bóng dáng trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc cũng xoay người rời đi mà đi vệ vô kỵ đi trở về động phủ ở phía sau phối hợp tác chiến long thiên cũng từ chỗ tối xoay ra tới tiểu vệ lần này gặp mặt quá hấp tấp bổn tọa còn không có vạn toàn chuẩn bị sợ tô tử ngọc sẽ đột nhiên động thủ tô tử ngọc sẽ không ở ngay lúc này động thủ đệ nhất Khoảng thời gian trước động phủ nhập khẩu cấm kỵ đột nhiên phát động, hắn sợ không rõ ta hư thật, không dám vọng động, đệ nhị, nếu ta hiện thân ra tới, liền chứng minh kỷ tiểu tiên đối ta rất quan trọng. Hắn lấy ở ta khuyết điểm, không sợ ta lần thứ hai không ra, cho nên không cần phải động thủ. Vệ vô kỵ vẻ mặt nghiêm túc, đối long thiên nói, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn sẽ đem ngân thương giao cho ta, làm ta nghiệm chứng thật giả. Có ngân thương, ta đẩy diễn chi thuật, có thể đẩy diễn ra chủ nhân rơi xuống, 89 chín phần 10. Long Thiên nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, Lão long, chuyện này, cũng chỉ có làm ơn ngươi. Hai người cùng nhau quay trở về Vân Hải Thành, vệ vô kỵ đem ngân thương giao cho Long Thiên, liền nắm chặt thời gian, bắt đầu chính mình tu luyện. Tô Tử Ngọc phóng lời nói tự hạ thực lực, cùng hắn một trận chiến, vệ vô kỵ rất khó tin tưởng. nay không phải luận bàn đánh giá, mà là sinh tử chi đấu, tự hạ thực lực quả thực chính là một cái chê cười. Hắn chuẩn bị đột phá tân chức hóa thần cảnh. sau đó cùng tô tử ngọc huynh lực một trận chiến liền ở hai bên tích cực chuẩn bị là lúc hai người quyết đấu tin tức ở thiên hoàng chi nguyên truyền khai vệ vô kỵ cư nhiên đáp ứng rồi tô tử ngọc quyết đấu thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới vệ vô kỵ chết chắc rồi không biết sống chết tô tử ngọc là âm cốt thân thể thiên âm thánh tôn thiên phú vì được đến thánh tôn truyền thừa bất kể đại giới tô ra khai ra điều kiện kinh người liền tính vệ vô kỵ trên mặt đất nhận thua cũng có chỗ lợi lấy Chỉ sợ vệ vô kỵ là nhìn chúng điểm này, mới đáp ứng rồi quyết đấu. ngươi nói sai rồi, nghe nói là vệ vô kỵ hồng nhan chi kỷ, dừng ở tô ra trong tay. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan A, này vệ vô kỵ thật đúng là có điểm ý tứ. Xuân mới, vì nữ tử toi mạng không đáng. Đại đa số người, đều không xem trọng vệ vô kỵ. Chỉ có số ít người cảm thấy lấy vệ vô kỵ tính cách, đáp ứng rồi tỉ thí, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Trên phố truyền lưu, vệ vô kỵ là ngộ đạo thân thể. Chỉ sợ Tô Tử Ngọc nếu muốn thắng, cũng không quá dễ dàng. kia vệ vô kỵ ở đông đảo gia tộc đuổi giết hạng, có thể tiến thối tự nhiên, phòng chừng không có đơn giản như vậy. Có lẽ, vệ vô kỵ đầu phục nào đó đại gia tộc, mặt ngoài quyết đấu, thắng bại lại ở sau lưng. Loạn tương mọc thành cụn, đại gia tộc chi gian đối chọi Rất nhiều người đều ở nghị luận sôi nổi, cùng nhau hướng biển mây động phủ mà đến, tưởng chính mắt chứng kiến hai bên quyết đấu. Vân Hải Thanh Trung, vệ vô kỵ trải qua hơn 10 ngày chuẩn bị Bắt đầu đột phá tân chức hóa thần cảnh. Từ cấu nguyên cảnh tân chức hóa thần cảnh, chính là đem hư mạch thân thể dung nhập tu luyện bổn nguyên bên trong. Lúc này, hư mạch thân thể tu luyện cao thấp cũng liền đột hiện ra tới. Chương 1005, bốn lần uy lực thiên kiếp. Vệ vô kỵ chuẩn bị tân chức hóa thần cảnh, đem hư mạch thân thể dung nhập tu luyện bổn nguyên bên trong. Hư mạch thân thể minh điểm, tổng cộng 36 cái, tu luyện minh điểm càng nhiều, dung luyện nguy hiểm cũng liền càng nhỏ. Giống nhau tu giả tu luyện minh điểm đều là tu luyện 20 trở lên minh điểm. Minh điểm qua 20 lúc sau, tu luyện khó khăn gia tăng, muốn hao phí mấy lần thời gian. Cho nên giống nhau tu giả đều cân nhắc luôn mãi, có lựa chọn mà tu luyện. Vệ vô kỵ không thiếu tu luyện thời gian, 36 cái minh điểm đều toàn bộ tu luyện hoàn thành, Dung luyện hư mạch thân thể đối hắn không có bao lớn nguy hiểm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là có thể thuận lợi hoàn thành. Hắn ngồi ngay ngắn ở độ kiếp trên này, bên cạnh chất đống linh thạch, không ngừng vỡ vụn tang diện hóa linh khí bị hút vào trong cơ thể lúc này vệ vô kỵ hết sức chăm chú nội coi đan điền hư mạch thân thể tiểu nhân chính ngồi ngay ngắn ở bổn nguyên phía trên chậm rãi xuống phía dưới đình trệ dung luyện tiến vào trong đó sát sát sát lấy hư mạch thân thể ngồi ngay ngắn vì trung tâm bổn nguyên hiện ra từng đạo khe hở phảng phất mạng nhện giống nhau hướng tứ phương khuyết tán mà đi vệ vô kỵ vội vàng đem linh khí dung nhập bổn nguyên bên trong tu bổ vết rách ổn định hư mạch thân thể dung luyện thời gian chậm rãi qua đi hư mạch thân thể một chút một chút mà rốt cuộc hoàn toàn lâm vào bổn nguyên bên trong lúc này hư mạch thân thể phảng phất một quả hạt giống bị loại nhập bổn nguyên bên trong vệ vô kỵ vận hành công pháp tinh tế thể hội buồn nguyên cùng hư mạch thân thể dung luyện ở cùng nhau Buồn nguyên là xác hư mạch thân thể là trung tâm hai người trở thành nhất thể giống như một quả chờ đợi phu hóa trứng giống nhau cái gọi là hóa thần cảnh tu luyện chính là đem gieo hư mạch thân thể ở bổn nguyên trung ôn dưỡng cho đến rèn luyện thành hóa thần Gen luyện hóa thần, dài dòng tu luyện, rất nhiều tu giả ở tu luyện trung thọ nguyên hao hết, vô pháp đi đến cuối cùng. Bất quá hiện tại vệ vô kỵ còn không cần suy xét mấy vấn đề này, bởi vì dung luyện chỉ là bước đầu tiên, đứng vững thiên kiếp quanh sát, sống sót lúc sau mới tính chân chính tấn chức thành công. Sư tôn, vô kỵ có thể vượt qua thiên kiếp sao? Y tâm ảnh nhìn đầy trời mây đen, trong lòng phát khiếp, lo lắng hỏi. Tiểu vệ khẳng định không có vấn đề, tâm ảnh, ngươi lập tức tấn chức cấu nguyên cảnh. cũng muốn gặp phải thiên kiếp quanh sát hào hào nhìn có thể được đến một ít kinh nghiệm long thiên trả lời lúc sau quay đầu hướng vệ vô kỵ hồ tiểu vệ ngươi cho ta chịu được a dung luyện bốn loại đạo văn thiên kiếp uy lực liền vượt qua người khác bốn lần vệ vô kỵ hướng nơi xa hai người cười cười dương mắt nhìn không trung mây đen bốn loại đạo văn bốn lần thiên kiếp sau khi thành công liền có thể tu luyện bốn loại thần thông chi thuật so chung chung thần cảnh nhiều ba loại thực lực cũng là bốn lần Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn ban đầu dung luyện đạo văn là lôi chi đạo văn, cho nên thiên kiếp trước hết dáng xuống lôi đỉnh ngạnh sát. ầm vang, không chung một tiếng vang lớn, một đạo kiếp lôi rơi xuống, giống như một con sáng như tuyết quỷ trảo, từ tầng mây trung giọt sét ra tới, hướng Vệ vô kỵ bắt lại đây. Vệ vô kỵ hiện tại dung luyện lôi tộc đại thánh tinh huyết, đã là lôi đỉnh chi khu, hắn không có ngăn cản, vừa lúc mượn kiếp lôi chi huy, rèn luyện tự thân gân cốt bổn nguyên. ầm ầm ầm. Tiếp lôi tiến vào thân hình, xâm nhập gân cốt, vệ vô kỵ cả người phát ra nổ vàng, da thịt phiếm ra lôi đỉnh quan mang, toàn thân sáng trong, giống như nguồn sáng giống nhau. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo lôi đỉnh rơi xuống, sáng như tuyết sẽ đánh, giống như lợi kiếm rơi xuống, uy lực hơn xa đạo thứ nhất lôi đỉnh. Vệ vô kỵ duỗi tay hướng về phía trước, phản phất vô hạn hướng không trùng kéo dài, sét đánh lợi kiếm dừng ở hắn lòng bàn tay, ầm ầm ầm. Hắn toàn bộ cánh tay trở nên sáng trong, lôi đỉnh theo cánh tay xuống phía dưới. tiến vào trong đan điện. Rèn luyện, vệ vô kỵ một tiếng cao hướng, thiên kiếp lôi đỉnh bị hắn khống chế được, quanh quẩn bổn nguyên, vòng hành số táp, chậm rãi dung luyện đi vào. tiểu vệ, ngươi không muốn sống nữa a? này kiếp lôi uy lực thật lớn, làm đến không tốt, chấn suy sụp ngươi bổn nguyên, cẩn thận. long thiên thấy vệ vô kỵ kinh người cử chỉ, nhịn không được xa xa mà hô to, sau đó quay đầu đối y tâm ảnh nói, người này chính là một cái tu luyện kẻ điên, ngươi ngàn vạn không cần học hắn, độ kiếp muốn làm đầu chắc đấy. tuân mệnh, sư tôn, y tâm ảnh nhìn nơi xa vệ vô kỵ thiên kiếp dị tượng, trên mặt thần sắc thay đổi lại biến. vệ vô kỵ nghe thấy long thiên nói, hướng hắn gật gật đầu, nên đón tiếp theo nói thiên kiếp lôi đỉnh anh sát, vậy anh lại là một đạo lôi đỉnh anh sát mà đến, uy lực thắng qua lần trước mấy lần. vệ vô kỵ giơ tay một đạo tia chớp, diễn hóa một đạo điệp hình, đập hai cánh, đón thiên kiếp lôi đỉnh bay đi. thấy không có, tới rồi hóa thần cảnh cảnh giới, công phạt chi thuật đều có thần thông hình thức ban đầu. cái gọi là võ kỹ đã không có tác dụng bởi vì sở hữu võ kỹ công pháp cũng là từ đạo văn diễn hóa mà đến long thiên đối ý tâm ảnh nói ý gì tâm ảnh gật gật đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn nơi xa hư không thiên kiếp oanh sát vê anh lôi điệp ngăn trở thiên lôi oanh sát đông rừng tản ra biến mất thiên lôi uy lực bị đánh tan một ít dư thế rừng ở vệ vô kỵ trên người ầm ầm ầm vệ vô kỵ trên người quần áo hóa thành mảnh nhỏ chấn động hướng tứ phương tan đi lộ ra toàn thân da thịt sư sư tôn ý gì tâm ảnh nhìn vệ vô kỵ toàn thân tất ti không phải tức khắc đầy mặt xấu hổ sắc xoay đầu đi tâm ảnh ngươi làm gì vậy làm ngươi xem ngươi liền xem lúc này há có thể có nam nữ chi ý long thiên lời le chính đáng lấy ra sư tôn uy nghiêm đây là tu luyện chứng đạo nhất mấu chốt thời khắc mấu chốt xem đã hiểu có thể trợ giúp ngươi giảm bất độ kiếp khốn cảnh ngươi cho ta mở to hai mắt thấy rõ mỗi một cái tư thế mỗi một động tác mỗi một cái bất đồng đường đối liền một cây mao đều không cần bông tha, tuân mệnh, sư tôn. Y Dị tâm ảnh nhìn phía giữa sân, tuyệt mỹ trên mặt, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, lông mi tần lóe. Nội tâm lung tung rối loạn ý tưởng, tưởng không chế cũng không chế không được. Cuối cùng nàng không thể không vận hành công pháp, mới ngăn chặn ý niệm di động, nghiêm túc quan sát lên. Lối đỉnh nhanh sát lúc sau, là thiên kiếp sóng âm công kích, từng đạo âm văn không ngừng mà quét tới, giống như thực chất tầng lãng, không ngừng mà công sát mà xuống. vệ vô kỵ thi triển thiên âm nguyễn thế quyết diễn hóa một đạo trung hình lăng không chấn vang đàng Trung lớn đại lữ sóng âm nhộn nhạo mà đi tiêu mất thiên kiếp tâm văn đem còn sót lại dư thế dẫn vào thân thể đan điển rèn luyện bổn nguyên tiểu vệ tu luyện công pháp là lúc trước thánh tôn lão nhân ra công pháp có thể nói chính là thánh tôn truyền thừa lúc trước thánh tôn căn cứ công pháp tu luyện đúc liền chính mình thiên âm trung tiểu vệ diễn hóa thần thông sổ hình trung cũng có chính mình trung hình này nói trung hình cùng thiên âm trung rất có vài phần rất giống Long Thiên một bên nhìn giữa sân một bên hướng ý tâm ảnh giảng giải chỉ điểm kế tiếp là Thiên Kiếp diễn hóa kiếm hình hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ ôn dưỡng ở đan điển kiếm tinh lao ra bên ngoài cơ thể diễn hóa một tầng phòng hộ cái chắn ngăn trở Thiên Kiếp công sát cũng đem Thiên Kiếp dư thế dẫn vào đan điển tiếp tục rèn luyện chính mình bổn nguyên tiểu vệ bổn nguyên dung luyện kiếm chi đạo văn có thể dung luyện một ít Thiên Kiếp kiếm hình rèn luyện bổn nguyên bất quá huy lực không thể quá lớn Hán ôn dưỡng kiếm tinh là một vị vô danh thánh tôn trưởng kiếm diện hóa tinh hoa đây chính là lớn lao cơ duyên khả ngộ bất khả cầu dị bảo long thiên nhìn trong sân vệ vô kỵ nhịn không được tán thưởng không thôi cuối cùng là phong kiếp một đạo gió mạnh ở trên hư không ngưng luyện hướng vệ vô kỵ gào thét mà xuống chương một nghìn bốn loại đạo văn buồn nguyên gió mạnh vô hình vô tướng gào thét mà xuống hư không phát ra âm bạo nổ vang âm bạo trong tiếng một đạo cơn lốc thiên kiếp ngưng luyện ra một đạo trường long du tàu hư không hướng vệ vô kỵ vông góc mà xuống như vậy cường này này ta nhưng không có tưởng nghĩ đến a long thiên ngữ khí run rẩy bị này nói phong kiếp uy lực cả kinh thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên y dì tâm ảnh nhìn hư không cơn lốc gắt gao mà cắn môi một đôi đôi mắt đẹp trùng có nói không nên lời hoảng sợ chi xác vệ vô kỵ đôi tay đều xuất hiện kết xuất động tính lưỡng đạo dấu tay một đạo cơn lốc từ lưỡng đạo dấu tay chi gian sông ra ngoài Hướng về phía trước chống lại vương gốc mà xuống phong kiếp trường long nghiệp phong lúc trước ta thấy một người đại thánh thi triển quá nghiệp phong thần thông chi thuật tiểu vệ này thức thần thông hình thức ban đầu chính là nghiệp phong thần thông chi thuật long thiên vội vàng nhắc nhở bên cạnh ý tấm ảnh làm nàng nhìn kỹ chớ có bỏ lỡ phanh lưỡng đạo cơn lốc ở không trung đối đâm một đạo vòng tròn khí lãng sóng gợn hướng tứ phương khuyết tán chạy dài thổi quét mà đi rơi thẳng mà xuống phong kiếp uy thế giảm đi xuyên vào vệ vô kỵ thân thể trở thành rèn luyện bổn nguyên trợ lực trải qua bốn loại thiên kiếp lôi âm kiếm phong rèn luyện bổn nguyên bổn nguyên nhiều bốn loại bất đồng chứa vị vệ vô kỵ nội coi đan điển thấy bổn nguyên hiện ra bất phàm dị tượng một tia hổ quang lơ đãng mà quanh quần bổn nguyên sau đó giống như linh vật giống nhau tiềm hình biến mất mà đi rượu âm tiếng trời quanh quần bổn nguyên mơ hồ chi gian dư âm mờ ảo đại âm nếu hi. kiếm tinh huyền ngừng ở bổn nguyên bên cạnh một tia sắc bén kiếm khí từ bổn nguyên trung bị dẫn phát cùng kiếm tinh nhận ẩn hô ứng, giống như nhất thể. Một đạo vô hình vô tướng phong, nhẹ nhàng mà di động, như có như không, phản phất buồn nguyên ở hô hấp phun nạp giống nhau. Bất quá, thiên kiếp còn không có kết thúc, trời cao chung mây đen, trở nên càng thêm nồng đậm. Thiên đạo túc sát chi ý, không ngừng mà giáng xuống, làm tránh ở nơi xa long thiên, y tâm ảnh hai người, đều cảm thấy khó có thể chịu được. Hai người chỉ có thể về phía sau thối lui, nhìn vệ vô kỵ, lộ ra kinh tủng chi sắc Đúng lúc này, hư không mây đen bên trong bốn loại thiên kiếp cùng nhau mà xuống hướng vệ vô kỵ oanh sát mà đến sư tôn vô kỵ hắn y tâm ảnh kinh hoàng mà hô lên nhìn kỹ đây là tiểu vệ mạnh nhất công sát hắn nhất định có thể chịu đựng dung luyện bốn loại đạo văn liền phải chịu đựng bốn lần thiên kiếp nhưng sau khi thành công thực lực vượt qua ngang nhau tu giả bốn lần lúc trước thánh tôn hắn lao nhân ra cũng bất quá dung luyện hai loại đạo văn mà thôi long thiên gật đầu nhìn phía trời cao nội tâm cũng là khẩn trương tới rồi cực điểm Vệ Vô Kỵ nhìn từ trên trời giáng xuống bốn loại thiên kiếp, hai mắt hiện lên một đạo quyết ý hắn trấn phải về phía trước bước ra một bước, thân hình bỗng dưng diễn hóa, hô hô hô. Bốn đạo hình người từ bản tôn trung đi ra, các loại diễn hóa một đạo thần thông hình thức ban đầu, hướng thiên kiếp đón đi lên. Thiên kiếp đại biểu thiên địa đại đạo trừng phạt, thiên phạt. Áp chế có gan đột phá quy tắc người, nhưng tu giả muốn phá, chính là cái này quy tắc. Đối mặt thiên kiếp, tu giả cũng không thoái nhượng, cũng không sợ thoái nhượng. một đạo hình người diễn hóa ra lôi điệp thần thông hình thức ban đầu trong suốt hồ con trùng một con lôi điệp dôi khai cánh một đạo hình người diễn hóa ra một ngụm đại trùng, tuyệt cường đại âm chấn động hư không kiếm tinh diễn hóa ra một đạo kiếm hình sắc bén kiếm khí như cầu vồng quán ngày giống nhau phá không sắt đi động tinh tay ấn diễn hóa một đạo nghiệp phong gào thét hướng bầu trời rơi xuống phong kiếp nên diện thổi quét mà đi phốc phốc phốc, phốc. vệ vô kỵ gặp bị thương nặng liên tục phun ra bốn khẩu máu tươi bốn đạo xông lên huyên thân nhất nhất bị thiên kiếp phá hủy mỗi một đạo huyên thân trôn vùi vệ vô kỵ liền phun ra một ngụm máu tươi thiên kiếp bị huyên thân ngăn cản đánh tan một ít uy lực còn thừa dư thế tiếp tục hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ khỏe mắt muốn nứt ra liều mạng đem kiếm tinh diễn hóa một đạo cái chắn chắn phía trước keng một đạo kim thạch chi âm cái chắn tiêu tán kiếm tinh lui nhập trong đan điển tuy rằng là thánh tôn trưởng kiếm tinh hoa nhưng lấy vệ vô kỵ thực lực sử dụng Như cũ ngăn không được thiên kiếp dư thế, chỉ có thể đánh tan trong đó uy lực. Bị yếu bất thiên kiếp dư thế, trực tiếp đánh vào vệ vô kỵ trên người. Phanh. Vệ vô kỵ thân hình tao ngộ bị thương nặng, phảng phất một quả cái đinh giống nhau, bị hung hăng mà đinh nhập dưới chân độ kiếp đài đá xanh bên trong. Toàn bộ độ kiếp đài, lấy vệ vô kỵ vì trung tâm, hướng bốn phía tràn ra vô số cái khe, giống như một đạo mạng nhện giống nhau. Không có cơ hội, thánh tôn lão nhân gia mới chỉ dung luyện hai loại đạo văn, tiểu vệ hắn lòng tham dung luyện bốn loại chịu đựng à tiểu vệ ngươi muốn kiên trì trụ Long thiên thanh âm mang theo khóc nước nở nhìn phía giữa sân không được mà nói vô kỵ y tâm ảnh gắt gao mà cắn môi một vòi máu tươi từ tan vỡ chỗ chảy ra thiên kiếp dư thế tiến vào thân hình trực tiếp hướng đan điền mà đến muốn oanh sát vệ vô kỵ tu luyện bồn nguyên không có càng tốt biện pháp vệ vô kỵ chỉ có thể gắt gao mà bảo vệ cho bồn nguyên mặc cho thiên kiếp oanh sát phanh phanh phanh bồn nguyên ở thiên kiếp công sát hạ nước ra từng đạo khe danh dấu vết vệ vô kỵ chỉ có thể chịu đựng nên chính mình thừa nhận còn phải chính mình thừa nhận nhẫn mại chính là tốt nhất phòng ngự rốt cuộc thiên kiếp bình ổn vệ vô kỵ đỉnh lại đây tu luyện bổn nguyên ở thiên kiếp quanh sát hạng rút nhỏ một vòng nhưng cuối cùng không có bị hủy đi vệ vô kỵ kiểm tra cả người thương thế nội phủ bị bị thương nặng mấy chố gãy xương bất quá chỉ cần tính dưỡng đều có thể tu bổ lại đây tiểu vệ ngươi cuối cùng là chịu đựng tới long thiên cực nhanh mà đến đem một quả đan dược đưa vào vệ vô kỵ trong miệng y gì tâm ảnh cũng cùng nhau theo lại đây bất quá nàng nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái đầy mặt tưởng đỏ mà tránh ra long thiên lúc này mới phản ứng lại đây vệ vô kỵ trần như nhộng thật sự rất là bất nhã tiến vào hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ hơi chút khôi phục một chút nguyên khí lại lui ra tới tiểu vệ ngươi không có khỏi hẳn như thế nào lại ra tới long thiên hỏi thiên cơ hồ lô tấn trước cùng thực lực của ta có lớn lao quan hệ Hiện tại ta tân chức hóa thần cảnh, thiên cơ hồ lô có thể lại tân chức một bước, chính là ngoại giới một ngày, thiên cảnh trăm năm. Vệ vô kỵ đối Long Thiên nói, vậy thật tốt quá, bổ tọa có thể gieo trồng nhu cầu cấp bách linh dược. Long Thiên vui mừng không xiết, so Vệ vô kỵ còn muốn cao hứng. Bất quá, ta vận dụng thiên cơ hồ lô, công phạt đối thủ, tiêu hao một ít linh dịch, yêu cầu một ít linh thạch bổ sung. Cái này, ta đã dùng một ít linh thạch, nhưng còn kém một ít Vệ vô kỵ nói. ngươi còn kém nhiều ít linh thạch long thiên trong lòng lộ bột một chút tiểu tâm hỏi vệ vô kỵ báo ra một số tự long thiên thần sắc có một cái rõ ràng thả lòng, gật gật đầu trong chốc lát lúc sau thiên cơ hồ lô tấn chức xong diện tích mở rộng gấp 10 lần nguyên lai thạch ốc đình viện đổi thành một chỗ động phủ chỗ ở đình đài lầu cát tiểu kiêu nước chảy đáy nước thế nhưng có mấy đuôi du ngư bằng dáng chẳng lẽ nói hồ lô tiên cảnh có thể hút vào có sinh mệnh linh vật vệ vô kỵ đại hỉ truyền ra một đạo ý niệm, đưa tới trận linh dò hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chương 1007, Thiên cơ hồ lô, thang diễn hóa. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, đưa tới trận linh dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kết quả lại là thất vọng, trong nước chi cá bất quá là diễn hóa mà thành, hợp với tình hình mà sinh giả cá, liền giống như trận linh giống nhau. Cái khác phương tiện, phòng luyện đan, đúc kiếm thất, tàng thư lâu từ từ, cũng đều đầy đủ mọi thứ. Nay hồ lô tiên cảnh bên trong, Quả thực chính là một chỗ bí cảnh chỗ, nếu có thể hút vào linh vật, liền hoàn mỹ. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, chuyên gia ý niệm do hỏi trận linh, khi nào có thể thu vào sinh mệnh linh vật? Trận linh cũng không biết, trả lời chỉ cần tiếp tục tấn chức thiên cơ hồ lô, là có thể biết đáp án. Nếu muốn lại lần nữa tấn chức một bước, nói dễ hơn làm a. Liền tính đem thiên âm thánh tôn di lưu tiên thạch toàn bộ dùng xong, cũng không đạt được sở cần linh thạch. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, bắt đầu ở hồ lô tiên cảnh tinh tâm điều dưỡng tương thế. thương thế khỏi hẳn rời khỏi hồ lô tiên cảnh ngoại giới nửa ngày không đến tuy là vệ vô kỵ sớm thành thói quen hồ lô tiên cảnh tu luyện đột nhiên quay đầu trăm năm lại là hôm qua thời gian trong lòng cũng có xúc động chi ý tu giả tu luyện chính là như vậy cấu nguyên cảnh có một ngàn dư tuổi thọ nguyên hóa thần cảnh có hai nghìn dư tuổi thọ nguyên một lần bế quan xuống dưới nhìn thế tục tiểu hải tử trong nháy mắt chính là tóc trắng xóa lào ông tu giả trong lòng cảm hoài rất nhiều biết thời gian thấm thoát bất quá bóng câu qua khe cửa Vì thế càng thèm chuyên chú với tu luyện đột phá, để chứng đến đại đạo. Long thiên nhưng thật ra xem đến thực thấu triệt, cho rằng tu giả tu hành, chính là như vậy một chuyện. Thánh tôn lão nhân gia nói qua, biển mây một mộng vãn, ngàn năm thế nhưng như tạc, năm đó hắn lao nhân gia cũng là tương đồng cảm khái. liền nói ta đi, bị trấn áp ở thiên âm nơi xa xôi, từ bắt đầu đến thức tỉnh, bất quá trận mắt nhắm mắt chi gian, đã là vô cùng năm tháng. Vệ vô kỵ gật gật đầu, Long thiên là sống ở thượng cổ tồn tại. Đối năm tháng tăng thương hiểu được, có chính mình độc đáo giải thích. Mà chính mình ở hồ lô tiên cảnh tu luyện, thời gian thượng đan sen, tâm cảnh cũng là có rất nhiều biến hóa, so giống nhau tu giả càng hiểu biết thay đổi khôn lường, mây cuộn mây tan đạo Pháp tự nhiên. Long thiên giao cho vệ vô kỵ một ít dược liệu hạt giống, chuẩn bị trồng trọt vạn năm láo dược. Vệ vô kỵ thu vào hồ lô tiên cảnh, phân phó trận linh loại ở dược điền bên trong, sau đó bắt đầu chính mình tu luyện. Hóa thần cảnh tu luyện, cũng phân năm cái giai vị. Đệ nhất giai vị là lúc đầu, hư mạch thân thể dung nhập chân nguyên, vẫn luôn rèn luyện dung hợp, chân chính mà trở thành nhất thể. Đệ nhị giai vị là trung kỳ, hư mạch thân thể tuy không thể hoàn toàn phá vỡ bổn nguyên, nhưng lại có thể tạm thời rời đi, hình thành một đạo công phạt chi thuật, công sát đối thủ. Đệ tam giai vị là hậu kỳ, chân nguyên phá vỡ biến mất, toàn bộ diễn hóa thành hư mạch thân thể. Lúc này hư mạch thân thể đã đột phá diễn hóa, không hề xưng là hư mạch thân thể, điện tịch thượng xưng là hóa thần. Đệ tứ giai vị là đỉnh kỳ, Tấn chức đến hóa thần lúc sau, lại một cái tu luyện quá trình, lúc này mới xem như bước đầu tiếp xúc đến thần thông chi thuật, còn nói không thượng chân chính năm giữ. Thứ năm giai vị là viên mãn kỷ, đan điền hóa thần có thể đi ra bên ngoài cơ thể, cùng bản tôn tuy rằng là nhị, nhưng lại là một, thuộc về tu giả chân thật hóa thần phân thân. Tu giả tu luyện hóa thần chi thân, tuyệt không thể tả tức là thật thể, lại là hư vô, có thể xuyên qua nước lửa, xuyên qua tường thành, trốn vào mười trượng sâu mặt đất hành đầu, mà không có chút nào ngăn cản. có điển tích tượng xưng hô hóa thần để ý ruột đại ý là chính mình thần thức ý niệm biến thành hiện chân thân nhưng tuyệt đại đa số tu giả vẫn là thói quen xưng là hóa thần ở hóa thần cảnh cuối cùng viên mãn kỳ nếu hóa thần phân thân rời đi bản tôn đi ra ngàn trượng ở ngoài liền sẽ bị thiên đạo sở phát hiện do đó ráng xuống thiên kiếp bản tôn cùng hóa thần phân thân đất khách mà chỗ cách xa nhau ngàn trượng đồng thời độ kiếp nếu nhậm có một phương độ kiếp thất bại liền hai người đều hủy cùng nhau chết Không có đệ nhị loại khả năng. Nếu độ kiếp đều có thể thành công, liền từ đây đột phá tấn trước, tiến vào âm hư cảnh giới. Điển tịch ghi lại, hóa thần cảnh năm cái giai vị tu luyện, chỉ có thể chậm rãi ngao luyện, mới có thể thành công. Không cần tu luyện, mà dùng ngao luyện một từ, thuyết minh tu hành khó khăn, khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đại đa số tu giả, hao hết thọ nguyên tu luyện, cũng khó có thể đạt tới tiếp theo cái giai vị. Đệ nhất giai vị lúc đầu, đại đa số tu giả đều có thể hoàn thành. Nhưng Trung Kỳ lại là gian nan, giống nhau tu giả tới rồi Trung Kỳ, tuy rằng vẫn luôn tu luyện, cũng khó có thể đột phá đến hậu kỳ. Thiên Hoàng Chi Nguyên, Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Hoàng, không sai biệt lắm hóa thần cảnh tu giả, đều là Trung Kỳ cảnh giới. Một ít đứng ở đỉnh đại gia tộc, mới có thiên tài tộc nhân, tu luyện đến hậu kỳ. Ở này đó tu giả trong mắt, hóa thần cảnh tu hành, có quỷ đồ chi sương. Ý vì tiến vào hóa thần cảnh, liền bước lên một cái không về quỷ đồ, khó có thể cuối cùng thành công. chỉ có thể chậm rãi chết đi như vậy tu luyện không ngoài chính là thời gian cũng may ta có thiên cơ hồ lô vệ vô kỵ trong lòng may mắn bắt đầu chậm rãi ôn dưỡng tu bổ tàn phá bổn nguyên chỉ có bổn nguyên hoàn hảo mới có thể bắt đầu chân chính hóa thần cảnh tu luyện bổn nguyên tu bổ lúc sau vệ vô kỵ mỗi ngày khâu ngồi tu luyện long thiên lại tìm đi lên tiểu vệ ta nơi này còn có một ít dược liệu hạt giống giúp ta gieo long thiên đem một ít hạt giống giao cho vệ vô kỵ tiếp tục nói còn có một việc không sai biệt lắm ta đều quên mất vừa rồi nhớ lại thử thử thế nhưng tìm được rồi phương hướng ha ha. lao long cái gì phương hướng đem ngươi nhạc thành như vậy vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi ngươi quên mất ngươi cho ta trận đồ ta tìm được phương hướng rồi long thiên đáp vệ vô kỵ nghĩ tới chính mình ở thiên tinh vực đông hán cánh đồng hoang vu bí cảnh thách thất được đến một trường trận đồ này chương trận đồ cùng áo tím nữ tử tư mã ra có rất sâu quan hệ lúc ấy hai người còn ở thiên tinh vực Vệ Vô Kỵ đem trận đồ giao cho Long Thiên đại diễn, hy vọng được đến một ít manh mối. Người tìm được vị trí. Chỗ đó nói không chừng có áo tím nữ tử tư mã ra manh mối, nói không chừng còn có đại vô tướng luyện tâm quyết, ngoại vô tướng công pháp. Vệ Vô Kỵ tim đập thình thịch, vội vàng hỏi. Hắn hiện tại chân chính tu luyện công pháp, cũng chỉ có ba loại. Thiên âm huyền thế quyết, thiên âm thánh tôn công pháp, có thể thành tiểu thánh nhân chi cảnh, Vệ Vô Kỵ vẫn luôn ở tu luyện. Lôi tộc tạo hóa kinh, có thể rèn luyện căn cốt căn cốt tấn trước, tu luyện làm ít công to, hắn cũng vẫn luôn không có rơi xuống. Đại vô tướng luyện tâm quyết, nội vô tướng công pháp, chuyên môn tu luyện thần thức ý niệm, vệ vô kỵ ở đối địch công phạt chung, vẫn luôn ở sử dụng. Đồng chung khắc văn thượng vô tướng trí mắt, chính là luyện tâm quyết nội vô tướng công pháp kéo dài, su với ngoại vô tướng, hai người là một mạch tương thừa. Mặt khác tu luyện, chính là lôi, âm, kiếm, phong, bốn loại đạo văn thần thông chi thuật. Cái này muốn ở thực lực tu luyện cơ sở thượng, mới có thể chậm dài nắm giữ, đại khái phương hướng nắm giữ, liền ở thiên hoàng chi nguyên, long thiên gật gật đầu, Ngữ khí tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nói hoàn hảo sự lúc sau, muốn nói cho ngươi một kiện không tốt lắm sự, sự tình quan ngươi cùng tô tử ngọc tỷ thí, ta tưởng nói cho ngươi một ít âm cốt thân thể nội tình. chương 1008 lãnh đời gia tộc ra tay, thiên âm thánh tôn là âm cốt thân thể, vệ vô kỵ đã sớm biết, tô tử ngọc cũng là âm cốt thân thể, cho nên hắn mới bất kể hết thảy. tưởng được đến thánh tôn truyền thừa vệ vô kỵ nhiều giải âm cốt thân thể có thể liêu địch với trước trong quyết đấu chiếm được một ít ưu thế tô tử ngọc là âm cốt thân thể nay không cần hoài nghi hắn tiến vào biển mây động phủ biển giới ta chính mắt gặp qua nhưng hắn ngoại giới nghe đồn còn có ba loại đạo văn thiên phú trời sinh mà có từ từ trong bụng mẹ chung mang đến nếu thật là như thế bình tĩnh mà xem xét tô tử ngọc thiên phú kinh người thật là khó được thiên tài long thiên cảm khái mà nói Thánh tôn lão nhân già âm cốt thân thể, tu luyện hai loại đạo văn. Người này thế nhưng trời sinh ba loại đạo văn, nếu bổn tọa là hắn, cũng nhất định phải đem thánh tôn truyền thừa cướp được tay. Phòng trưng hắn tấn chức hóa thần cảnh, thực lực hẳn là ở trung kỳ phía trên, có lẽ hậu kỳ cũng nói không nhất định. Long Thiên phân tích tô tử ngọc thực lực, trời sinh đạo văn người, ở tu giả trung cực nhỏ, đều là có cơ duyên người. Bọn họ không cần đau khổ mà tu luyện hiểu được đạo văn, bởi vì hắn bản thân có đạo văn. Có thể dễ dàng đem đạo văn dung luyện đến buồn nguyên bên trong, sẽ không có chút nào ngoài ý mớn. Hơn nữa liền tính ở về sau tu luyện chung, hao phí thời gian, cũng muốn so người khác số ít lần. Tô Tử Ngọc là như thế, ý tâm ảnh cũng là giống nhau. Giống ý tâm ảnh như vậy, thân cụ một loại đạo văn, liền có thể bài nhập thiên tài chi liệt. Như Tô Tử Ngọc như vậy thân cụ ba loại đạo văn, quả thực chính là không thể tưởng tượng, làm người hoảng sợ. Trời sinh đạo văn người, có thể không cần khổ tu hiểu được, thiên phú cơ duyên kinh người Vệ vô kỵ ngẫm lại chính mình hiểu được đạo văn trải qua, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nội tâm cũng cảm thấy cảm khái. Tô tử ngọc thân cụ âm cốt thân thể, ba loại đạo văn chung, tất có một loại là âm chi đạo văn. Dư lại hai loại đạo văn, cũng nhất định là cùng âm chi đạo văn hỗ trợ lẫn nhau. Long Thiên nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, hán minh bạch trong đó đạo lý. Thiên đạo vận hành dưới, thí dụ như đầm nước chi biên, cái khác chi vật tất nhiên y thủy mà sinh, khô hạn nóng bức nơi. Sở Sinh Chi vật tất nhiên thích đứng khô hạn nóng bức chi cảnh. Tô Tử Ngọc nếu thân cụ âm cốt, âm chi đạo văn, dư lại hai loại đạo văn tất nhiên cùng chi tương khế. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, cũng có đặc thù tình huống. Bất quá giống nhau thân thể có hai loại tương khắc đạo văn, trên cơ bản đều là đoàn mệnh, khuyết tật người. Long Thiên phân tích, cùng âm chi đạo văn tương khế đạo văn, có huyễn chi đạo văn, phong chi đạo văn, lôi chi đạo văn, thủy chi đạo văn từ từ. Tỷ Như Thiên âm thánh tôn chính là âm chi đạo văn. Huyện tri đạo văn, chính hắn cũng là giống nhau, thân cụ âm, huyện nhị loại đạo văn. Tiểu vệ, này đó đạo văn công phạt thủ đoạn, đều hẳn là làm quen một chút, miễn cho đến lúc đó có hại. Long thiên đem một quả ngọc phù đưa cho vệ vô kỵ, bên trong tất cả đều là hắn thu thập tới tương quan điện tịch. Đạo văn giống nhau, nhưng diễn hóa công phạt thủ đoạn, mỗi cái tu giả lại không phải đều giống nhau. Thiên âm thánh tôn âm tri đạo văn, công phạt thủ đoạn là thiên âm trùng, vệ vô kỵ tu luyện thiên âm thế quyết. công phạt thủ đoạn cũng là diện hóa trung hình nhưng mặt khác hiểu được âm chi đạo văn tu giả công phạt thủ đoạn có thể là trống nhỏ sao trúc cầm tranh linh tinh vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù cảm tạ long thiên tiến vào hồ lô tiên cảnh tiếp tục chính mình tu luyện hóa thần cảnh một ngàn dư tuổi thọ nguyên chú định tu luyện dài lâu vệ vô kỵ không vội không táo mà tuần tự tiệm tiến nước chạy thành sông hoàn thành đệ nhất giai vị lúc đầu tu luyện tiến vào hóa thần cảnh trung kỳ lúc này ngoại giới nghị luận đem vệ vô kỵ Tô Tử Ngọc quyết đấu, đẩy đến một cái tân nơi đầu sóng ngọn gió. Cơ hồ mọi người, đều tại đàm luận đoán trước hai người thắng bại. Phải đối quyết liền khuynh lực một trận chiến, tự hạ thực lực quyết đấu. Ha ha, phảng phất trò đùa giống nhau. Chẳng lẽ là một hồi điểm đến mới thôi luận bàn sao? Ta xem không giống A. Cái kia vệ vô kỵ, chẳng lẽ là muốn ra tới khoe mẽ đều xấu sao? Rất nhiều người đối như vậy quyết đấu, tỏ vẻ không hiểu, xem không hiểu lắm. Ta tô ra người thừa kế. Tử Ngọc thiếu chủ thân cụ âm cốt thân thể ba loại đạo văn thiên phú liên tính đem thực lực áp chế ở vệ vô kỵ dưới cũng là thắng định rồi nói chuyện người là tô ra một người tu giả đóng quân ở động phủ nhập khẩu bốn phía đối người phát ngôn bừa bãi vệ vô kỵ thiếu ta khâu ra nợ cũng nên làm một cái kết thúc từ Ngọc công tử lên tiếng muốn giúp hắn cũng hy vọng hắn có thể thức thời giao ra bồi thường một người khâu ra hóa thần cảnh cường giả đối mọi người nói ta xa tộc cũng có chuyện. Muốn tìm cái này cái gọi là nộ đạo thân thể Ha ha, nộ đạo thân thể quả thực chính là chê cười Bùn tọa đảo muốn nhìn một chút người này nộ tính Đến tuột cùng có bao nhiêu cao bên cạnh âm chắc chắc người bị mặt Là xa tộc người, cả người toát ra lạnh lùng sắc ý Thấy vệ vô kỵ kẻ thù tụ tập, vây xem người đều âm thầm lắc đầu Vệ vô kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đắc tội nhiều người như vậy Người này quả thực chính là ở tìm chết Cung tô ra đôi kháng, giống như với thiêu thân lao đầu vào lửa Trên phố đồn đãi, Quyết đấu người tuy là vệ vô kỵ, nhưng có đại gia tộc ở sau lưng. Mọi người đều vẫn luôn cho rằng, vệ vô kỵ phải thua không thể nghi ngờ. Nếu bàn về biến số, đương ở này sau lưng gia tộc trên người, đến lúc đó nói không chừng có một hồi trò hay. Hướng biển mây động phủ mà đến tu giả, dần dần mà nhiều lên, có người cũng thuận tiện tiến vào động phủ, thám hiểm săn bắt ma thú. Long thiên cũng không có loại bỏ, thuận tiện được đến không ít ngoại giới tin tức. Này đó đang chết vương bắt đảng, không ai cho rằng ngươi có thể thắng. các loại đồn đãi lung tung rối loạn nhất trí xem thường ngươi long thiên nghe xong các loại đồn đãi tức giận đến lớn tiếng ồ nào nếu là một hồi quyết đấu liền không cần hắn tô tử ngọc nhường nhịn đại gia buông tay liều mạng thực lực vi tôn vệ vô kỵ nhõn miệng cười đối long thiên nói liền như vậy định ra không thể quyết đấu còn chưa bắt đầu liền ở khí thế thượng bị đối phương ngăn chặn long thiên đứng lên tùy tiện ở biển mây động phủ tìm vài tên tu giả vệ vô kỵ đem lời nói truyền đi ra ngoài không cần tô tử ngọc nhường nhịn Đại gia các bằng thực lực, nhất quyết thắng bại. Vệ vô kỵ nói chuyển ra đi lúc sau, mọi người là một mảnh ồ lên. Vệ vô kỵ cư nhiên muốn cùng ta ra thiếu chủ, các bằng thực lực quyết đấu. Quả thực chính là chết không có chỗ chôn Không biết có phải hay không hắn kỹ xảo. Chuẩn bị muốn chạy trốn chạy, hư hoảng một thương. Cho đua này khai lớn, không biết thực lực của hắn, như thế nào địch nổi tô tử ngọc. Phòng trưng là lời đồn đi. Không thể coi là thật. truyền lời nhân ngôn chi chuẩn xác, gặp gỡ vệ vô kỵ chính miệng sở giảng mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc huyết cốc người tìm tới muôn tới huyết cốc người tới một nam một nữ viên phàm viên khiết hai người này hai người vệ vô kỵ nhận thức lúc trước đại gia từ thiên tinh vực trải qua biên giới thông đạo cùng nhau đi tới thiên hoàng chi nguyên vệ công tử làm người truyền lời ra tới cho nên gia chủ biết ở biển mây động phủ biên giới khả năng hội ngộ thượng cho nên làm ta hai người tiến vào chờ nếu gặp gỡ liền tiện thể nhắn cho ngươi viên khiết hướng vệ vô kỵ chắp tay Có đáng tin cậy tin tức, tô ra, khâu ra sau lưng lánh đời gia tộc, tần ra, vân ra phái ra nhân thủ, phỏng chừng là phải đối công tử bất lợi. Nghe nói bọn họ đã biết ngươi vị trí. Vệ vô kỵ trong lòng nao nao, nhuận miệng cười, giấu ở chỗ tối lánh đời gia tộc, rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. linh 1009, sơ hở, từng người tâm cơ, vẫn luôn giấu ở mặt sau lánh đời gia tộc, rốt cuộc không chịu nổi tình mịch, muốn ra tay. Gia chủ làm vệ công tử chính mình cẩn thận. lắng ngợi gia tộc người ra tay, cục diện sẽ càng thêm hung hiểm. Viên Kiết nói, đa tạ viên gia chủ, đồn đại nhắc nhở tri ân, vô kỵ ghi nhớ trong lòng, đa tạ. Vệ vô kỵ ôm quyền không người, đối hai người nói, Viên khiết, Viên Phạm hai người vốn định khuyên vệ vô kỵ, như vậy cơ hội quy về huyết gốc. Nhưng nghe thấy vệ vô kỵ nói như vậy, biết hắn vô tâm việc này, cũng liền theo gia chủ phân phó, không hề khuyên nhiều. Vệ công tử thỉnh cẩn thận, đây là một đạo đưa tin ngọc phù, thông qua ngọc phù phát trận. có thể cùng huyết cốc đưa tin tin tức viên khiết lấy ra một quả ngọc phủ giao cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ tiếp nhận tới lại lần nữa chắp tay cảm tạ viên khiết viên phàm hai người đáp lễ cáo tử rời đi mà đi lao long ngươi thấy thế nào vệ vô kỵ nhìn hai người nơi xa truyền ra một đạo ý niệm ẩn thân chỗ tối long thiên đi ra ta suy nghĩ đối phương lánh đời gia tộc sao có thể ở biển mây độ phủ tìm được ngươi vị trí đâu thánh tôn hắn lao nhân ra phủ ta đã hoàn toàn không chế Không có lý do gì có thể đẩy diễn ra người rơi xuống A. Đừng xem thường này đó lánh đời gia tộc, phỏng chừng là bọn họ tìm được rồi ta sơ hở. Vệ vô kỵ cao mày, đột nhiên linh quang trật lóe nghĩ tới cái gì, lao lòng, chúng ta mau trở về, ta biết sơ hở ở đâu. Ở đâu? Long thiên mở mịt hỏi. Ngân thương, kỷ tiểu tiên ngân thương, chính là chúng ta sơ hở. Vệ vô kỵ đáp. Long tiên bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng một tiếng, cùng vệ vô kỵ cùng nhau chuyển tống rời đi. về tới vân hải thành vệ vô kỵ từ tô tử ngọc trong tay được đến kỷ tiểu tiên ngân thương giao cho long thiên đẩy diễn long thiên mấy ngày đẩy diễn lúc sau rốt cuộc thành công được đến một cái đại khái phương hướng vị trí vệ vô kỵ chuẩn bị từ tô tử ngọc nơi đó được đến tin tức lúc sau hai bên xác minh tỏa định chuẩn xác địa điểm sau đó lại đi cứu viện kỷ tiểu tiên nhưng hai người đều sơ sót không tưởng dự đoán được đối phương sẽ ở ngân thương trung động tay chân bại lộ vân hải thành vị trí kiểm tra ngân thương Long thiên rốt cuộc phát hiện một chút tấn ký, rất là rất nhỏ, nếu như không phải cẩn thận mà kiểm tra, căn bản vô pháp phát hiện. Buồn tọa đại ý, không nghĩ tới sẽ bị người ám toán. Long thiên ảo não mà nói, ngân thương là ta lấy về tới, vẫn là ta sai, may mắn huyết cốc viên gia chủ phái người nhắc nhở, làm ta nghĩ tới. Bất quá, này cũng chứng thực ngươi đẩy diễn phương hướng vị trí, chính thành là chính xác. Vệ vô kỵ nói, chỉ giáo cho. Long thiên kinh ngạc hỏi, ngươi tưởng. Bọn họ muốn ở ngân thương thượng lưu lại một đạo ân ký, liền sẽ không hủy diệt cái khác dấu vết. Quá nhiều tay chân, sẽ làm người khả nghi, cẩn thận kiểm tra, là có thể phát hiện bọn họ lưu lại ân ký. Cho nên ta nói, ngươi đẩy diễn phương hướng vị trí, chín thành là đúng. Vệ vô kỵ gật đầu nói, chỉ là phía dưới hương đối, chúng ta phải hảo hảo mà thương nghị. Nếu phỏng trừng không sai, này đó lãnh đời gia tộc, sẽ ở ta quyết đấu là lúc, hướng vân hải thành ra tay. trừ phi tới một cái a thánh. nếu không đừng nghĩ công phá vân hải thành phòng hộ long thiên nói nếu bọn họ vẫn luôn lấp kín vân hải thành hoặc là cho rằng vân hải thành có thánh tôn bí tảng khuynh toàn lực vây quanh ngày đêm không ngừng quấy rầy cũng sẽ trở nên tương đương mà phiền toái vệ vô kỵ nói nói như vậy xác thật là thực phiền toái ha ha, nếu bọn họ vây công đi lên bổn tọa cấm kỵ sát phạt chi trận muốn đại khai sát giới long thiên ha hả cười định liệu trước mà nói ta có một kế có thể đối phó bọn họ Vệ vô kỵ cười nói, hai người thương nghị một trận, định ra đối sách. Long thiên cầm ngân thương rời đi mà đi. Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện, bổn nguyên trung hư mạch thân thể, ở rèn luyện trung chậm rãi diễn hóa. Thân thức ý niệm nào qua, Vệ vô kỵ có thể cảm giác được đến hư mạch thân thể biến hóa, dần dần diễn biến vì hóa thần chi thân. Một ngày một ngày mà qua đi, dần dần tiếp cận hai người quyết đấu nhật tử. Tô ra doanh địa doanh trướng bên trong, tô tử ngọc, tần tiêu thủy hai người bồi lánh đời gia tộc tần gia. vân ra người tới ngồi ở cùng nhau bọn họ ở ngân thương trên dưới ấn ký xảo rượu mà giao cho vệ vô kỵ trong tay cũng tỏa định đối phương vị trí nhưng trong khoảng thời gian này chung bọn họ phát hiện ấn ký vị trí cũng không ở chỗ cũ mà là du tẩu với động phủ mặt khác ba chỗ địa điểm Này ba chỗ địa điểm phòng chừng cũng là thánh tôn động phủ quan trọng chỗ vệ vô kỵ tại đây được đến không ít chỗ tốt tần ra người tới tên là tần tin là một người trung niên văn sĩ nhìn ấn ký ở phủ văn pháp trận thượng biểu hiện Gật đầu nói. Chúng ta phân ra nhân thủ, này ba cái địa phương cũng không cần buông tha. Đơn trở vệ vô kỵ quyết đấu là lúc, liền bắt đầu tiến vào thăm dò. Vân ra người đến là một người đầu bạc lao giả, tên là Vân Thiên Sơn, vớt dấu nói. Như vậy chúng ta nhân thủ, liền không quá đủ rồi. Tô Tử Ngọc nói. Ít nhất muốn trước cướp được này đó địa phương, thiết hạ một ít gia tộc cảnh kỳ phòng hộ, miễn cho người khác nhanh chân đến trước. Trung niên văn sĩ tần tin nói. Như thế như vậy, chúng ta liền đem thánh tôn truyền thừa. còn có bí tàng, trộm vào trong tay. Lao giả vân thiên sơn, ha hạ cười, đầy mặt hồng quang. Không biết vệ vô kỵ phía sau, có hay không đại gia tộc chống lưng. Chúng ta vẫn luôn không có chút nào phát hiện. Thần tiêu thủy nói, mặc kệ có vô đại gia tộc chống lưng, giống nhau nghiền áp qua đi, đây là gia chủ ý tứ. lãnh đời gia tộc chi gian co thế ước, không thể nhúng tay thiên hoàng chi nguyên gia tộc tranh cãi, nhưng cũng không bao gồm tìm kiếm bí cảnh. Tới trước trước đến, sau lại vô phân, Ai muốn cản chúng ta tìm tòi biển mây động phủ, liền tiêu gì hay? Thần tin lạnh lùng mà nói. Ít nhiều tử Ngọc nghĩ ra cái này kế sách, dùng ngân thương dụ ra vệ vô kỵ, bằng không hắn vĩnh viễn đều sẽ không đi ra. Vân Thiên Sơn nói. Vạn bối cũng là nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được nội tình, liền hướng thương gia cầu được này chi ngân thương. Chỉ là thánh tôn bí tàng chỗ tốt, muốn phân bọn họ một phần. Tô tử Ngọc nói. Mọi người ở đây nghị luận là lúc, một người tô ra thủ hạ ở chướng ngoại đứng thẳng. có chuyện quan trọng bẩm báo. Tô Tử Ngọc đứng dậy hướng mọi người cáo lui, đi ra ngoài lúc sau, lại lập tức đi rồi trở về. Thương ra người tới, phòng trường là sợ chính mình chỗ tốt mất mát, cho nên phái người tới. Tần Tín cùng Vân Thiên Sơn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, làm Tô Tử Ngọc tương lai người nên tiến vào, cùng nhau thương nghị công việc. Biển mây động phủ bên trong, vệ vô kỵ tu luyện, tới thời khắc mấu chốt, sắc ngoài buồn nguyên đã biến mất, hư mạch thân thể diễn hóa ra một cái giống như thật thể tiểu nhân xuất hiện ở trong đan điền lúc này không thể lại xưng là hư mạch thân thể mà là hẳn là xưng là hóa thần hóa thần dung mạo cùng vệ vô kỵ giống nhau như lúc nhắm mắt lại xúc thành một đoàn phảng phất chưa thức tỉnh bộ dáng chỉ cần hắn có thể mở hai mắt chính là hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới lại không biết hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể mở hai mắt vệ vô kỵ thần thức ý niệm nội coi đan điền hóa thần nhẹ nhàng thở dài hắn dung luyện bốn loại đạo văn tu luyện liền phải hao phí người khác bốn lần thời gian nhưng tô tử ngọc lại không phải như vậy bởi vì tự thân thiên phú liền tính là dung luyện ba loại đạo văn cũng là liền mạch lưu loát không cần hao phí thời gian cái gọi là thiên phú chính là như vậy một chuyện làm người hâm mộ cơ duyên tạo hóa bất quá ta có thiên cơ hồ lô cũng coi như là ai cũng có sở trường riêng vệ vô kỵ tiếp tục ngồi ngay ngắn không ngừng tu luyện đi xuống thời gian chậm rãi qua đi một ngày tiếp theo một ngày vệ vô kỵ chỉ là không ngồi không biết qua dài hơn thời gian đang điền hóa thần rốt cuộc tu luyện thành công chậm rãi mở hai mắt Liên tại đây trong nháy mắt, Vệ Vô Kỵ cũng mở hai mắt, hắn rốt cuộc đột phá tấn chức, đặt tới Hóa Thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chương 1010, trấn mắt chi gian, Hóa Thần. Đan Điền Hóa Thần, rốt cuộc mở hai mắt, từ hư mạch thân thể diễn hóa thành thần, Hóa Thần. Tại đây một khắc, Vệ Vô Kỵ cũng mở hai mắt, cảm giác được thực lực biến hóa, rốt cuộc tấn chức tới rồi Hóa Thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hóa Thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, nhìn qua chỉ kém một cái giai vị, nhưng lẫn nhau thực lực lại có cách biệt một trời. bởi vì hóa thần duyên cớ hậu kỳ thực lực không sai biệt lắm tương đương với trung kỳ gấp đôi Liên ở hóa thần trận mắt giờ khác này vệ vô kỵ thực lực ở trung kỳ cơ sở thượng để cao suất gấp đôi hoàn thành một cái bay vọt Này tất cả đều là bởi vì hóa thần duyên cớ hóa thần liền tương đương với một cái khác chính mình một cái không hề là công pháp diễn hóa mà là chân thật phân thân cùng bản tôn tuy rằng là nhị nhưng lại là một rốt cuộc thành công vệ vô kỵ trong miệng lẩm bẩm đứng lên Hắn xem qua thánh tôn lưu lại điện tịch, cũng không phải sở hữu tu giả, tại đây một bước đều có thể thành công, đại đa số tu giả sẽ ở vĩnh viễn dừng lại ở trung kỳ, vô pháp tấn chức đến hậu kỳ. Điện tịch trung ghi lại, 10 tên trung kỳ tu giả, ước chừng chỉ có tam 4 gã có thể thành công tấn chức. Mà còn lại tu giả tu luyện hóa thần, đem vĩnh viễn mà lâm vào ngủ say, vô pháp tỉnh lại. Ở tu giả tôi nói, đây là một loại thống khổ chờ đợi, bởi vì không có dấu hiệu biểu hiện, ngươi không thể biết là thành công, vẫn là thất bại Buồn nguyên trung hóa thần, liền như vậy vẫn luôn mà ngủ say, cho đến tu giả thọ nguyên hao hết, cũng sẽ không mở to mắt. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên tu giả đem hóa thần mở to mắt khoảnh khắc, xưng là thành thần khởi điểm. Cái gọi là nhất niệm chi gian, siêu phàm thành thần, hóa thần chính là ý tứ này. Tiểu vệ, người thành công. bổn tọa còn có một ít lo lắng, rốt cuộc tu luyện hóa thần quá trình, là khó nhất lấy đoán trước sự. Hiện tại trong lòng một cục đá rơi xuống trên mặt đất, bổn tọa vô cùng mà nhẹ nhàng. ha ha ha ha. Long thiên thấy vệ vô kỵ thành công, cất tiếng cười to lên. Vô kỵ, chúc mừng ngươi, ý tâm ảnh cười hướng vệ vô kỵ chúc mừng. Vệ vô kỵ cũng trong lòng vui sướng, cảm tạ hai người lúc sau, hỏi bên ngoài tình huống, không có chút nào trì hoan mạ, xuống tay chuẩn bị quyết đấu. Long thiên đã bố trí hảo hết thảy, lợi dụng ngân thương thượng ấn ký, bố trí tuyệt sát bấy dập. Hết thảy đều làm từng bước, đâu vào đấy mà tiến hành. Ngay cả Y tâm ảnh cũng làm hảo chuẩn bị. Thời khắc chuẩn bị ứng phó đột phát biến số. Cung Tô Tử Ngọc quyết đấu địa điểm, thiết lập tại Biển Mây Động phủ ở ngoài. Ba ngày lúc sau, Vệ Vô Kỵ đi ra Biển Mây Động phủ, đi vào quyết đấu địa điểm. Bốn phía nơi xa đứng đầy tu giả, nguyên bản hoang vắng vùng quê, trở nên náo nhiệt lên. Thiên Hoàng chi Nguyên Đông Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, bốn hoàng chi vực đều có tu giả tới rồi, tưởng chính mắt chứng kiến hai người quyết đấu. Đây là Vệ Vô Kỵ. Trong truyền thuyết ngộ đạo thân thể. Nhìn qua thực bình thường sao? ta từ tây hoang tới rồi chính là muốn nhìn một chút cái này ngộ đạo thân thể có gì không giống người thường mỗi người bộ dáng đều là giống nhau khí thế nội liễm đương nhiên nhìn không ra khác biệt trong chốc lát động thủ sẽ biết bên ngoài có người khai đánh cuộc đánh cuộc vệ vô kỵ năm chiêu trong vòng nằm sắp xuống năm chiêu vẫn là không đến mức ta xem một khắc thời gian trong vòng vệ vô kỵ tất nhiên bại lui tô tử ngọc ba loại thiên phú đạo văn còn có âm cốt thân thể thắng lợi không có trì hoãn mọi người nhìn giữa sân vệ vô kỵ Tô Tử Ngọc hai người, từng người nghị luận sôi nổi, suy đoán quyết đấu thắng bại. Tô Tử Ngọc, ta tới. Người đáp ứng sự, cũng nên thực hiện. Vệ vô kỵ đi ra phía trước, nhìn Tô Tử Ngọc nói. Bản nhân nói qua nói, tuyệt không nuốt lời. Tô Tử Ngọc lấy ra một quả ngọc phù, bấm tay bắn ra, hướng Vệ vô kỵ bay đi. Vệ vô kỵ dối tay lấy trụ, một đạo thần thức ý niệm đảo qua, đem ngọc phù bên trong nội dung toàn bộ hút vào. Đối chiếu Long Thiên đẩy diễn, Vệ vô kỵ biết nội dung là thật. Đối phương không có lừa hắn, ngươi liền không lo lắng, ta sẽ lừa ngươi. Tô Tử Ngọc hỏi, người ta lập tức muốn nhất quyết sinh tử, ngươi không có lừa gạt tất yếu, ta tin tưởng là thật sự. Vệ vô kỳ đáp, ha ha, xem ở ngươi tin tưởng phân thượng, ta lại lộ ra một chút trong đó nội tình. Ngươi Hồng Nhan Chi kỷ hiện tại không có việc gì, về sau liền rất khó nói, nàng nơi Thương Thị gia tộc cũng là lãnh đời gia tộc, nếu ta là ngươi, liền không cần dễ dàng tới cửa chịu chết, mà là dùng một loại ổn thỏa biện pháp. Giải quyết việc này. Tô Tử Ngọc cười nói, ngươi trong tay thánh tôn truyền thừa là có thể đổi về ngươi Hồng Nhan chi kỷ, thương gia đối thánh tôn truyền thừa càng cảm thấy hứng thú. Một cái thánh tôn truyền thừa, ngươi cũng muốn, hắn cũng muốn, ta rốt cuộc cho hai nhà. Vệ Vô Kỵ ha hả cười. Ngươi trước cho ta, ta Tô ra nhất định giúp ngươi liên hệ thương gia, đổi về ngươi Hồng Nhan chi kỷ. Đến nơi thánh tôn truyền thừa như thế nào phân phối, liền không cần ngươi lo lắng. Tô Tử Ngọc nói, chúng ta vẫn là động thủ đi. ta theo hứa hẹn ngươi nếu là thắng qua ta ta liền nói cho ngươi ngươi nói tự hạ thực lực ta cũng không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi chúng ta không cần nhường nhịn lấy thực lực nhất quyết sinh tử vệ vô kỵ đạo nhiên nói vệ vô kỵ ta nhớ rõ lần trước gặp mặt ngươi vẫn là cấu nguyên cảnh thực lực liền tính ngươi là ngộ đạo thân thể ngắn ngủn mấy chục ngày có thể có bao nhiêu tăng trưởng ngươi không phải đối thủ của ta tô tử ngọc cười nói vệ vô kỵ cũng không nói nhiều bông ra nội liễm như thế hô một vòng khí lang thổi quét, bốn phía lá rụng khô thảo theo gió mà vũ, xoay quanh phi dương, quét ngang mà đi, hóa thần cảnh. ngươi tấn trước tới rồi hóa thần cảnh. Tô Tử Ngọc trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhịn không được kinh ngạc nói, không đơn giản chỉ là Tô Tử Ngọc khiếp sợ, quan chiến bốn chúng tu giả, một đám đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta thiên, vệ vô kỵ thế nhưng là hóa thần cảnh thực lực. Ta nói vệ vô kỵ vì cái gì phóng lời nói ra tới, muốn cùng Tô Tử Ngọc buông tay liều mạng. nguyên lai like hắn tấn trước đột phá từ từ ta nhớ rõ hắn trước hết xuất hiện ở đông hoa khi mới là thần hải cảnh thực lực tấn chức cấu nguyên cảnh thời gian cũng không trường sao có thể hiện tại đột phá đến hóa thần cảnh Này không có đạo lý a ai biết được có lẽ là thánh tôn truyền thừa duyên cớ hoặc là ăn hiếm thấy thiên tài địa bảo các ngươi đều quên mất sao vệ vô kỵ chính là ngộ đạo thân thể kia chính là chân chính có thể hóa hủ bại vì thần kỳ thiên phú a nguyên lai like ta không tin hắn là ngộ đạo thân thể Nhưng hiện tại ta có chút tin. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, là có thể từ thần hải cảnh thẳng tới hóa thần cảnh. Này, đây là ngộ đạo thân thể thiên phú. Đều là có cơ duyên người A, như vậy thiên phú, mấy trăm vạn năm mới có một người. Mỗi người đều ở nghị luận, một mảnh ồn ào tiếng gầm, xôn xao Vệ vô kỵ, ngươi tuy rằng tân chức hóa thần cảnh, nhưng giống nhau không phải đối thủ của ta. Tô tử ngọc trên mặt lộ ra tàn bạo, cả người khí thế bông ra, hô. Một đạo cùng phong thổi quét, khủng bố áp Tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía tràn ra mà đi. Chương 1011, một quyền chi thế, khiếp sợ toàn trường. Tô Tử Ngọc uy thế bùng nổ, khủng bố uy áp, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía tràn ra mà đi. Như thế ngưng trọng uy áp khí thế, xa xa vượt qua Vệ Vô Kỵ, nháy mắt chiếm được thượng phong. Đây mới là Tô Tử Ngọc chân chính thực lực, hoàn toàn ngăn chặn đối thủ. Ta liền nói quá, Vệ Vô Kỵ không có chút nào phần thắng. Phòng trưng như vậy uy thế, hẳn là hóa thần cảnh trung kỳ đỉnh chi cảnh. Thực lực kém cách xa Vệ vô kỵ thua định rồi. Vậy xem mọi người, thấy Tô Tử Ngọc thi triển thực lực, từng người soi mói, nghị luận sôi nổi. Tô Tử Ngọc giành trước ra tay, hướng vệ vô kỵ công giết qua đi. Lưỡng đạo bóng người đều không có trốn tránh, nháy mắt gần người giao thủ, phanh. Một đạo vang lớn chấn động nhộn nhạo mà đến, bốn phía lá rụng khô thảo bị dư thế cuốn động, hướng tứ phương thổi quét tản ra. Một bóng người về phía sau bay ngược đi ra ngoài, đi xa 7-8 trượng, mới rơi trên mặt đất, về phía sau không ngừng mà lảo đảo. mới khó khăn lắm ổn định thân hình sao có thể giao thủ rơi xuống hạ phong thế nhưng là tô tử ngọc đây là đây là chuyện gì xảy ra có phải hay không ta nhìn lầm rồi vệ vô kỵ một quyền chi lực thế nhưng đánh bay tô tử ngọc quan chiến mọi người tức khắc một mảnh ô lên không biết tại sao lại như vậy bị người hoàn toàn không xem trọng vệ vô kỵ thế nhưng chiếm được thượng phong ngươi ngươi ngươi thế nhưng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực tô tử ngọc trên mặt lộ ra ít có kinh sắc Này không có đạo lý sự, không có khả năng. Ngươi lần trước vẫn là cấu nguyên cảnh thực lực, sao có thể nhanh như vậy liền tân chức đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Trên đời không có gì không có khả năng sự tình, ngươi không có nghe nói quá, làm không được sự tình, không phải là người khác liền làm không được. Vệ vô kỵ cả người uy áp khí thế, toàn bộ bùng ra, như một đạo huyền hà gào thét trời cao, phát ra kỳ dị tiếng xé gió. Hắn đứng ở giữa sân, giống như thần chỉ giống nhau, cũng thế là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Sao có thể A? Vệ vô kỵ là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Từ hóa thần cảnh lúc đầu, đột phá đến hậu kỳ, giống nhau tu giả yêu cầu mấy trăm năm thời gian, nhưng là hắn. Ta nhớ rõ phía trước, hắn vẫn là cấu nguyên cảnh A. Vệ vô kỵ, ngộ đạo thân thể, đây là muốn nghịch thiên. Không hổ là mấy trăm vạn năm mới xuất hiện một cái ngộ đạo thân thể. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể nghiền áp thiên hạ sở hữu tu giả. Bốn phía quan chiến mọi người, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. toàn bộ đều là khiếp sợ mở mịt biểu tình chuyện này không có khả năng tuyệt không khả năng tô tử ngọc trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh tùng chi ý nhìn vệ vô kỵ ngựa khí cũng có chút không xong liền tính ngươi là ngộ đạo thân thể cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đột phá tân trước thượng cổ điển tịch thượng ghi lại lý nhưng ngộ đạo sự cần tiệm tu tu luyện việc sao có thể ngộ đạo với lý không hợp a tu luyện điển tịch thượng có quan hệ với ngộ đạo giải thích lý nhưng ngộ đạo sự cần tiệm tu Tu luyện đạo lý có thể lập tức ngộ đạo, nhưng thực lực tu luyện từ không đến có, vẫn cứ muốn tuần tự tiệm tiến, từng bước một mà tiệm thành. Nhưng vệ vô kỵ triển lãm ra tới năng lực, quá mức kinh tủng, từ không đến có thành công, quá nhanh. Đột nhiên, liền từ cấu nguyên cảnh, lập tức tấn trước tới rồi hóa thần cảnh hậu kỳ, đánh vỡ sở hữu tu luyện thường quy. Như vậy ngộ đạo thân thể quá mức lợi hại, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Lấy vệ vô kỵ như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ không dùng được bao lâu là có thể đánh vỡ thượng cổ lưu lại gông cùm xiềng xích thành tiểu thánh nhân chi vị vệ mẫu nội đạo là lý nhưng nội đạo sự cũng nội đạo cái này kêu làm quản lý như một lý tức là sự sự tức là lý cùng nhau nội đạo đột phá tấn trước vệ vô kỵ nhìn tô tử ngọc kinh sợ sắc mặt nhướng mày cười nói chuyện này không có khả năng từ thượng cổ đến nay tu luyện trí lý trải qua vô số tuế nguyện nghiệm chứng không ai có thể ngoại lệ ngươi cũng không có khả năng phá tô tử ngọc giọng căm hận nói. Vệ Mô đã phá, liền ở lập tức, ngươi là ở trận mắt nói dối sao? Vệ vô kỵ cười nói, Tô Tử Ngọc vì này ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác lý do. Đột nhiên, hắn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, ta đã biết, ngươi được đến Thánh Tôn truyền thừa, là Thánh Tôn lưu lại cơ duyên, ngươi mới có thể bay nhanh mà tăng lên. Nói đến nơi này, Tô Tử Ngọc hai mắt hiện lên một tia tham lam, một trương Anh Tuấn khuôn mặt cơ bắp và mèo cũng trở nên dữ tận lên, Vệ vô kỵ, ta khuyên ngươi giao ra Thánh Tôn truyền thừa. đối với ngươi chịu đựng không sai biệt lắm tiếp cận ta cực hạn ngươi nếu là giao gia thánh tôn truyền thừa ta bảo đảm đáp ứng sở hữu hứa hẹn nếu ngươi lại không thức thời vụ đừng trách ta tàn nhẫn độc ác tô tử ngọc một bên nói chuyện một bên tụ khí ngưng thần uy áp khí thế như hồng hướng về phía trước tăng lên cũng thế cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực tương đồng cảnh giới thực lực cũng có khác biệt tô tử ngọc thực lực nhìn qua hãy còn thắng một bậc vượt qua vệ vô kỵ hiện tại bắt đầu mới là chân chính quyết đấu phía trước chỉ là lẫn nhau thử. Vệ Vô Kỵ nghiêm thần lấy đãi, đối chi rằng co. Liên ở hai người quyết đấu đồng thời, Tam gia lãnh đời gia tộc, Tần gia, Vân gia, Thương gia người tới, cũng lén lút tiến vào biển mây lập phủ, bắt đầu rồi tìm tòi. Chính như Vệ Vô Kỵ sở liệu, Tam gia mục tiêu minh xác, thẳng hướng Long Thiên bố trí ba cái bẫy dập mà đến. Tiểu vệ thật là thần cơ diệu toán, liệu định bọn họ sẽ lựa chọn ba cái bẫy dập. Kia chính là tuyệt sát chi cục, hảo hảo mà hưởng dụng đi. Ha ha. Long thiên thông qua pháp trận, hiểu biết đối phương hành tung, vui tươi hớn hở mà cười ra tiếng tới. Y dì tâm ảnh ở bên cạnh, thấy tam gia lánh đời gia tộc, lựa chọn một cái bây tiến vào, đối vệ vô kỵ càng là trong lòng khâm phục. Vệ vô kỵ suy tính, từng bước một mà trình bày, kỳ thật cũng không tính cái gì. Đầu tiên, vệ vô kỵ biết, tô gia, khâu gia chỉ có thể xem như đại gia tộc, bọn họ sau lưng là lãnh đời gia tộc tần gia, vân gia. Tô tử ngọc chỉ là thiên phú cực cao. bị lãnh đời gia tộc thưởng thức đứng ở phía trước người mặt khác kỷ tiểu tiên bị một nhà lãnh đời gia tộc lựa chọn từ thông thiên vực mang đi cho nên tô tử ngọc có thể lấy ra kỷ tiểu tiên ngân thương sau lưng lãnh đời gia tộc liền lại nhiều một nhà tổng cộng tam gia lãnh đời gia tộc ở phía sau màn chủ đạo tìm tòi biển mây động phủ ngân thương thượng ấn ký bại lộ vân hải thành vị trí sẽ bị đối phương cho rằng là thánh tôn bí tàng chủ yếu địa điểm mà đã chịu phá lệ chú ý mặt khác long thiên cầm ngân thương Ở ba cái địa phương thường xuyên lui tới, cố ý bị đối phương phát hiện. Nay ba cái địa phương đem bị đối phương tam gia, cho rằng là thứ yếu chỗ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một chỗ chủ yếu nơi, ba chỗ thư yếu nơi, tam gia lánh đời gia tộc đều tưởng nhúng chàm chủ yếu nơi, tự nhiên là tranh chấp không dưới. Ba chỗ thư yếu nơi, vừa vặn một nhà một chỗ, chính là tam gia duy nhất công bằng lựa chọn. Tam gia bước đi, cho là trước dò xét thư yếu nơi, sau đó cùng nhau công lược vân hải thành. Sự tình như vệ vô kỵ sở liệu, đối phương quả nhiên chúng kế. Tam gia lãnh đời gia tộc người tới, ở Tô gia, Khâu gia là chủ bốn hoang liên minh cùng đi hạ, hứng thú bừng bừng mà tiến vào ba chỗ bầy dập nơi. Chương 1012, đạo văn ý cảnh công sát. Tam gia lãnh đời gia tộc người tới, rơi vào vệ vô kỵ tinh kế, cao hứng phấn chấn mà bước vào tuyệt sát bấy dập. Long Thiên thâm hận này đó ở Thánh Tôn Động phủ, Lục Tung gia tộc, ba chỗ tuyệt sát bấy dập, phí không ít tâm tư. Hắn nguyên lời nói chính là nếu vào được liền không cần đi ra ngoài, toàn bộ diệt sát. Tô Tử Ngọc cũng không biết, tiến vào biển mây động phủ người, đã rơi vào bấy dập. Hắn hiện tại phải làm sự, chính là bắt sống vệ vô kỵ, từ trong miệng hắn được đến thánh tôn truyền thừa. Nhưng trước mắt sự tình xuất hiện biến số, vệ vô kỵ thế nhưng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Bất quá, cũng may thực lực của đối phương, vẫn là ở chính mình dưới, sự tình còn ở trong lòng bàn tay. Nghĩ vậy nhi, Tô Tử Ngọc thi triển thần thông chi thuật, đôi tay nhẹ nhàng giơ lên, Một trận kỳ diệu âm luật, phảng phất từ phía chân trời mờ ảo, rào rạt mà xuống. Chân chính thần thông chi thuật, muốn ở hóa thần trận mắt lúc sau, đạt tới đỉnh chi cảnh, mới có thể bước đầu mà nắm giữ. Tô Tử Ngọc thi triển thần thông chi thuật, còn không coi là chân chính thần thông, chỉ có thể xem như thần thông chi thuật hình thức ban đầu. Bất quá lấy hắn thiên phú, liền tính là thần thông số hình, cũng có tương đương uy lực, có một loại hồn nhiên thiên thành, cùng thiên đạo phù hợp ý nhị. Vệ vô kỵ, ngươi còn không biết cái gì là chân chính thiên phú? Ta âm cốt thân thể, cũng là thánh tôn năm đó thiên phú, thánh tôn truyền thừa, trời sinh chính là vì ta mà chuẩn bị. Chính là ngươi ngang trời cắm thượng một chân, đem ta cơ duyên cấp đi. Bất quá không có quan hệ, hiện tại còn kịp, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Tô tử ngọc ngón tay hướng hư không nhẹ điểm, mỗi một cái đầu ngón tay rơi xuống, liền có một đạo rượu âm sinh thành. Hắn là âm cốt thân thể, thân hình mỗi một cây xương cốt phía trên, trời sinh liền có âm chi đạo văn dấu vết. Như vậy thiên phú quá mức kinh người. tô tử ngọc thân hình rời bước mà đến nhấc tay nâng đủ chi gian từng đạo kỳ diệu âm luật giống như tiếng trời giống nhau bay lả tả công sát tứ phương đinh tô tử ngọc đầu ngón tay dừng ở hư không một chút gợn sóng ở đầu ngón tay sinh thành nhộn nhạo mà đi hình thành một đạo âm văn sát phạt hướng vệ vô kỵ công sát mà đi âm cốt thần thông trời sinh công phạt chi thuật không cần nghiên tập tu luyện sinh mà có chi tô tử ngọc sinh ra là lúc cũng đã có vệ vô kỵ nhìn nhộn nhạo mà đến âm văn Dơ tay bấm tay bắn ra, bà. Búng tay chi gian, một đạo âm văn dây nhỏ diện hóa ra tới, ở trên hư không trung nộn nhạo ra một vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Tranh. Lưỡng đạo âm văn tiếp xúc, dây dưa treo cổ ở bên nhau, phát ra kim thạch thanh âm, sau đó tiêu với vô hình, không lưu một tia mờ hảo dư âm, ở trên hư không tiếng vọng. Ngươi được đến thánh tôn truyền thừa, âm chi đạo văn tu luyện đáng giá thưởng thức. Nhưng hậu thiên tu luyện hiểu được, ở ta trong mắt đã kém cỏi. Tô Tử Ngọc nhìn vệ vô kỵ, nói, quyết định thắng bại mấu chốt, chủ yếu xem công phạt chi thuật, mà không phải xem thiên phú. Thiên phú sở dĩ bị coi trọng, là bởi vì càng có thể cụ bị công phạt chi lực. Người tuy có thiên phú, nhưng theo ý ta tới, ra tay công phạt chỉ thường thôi. Vệ vô kỵ ngữ khí bình đạm, chậm rãi nói, mặc kệ thượng thừa tiểu thừa, công phạt có thể thắng ngươi, chính là đệ nhất thừa. Tô Tử Ngọc đang nói chuyện gian, hoàn thành một lần xúc lực, nghe nói đối phương trả lời, cũng không nói nhiều. thân hình lệnh vị trí, đôi tay đầu ngón tay hướng hư không nhẹ điểm, ken ken ken. Mỗi một cây xương ngón tay điểm đánh, trong hư không liền có một đạo âm văn gợn sóng sinh thành. Khoảnh khắc chi gian, mười mấy nói mắt thường có thể thấy được âm văn gọn sóng ở trên hư không trung giao hội thành một đạo âm luật đại võng, phảng phất thiên la giống nhau, hướng vệ vô kỵ chào tới. Hô, một đạo hơi thở từ vệ vô kỵ đỉnh đầu thiên khiếu vặn ra, hóa thần hư ảnh lên đỉnh đầu thành hình, trong tay diễn hóa ra một con cự trùng đống nhiên đánh vang. đàng chí cường tiếng chuông chấn động hoàn vũ một đạo âm văn giống như tầng lãng đợi ngang càn quét hư không tô tử ngọc âm văn thiên la công sát nháy mắt tốc đứt từng khúc nức chôn vùi tiêu tán vệ vô kỵ tiếng chuông công kích vẫn chưa bởi vì đối phương công phạt biến mất mà ngưng một đạo âm văn sóng lớn dư thế bất biến hướng tô tử ngọc thổi quét mà đi tô tử ngọc sắc mặt biến đổi đôi tay huy động âm cốt chi khu bỗng nhiên rung lên sở hữu âm cốt đạo văn dấu vết bị cùng nhau bị sử dụng phát ra một tiếng vang lớn đông phảng phất vận mệnh chú định có vô hình trống nhỏ bị manh lực mà gõ vang tiếng trống nụn ngạo phảng phất đánh thức ngủ say hư vô tứ phương hoang dã cùng nhau rung động phát ra tiếng vang hình thành một đạo công sát chi thế chống lại vệ vô kỵ tiếng trung khoảnh khắc chi gian thiên địa chi gian chuông chống tề minh thanh âm hối thành một mảnh biển rộng sóng to hướng tứ phương hoang dã thổi quét mà đi bốn phía quan chiến mọi người thấy cuồng âm gió lốc mà thổi quét mà đến cuốn lên bụi bằng hình thành một đạo tường cao hàng rào Cùng nhau sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra về phía sau rút đi. Hô hô hô. Mọi người nháy mắt đi xa trăm trượng, sợ bị dư thế lan đến, cuốn vào hai người tranh đấu công phạt bên trong. Không nghĩ tới hai người thực lực, như thế mà kinh người. Lúc trước xem thường vệ vô kỵ. Hắn thật là nộ đạo thân thể, như vậy thiên phú, tuyệt đối so với âm cốt thân thể còn mạnh hơn. Nói bậy gì đó. Mặc kệ là nộ đạo thân thể, vẫn là âm cốt thân thể, đều đến xem công phạt cuối cùng kết quả. Đúng vậy. Tu giả thế giới là thực lực vi tôn, chưa bao giờ là thiên phú vi tôn. Ta cảm thấy Tô Tử Ngọc nếu muốn thắng qua vệ vô kỵ, không có dễ dàng như vậy. Tô Tử Ngọc thực lực vẫn là ở vệ vô kỵ phía trên, vừa rồi đại gia cũng thấy, phỏng chừng là thắng hiểm. Vệ vô kỵ nếu có che giấu thủ đoạn, cũng có thể thắng Tô Tử Ngọc. Quan chiến mọi người thấy hai bên công sát, đều kịch liệt mà nghị luận lên. Bắt đầu là lúc, không có ai xem trọng vệ vô kỵ, nhưng lúc này không ít người, cảm thấy vệ vô kỵ cũng có thắng được cơ hội. Trung chống dư âm như thế, ở chấn động trung tiêu mất hỏa hoan xuống dưới. Tô Tử Ngọc nhìn đối phương, sắc mặt một mảnh sợ hãi. Vệ vô kỵ, không nghĩ tới ngươi được đến thánh tôn truyền thừa. Thế nhưng đem âm chi đạo văn tu luyện đến như thế nông nỗi. Ta thừa nhận phía trước là xem thường ngươi, phía dưới ta đem toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận. Có cái gì thủ đoạn, cứ việc dùng ra tới hảo, miễn cho thua hối hận. Vệ vô kỵ trầm giọng nói. cấu Nguyên cảnh dung luyện đạo văn nhiều ít, quyết định tu giả thực lực cao thấp. nhưng mỗi nhiều dung luyện một loại đạo văn tu luyện khó khăn liền sẽ thành lần mà tăng trưởng giống nhau tu giả đều là một loại đạo văn gia tộc thiên tài đều sẽ liếm thử hai loại đạo văn tô tử ngọc nhìn phía vệ vô kỵ phảng phất lao hưu nói chuyện với nhau giống nhau chậm rãi nói không biết ngươi tu luyện lĩnh ngộ vài loại đạo văn từ thực lực của ngươi có thể thấy được ngươi tuyệt đối không ngừng một loại đạo văn tô tử ngọc trên phố truyền lưu ngươi trời sinh ba loại đạo văn trừ bỏ âm tri đạo văn ở ngoài còn có hai loại Ngươi liền không cần nói nhiều, cùng nhau thi triển ra tới hảo. Vệ vô kỵ trả lời nói. Đã thi triển ra tới, ngươi chẳng lẽ không có thấy sao? Theo Tô Tử Ngọc nói chuyện, bốn phía mặt đất, cách mặt đất một thước, phát lên một đạo sương mù. hắn cái thứ nhất tự xuất khẩu, còn chỉ là nhàn nhạt sa mỏng, cuối cùng giọng nói rơi xuống là lúc, đã ngưng luyện như màu trắng ngà nước cơm giống nhau. Hô! Sương mù lăn lộn mà đến, Tô Tử Ngọc thân hình cũng tùy theo mơ hồ, phảng phất ảo giác giống nhau, biến mất tại chỗ. Trưng một nghìn không trăm ba, ám toán, vây công giáp công. Sương mù tràn ngập, nháy mắt bao phủ bốn phía, người đang xem cuộc chiến tầm mắt bị chắn bên ngoài. Ta đệ nhị loại đạo văn, là sương mù chi đạo văn. Tô tử ngọc thanh âm, từ trong sương mù mù mịt mà truyền đến, phảng phất vô số hắn đang nói chuyện, khó có thể phân rõ phương vị. Như Long Thiên Sở Liệu, tô tử ngọc âm cốt thân thể, có âm chi đạo văn, mặt khác hai loại đạo văn cũng là có chút liên hệ. Sương mù cùng thanh âm đều là mờ ảo chi vật nhiều ít có một ít liên hệ, chỉ là không biết hắn loại thứ ba đạo văn là cái gì. Vệ Vô Kỵ đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương biến mất, trong lòng âm thầm mà suy tư phía dưới biến số. Tô Tử Ngọc Xương Mù chi đạo văn, diễn hóa xương mù dày đặc che khuất tầm mắt, nhưng lại ngăn không được Vệ Vô Kỵ vô tướng trí mắt, đối phương hành tung ở xương mù trùng không chỗ nào che giấu. Nhưng Vệ Vô Kỵ không có đi nhìn chăm chú đối phương, làm bộ vô pháp thấy, chỉ là đem một đạo thần thức ý niệm hướng bốn phía quét tới. như lâm vào sương mù tu giả tìm tòi bốn phía bộ dáng hô hô hô một con sương mù diễn hóa cự thú từ trong sương mù đi ra bốn vó tung bay chạy băng băng mà đến hướng vệ vô kỵ phóng đi keng vệ vô kỵ tay cầm trường kiếm một đạo kiếm khí hướng thanh nhầm phương hướng tật bắn mà đi chạy vội trung sương mù thú bị kiếm khí xuyên thủng hô mà biến mất tản ra hô hô hô vô số hình thú từ sương mù trung diễn hóa ra tới phát ra từng trận kêu gạo từ bốn phương tám hướng hướng vệ vô kỵ đánh tới. tô tử ngọc nuốt ở phía sau mặt xem kỹ, thứ nhất tiêu hao ta chân khí, thứ hai muốn biết ta ở xương ngủ chung cảm giác có không cập xa. vệ vô kỵ nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý, một tay huy động, một đạo gió to từ tay háo đế phát lên, nháy mắt diện hóa lớn mạnh, giống như huyền hà giống nhau, gào thét xoay quanh mà đi. ô ô ô, gió mạnh huyền hà lôi ra thê lương trường thành, nháy mắt gợi lên sương ngủ, đem tứ phương tản ra, lộ ra một mảnh đất trống. phong chi đạo văn đây là người tu luyện đệ nhị loại đạo văn sương mù dày đặc bên trong tô tử ngọc hiện ra thân hình nhìn vệ vô kỵ nói không biết ngươi loại thứ ba đạo văn lại là cái gì vệ vô kỵ chăm chú nhìn đối phương trầm giọng hỏi Ngươi thực mau liền sẽ thấy tô tử ngọc đưa tới một mảnh sương mù dày đặc ở chính mình phía sau ngưng tụ hình thành một mảnh nồng đậm sương ngủ. vệ vô kỵ bên người từng trận loạn phong gào thét cuốn động lá khô cỏ dại xoay quanh dựng lên phát ra hải triều đào thanh hình thành một mảnh phong chi bên giới, Ong. Một đạo rồng ngâm tri âm từ trong xương mủ vang lên, hô. Một đạo xương mủ dậy đặc hình rồng diễn hóa ra tới, xoay quanh bay lên mà đi, nháy mắt liền thăng đến trăm trượng trời cao. Giống như chân long giống nhau, dương nhanh múa vớt, hướng phía dưới vệ vô kỵ phát ra giết gào, phi phát công sát mà đi. Vệ vô kỵ đôi tay làm bộ, một đạo loạn phong diện hóa phong thú, uy thế không thua gì đối phương hình rồng, hướng về phía trước tận trời mà đi. nga ô. Hai chỉ hình thú phát ra rít đảo ở trên hư không trùng, dây dưa cắn xé lên. Sắt. Tô tử Ngọc nhìn đứng ở đối diện vệ vô kỵ, rôi tay chỉ về phía trước, tuyệt cường khí thế mênh mông mà đi. hắn phía sau ngưng luyện như canh sương ngủ dày đặc, đột nhiên kích động quay cuồng, hóa thành tầng lãng về phía trước đẩy mạnh. Hô hô hô. Vô số hình rồng từ trong sương ngủ diễn hóa ra tới, phát ra rung trời rồng ngâm, lang không hướng vệ vô kỵ đánh tới. Ken ken keng Vệ vô kỵ bên người loạn phòng đột nhiên phảng phất bị ban cho trật tự, phát ra len kèn kiếm minh chi âm, vô số kiếm hình hư ảnh ở loạn trong gió diễn hóa ra tới, hướng xương ngủ diễn hóa long đàn, tật bắn công sát mà đi, giữa sân loạn phong xương ngủ dây dưa biến thành một mảnh thế lực ngang nhau hỗn loạn, long ngâm kiếm minh tiếng hít gió chấn động tứ phương, thấy không rõ ai chiếm được thượng phong. đúng lúc này một tia dị dạng cảm giác từ tứ phương phát lên, phảng phất một đạo rất nhỏ ý niệm dao động, không có chút nào trở ngại mà đảo qua toàn trường. Huyễn Chi Đạo Văn. Tô Tử Ngọc loại thứ ba Thiên Phú Đạo Văn là Huyễn Chi Đạo Văn. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm, khoảnh khắc nháy mắt, liền bắt giữ này một tia khắc thường biến hóa, nhìn ra đối phương chi tiết. Thanh âm cùng ảo cảnh đều có mê hoặc chi tính, Tô Tử Ngọc có Huyễn Chi Đạo Văn, cũng là tình lý bên trong. Sương ngủ, thanh âm, ảo cảnh đều có liên hệ, này ba người đạo văn chính là Tô Tử Ngọc Thiên Phú Đạo Văn. Ở sở hữu không thuộc về chính mình đạo văn Trung, Vệ Vô Kỵ nhất quen thuộc chính là Huyễn Chi Đạo Văn. hắn cùng long thiên ở hảo cảnh công phạt thượng lẫn nhau diện hóa lẫn nhau vì công phòng không biết bao nhiêu lần Liên tính là ngủ say chung vệ vô kỵ cũng có thể từ bốn phía dòng khí xúc cảm phân biệt ra hảo cảnh cùng chân thật khác biệt tô tử ngọc dùng ảo cảnh tới đối phó vệ vô kỵ quả thực chính là đại sai mà đặc sai rồi đừng nói vệ vô kỵ đối hảo cảnh hiểu biết liên tính là vô tướng chi mắt cũng có thể dễ dàng nhìn thấu hắn bày ra hảo cảnh một cái hô hấp thời gian vệ vô kỵ thấy bốn phía đột nhiên dâng lên vô biên vô hạn sương ngủ che trời hướng hắn che giấu mà đến đồng thời bốn phía cảnh trí bắt đầu biến ảo thay đổi vệ vô kỵ thấy dưới chân một mảnh đầm nước chính mình đứng ở đại dương mênh mông chi hải đá ngầm phía trên bốn phía hải chiều tri chi âm không ngừng mà vọt tới hối thành một mảnh sơn băng địa liệt tiếng gầm hắn đem một con mắt như cũng là bình thường mắt thường quan sát ảo cảnh biến hóa một khắc con mắt dùng vô tướng chi mắt thấy đi được đến bốn phía chân thật cảnh tượng chỉ thấy bốn đạo bóng người từ nơi xa ẩn nút mà đến Lén lút tiến vào giữa sân, hướng chính mình chạy tới. Nay chạy tới bốn đạo bóng người bên trong, ba gã câu nguyên cảnh thực lực, một người hóa thần cảnh thực lực. Tên này hóa thần cảnh tu giả, là vệ vô kỵ nhận thức người, tần ra tần tiêu thủy. Thì ra là thế, tần tiêu thủy tại đây đoạn thời gian, cũng đột phá tấn trước. Bọn họ đem ba gã câu nguyên cảnh tu giả có tác dụng, lẻn vào tiến vào ám toán với ta. Phòng trưng là đồng thời công lược động phủ ba chỗ bấy dập nơi, nhân thủ không quá đủ dùng đi. Ha ha vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng nháy mắt hiểu rõ đối phương ý đồ tô tử ngọc mục đích là bắt chính mình chỉ có người sống mới có thể được đến thánh tôn truyền thừa nếu có thể ở chính thức quyết đấu đem chính mình bắt lấy đương nhiên là tốt nhất bất quá nhưng là trước mắt thực lực của chính mình lệnh đối phương có chút đột nhiên không kịp dự phòng vô pháp dễ dàng lấy trụ chính mình như vậy biên số tô tử ngọc trước đó cũng có suy xét đây là đệ nhị loại thủ đoạn lợi dụng ảo cảnh vây khốn vệ vô kỵ dùng giúp đỡ hiệp trợ Đêm này bắt được bắt lấy Một cái như tô ra như vậy đại gia tộc Ở được xương công bằng trong quyết đấu ám toán đối phương Danh dự tự nhiên sẽ tổn hao nhiều Bất quá trước mắt có xương mù che lấp Xem triển giả tầm mắt đều bị ngăn trở Chỉ cần không bị phát hiện Liền vạn vô nhất thất. Cái gọi là công bằng quyết đấu Bất quá là làm cấp người khác nhìn xem mà thôi Dù sao xương mù tan đi thời điểm Quan chiến mọi người thấy vệ vô kỵ vượng mê trên mặt đất Bị tô tử ngọc bắt là được Đúng lúc này ảo cảnh bên trong diễn hóa ra một người người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, tay cầm chiến phủ, thiệp thủy hướng vệ vô kỵ đi tới. Mà ở chân thật bên trong, tên này người khổng lồ bất quá là đối phương một người cố nguyên cảnh tu giả, vệ vô kỵ giả vờ không biết, ngụy trang khiếp sợ biểu tình, một đạo kiếm khí hướng người khổng lồ tật bắn mà đi. Chanh, chân thật chi cảnh, trí cường kiếm khí kéo thành một đạo thất luyện, từ tu giả đỉnh đầu năm thước sẽ qua, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra tim đập nhanh chi sắc. ảo cảnh bên trong. Lại xuất hiện ba gã người khổng lồ, cùng nhau thiệp thủy hướng vệ vô kỵ đi tới. chương 1014, lấy một địch năm, tháng tuyệt đối. bốn gã lén đi đi lên người, ở hảo cảnh chung đều là người khổng lồ chi tư, ác hình ác trạng về phía vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ biểu tình hoảng loạn, kiếm khí tập bắn, dừng ở hảo cảnh người khổng lồ trên người, không có chút nào tác dụng. Hán loại này bộ dáng, ở đối phương trong mắt, không thể nghi ngờ là lâm vào hảo cảnh bên trong, vô pháp tự kiểm chế. Tô tử ngọc không chế bốn phía xương mù dày đặc không chế được ảo cảnh từ nơi xa đã đi tới vệ vô kỵ giả si không điên trong lòng lại không dám có chút đại y đối phương tổng cộng 5 người thực lực xa xa ở chính mình phía trên nếu chính mình ngụy trang bị đối phương xuyên qua 5 người chi lực đồng thời công sát mà đến chính mình chắc chắn hoàn bại rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh người này thế nhưng có thể tấn chức đến hóa thần cảnh hậu kỳ nộ đạo thân thể tu luyện chi thần tốc thật sự là lệnh người kinh tùng như vậy thực lực thiếu chút nữa làm ta bố cục thất bại trong găng tấc còn hảo chuẩn bị kế tiếp thủ đoạn bằng không lần này thật là bắt không được hắn tô tử ngọc nghĩ vậy nhi vội vàng hướng tần tiêu thủy bốn người truyền âm chỉ huy bốn người cùng nhau công giết qua đi đúng lúc này còn ở vào chân tay luống cuống trung vệ vô kỵ đống dưng biến đổi trên mặt đã không có kinh hoàng thân hình đột nhiên bạo khởi ra tay hướng bên cạnh tần tiêu thủy công tới tô tử ngọc chờ năm người căn bản là không kịp thay đổi ý niệm phanh một đạo trưởng hình hư ảnh đánh vào tần tiêu thủy chân khí phòng hộ hung hăng mà khắc ở thân hình hán thượng tần tiêu thủy không hề trì hoãn mà bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất ngất qua đi vệ vô kỵ không có hóa tay một trường huy đi nháy mắt thân hình tại chỗ lưu lại một đạo hư giống chân thân lại tới gần tô tử ngọc phụ cận như vậy tốc độ quả thực là mau tới rồi cực điểm không có cấp tô tử ngọc nửa điểm chuyển cơ vệ vô kỵ không thích tước gắt bẩn thỉu lưu lại chuẩn bị ở sau dư vị thiện công giả động với trên 9 tầng trời. ra tay chính là áp đỉnh chi thế không lưu tình chút nào mà chém giết tuyệt đối nguyên áp đinh một đạo kiếm mang quét ngang giống như một đạo hoa mỹ rắn màu buộc phát ra lộng lẫy quang mang kỳ lạ tô tử ngọc thấy tần tiêu thủy bị công kích biểu tình kinh ngạc khoảnh khắc vệ vô kỵ kiếm mang liền giết đến trước mắt hắn không có chút nào cơ hội chỉ có thể theo bản năng dối tay chắn phía trước Phúc. tô tử ngọc trên người ánh huỳnh quang bạo trướng phòng ngự phù văn ở mấu chốt thời khắc khởi động Nhưng vệ vô kỵ kiếm tinh chính là thánh tôn Di lưu Chi Vật, không có trệ ngại mà công phá phòng ngự, chẳng ở Tô Tử Ngọc trên người. A. Tô Tử Ngọc buộc phát ra hét thảm một tiếng, một con cánh tay, bả vai, liên quan xương sườn một tầng da thịt, bị cùng nhau tức rơi xuống. Máu tươi phảng phất dung tuyền giống nhau, tiêu bắn vẩy ra mấy trượng ở ngoài. Lúc này, đối phương ba gã câu nguyên cảnh tu giả, cùng nhau giết lại đây. Thời gian đã muộn, vệ vô kỵ giải quyết khó nhất hai người, ba gã câu nguyên cảnh xông lên. quả thực chính là chịu chết vệ vô kỵ xoay người ứng đối kiếm khí tung hoành mà đi phát ra phá không dị khiếu ba gã cấu nguyên cảnh sông lên thân hình bỗng nhiên nhất trí hạng thượng thủ cấp nhanh như chớp mà lăn xuống mặt đất phốc phốc phốc ba đạo máu tươi phảng phất suối phun giống nhau từ cổ phóng lên cao huyết vũ phi sai tứ phương mà bọn họ thân hình lại là dư thế bất biến về phía trước lao ra mấy trượng ở ngoài mới siêu siêu vẹo vẹo mà ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi Tô Tử Ngọc không hổ là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, không sai biệt lắm non nửa biên thân hình không có, cư nhiên còn có thể bỏ chạy. Hán Thừa dịp vệ vô kỵ xoay người đối phó ba người cơ hội giải lạc một đường máu tươi, thân hình hướng nơi xà phi trốn mà đi. Hô hô hô, một đạo gió to đất bằng dựng lên, phấp phới cánh đồng hoang vu. Sương mù dày đặc giống như sóng to gió lớn giống nhau, hướng bốn phía quay cuồng trôi đi mà đi. Sương mù tàn ra, sở hữu hết thảy, một lần nữa bại lộ ở bốn phía quan chiến mọi người trong mắt. Ô ô ô cồn phong phát ra nước nở, diễn hóa ra một con thật lớn bàn tay, từ không trung rơi xuống, phanh. Phản phất chụp đánh một con mua giống nhau, đem bỏ chạy Tô Tử Ngọc để ở trên mặt đất. Tô Tử Ngọc phỏng chừng là khởi động nào đó mật thuật, như vậy cường công kích, cư nhiên không có ngất qua đi, liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, không có đau đớn bộ dáng. Bất quá, vệ vô kỵ cũng không để ý tới này đó, xuống phía dưới đánh ra bàn tay, năm ngón tay túng chặt, về phía sau thu trở về. Hô! Còn phong Cự trưởng cũng là tương đồng động tác, năm ngón tay bắt lấy dưới trưởng tô tử ngọc về phía sau rụt lại đây, ném ở vệ vô kỵ trước mặt. Bốn phía quan chiến mọi người thấy cảnh tượng như vậy, phảng phất ồn ào trong trào dầu, ngã vào nước lạnh giống nhau, tức khắc nổ tung chảo. Đây là, đây là làm sao vậy? Ta thấy tô tử ngọc bị nghiền áp, không chỉ là bị nghiền áp, còn bị bị thương nặng, một con cánh tay bả vai đã không có, biến thành tàn phế. Ai có thể nói cho ta, như thế nào có nhiều người như vậy? Một hai ba bốn. Tổng cộng 5 người đi vào giữa sân Tổng cộng 6 người mới đúng Còn có một người đứng người Đó là vệ vô kỵ Nay ngã xuống bốn người Là khi nào đi vào A Hình như là tô ra người Tô ra dùng sương ngủ Che lấp 4 gã thủ hạ đánh lén nay quá không biết xấu hổ Mặc kệ nói như thế nào Đây đều là một hồi công bằng quyết đấu Tô ra phái thủ hạ đánh lén Có vi tu giả công bằng Phái người đánh lén Còn bị vệ vô kỵ chém giết Này, này cũng quá thất bại Chân chính thảm bại không nghĩ tới tô Gia là như thế này người vô sỉ dù cho thế đại cũng khó có thể phục chúng nay vệ vô kỵ thực lực có bao nhiêu cao a một người thắng tuyệt đối tô tử ngọc năm người tập sát quan chiến mọi người nghị luận sôi nổi đối tô Gia đều tỏ vẻ bất mãn trong lòng lập trường đều đứng ở vệ vô kỵ một bên lúc này vệ vô kỵ đứng ở giữa sân chế trụ tô tử ngọc cười nói tô tử ngọc ngươi bại mệnh ta như vậy tin tưởng ngươi ngươi cư nhiên an bài quỷ kế phái người ám toán ta Nhân tâm ba thước khó dò à? Được làm vua thua làm giặc, ta thua không lời nào để nói. Tô tử Ngọc hiện tại hối hận, quả thực tốt đỉnh, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể bông tay. Vệ vô kỵ, ngươi nếu là bông tay, chẳng những có thể được đến tô ra hữu nghị, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, một người ở công bằng quyết đấu trong sân, phái người đánh lén người nói sao. Vệ vô kỵ lắc đầu cười nói. Vệ vô kỵ, ta khuyên ngươi tốt nhất tin tưởng, ngươi căn bản không biết, ngươi đem đối mặt người Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tên tiêu tần tiêu thủy ngươi là đã giao thủ, nhưng ngươi biết hắn là ai sao? Tô tử Ngọc vội vàng nói. Hắn là ai? Vệ vô kỵ cười hỏi. Hắn chính là lãnh đời siêu cấp gia tộc tần gia tộc nhân, hơn nữa vẫn là tần gia đích truyền một hệ, ha ha. Ngươi giết ta, có lẽ còn có thể trốn, nhưng giết tần tiêu thủy, lãnh đời gia tộc người đuổi giết mà đến, ngươi là chết không có chỗ trôn. Tô tử Ngọc nói. Vệ vô kỵ duỗi tay hư trảo, tần tiêu thủy vượng mê thân hình. Bị lăng không nhức khởi, ném vào bên cạnh trên mặt đất. Frank. Theo rơi xuống đất té rất tiếng động, tần tiêu thủy từ từ mà tỉnh dậy lại đây. Hắn đang muốn bạo khởi, lại phát hiện kinh mạch bị chế trụ, chỉ có thể nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này, canh giữ ở nơi xa tô ra người, đại khái có 300 nhiều danh tu giả, cùng nhau vọt lại đây. chương 1015, quyết đoan chém giết, danh chấn thiên hoang. Nơi xa tô ra người, ước chừng 300 dư danh tu giả, cùng nhau vọt lại đây. Này hai trăm dư danh tu giả, một trăm nhiều danh là cấu nguyên cảnh thực lực, cái khác đều là thần hải cảnh thực lực. Tô gia có thể có tác dụng người, đều tiến vào biển mây động phủ bên trong, những người này thực lực vô dụng, tắc lưu tại giới ngoại doanh địa Vệ vô kỵ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chạy tới đám người, nhìn phía tô tử ngọc, cười hỏi, ý của ngươi là, ta tuy rằng thắng trận này, nhưng chung quy muốn thua, cần thiết buông tha các ngươi, mới có một cái đường sống. Vệ vô kỵ, ngươi không biết, đã có tam gia lánh đời gia tộc người. tiến vào biển mây động phủ ngươi như thế nào cũng là một cái thua không bằng như vậy xuống đài vì chính mình tránh một cái đường ra đến lúc đó có thể gia nhập lãnh đời gia tộc đây chính là thiên hoàng chi nguyên nhiều ít tu giả tha thiết ước mơ sự à tô tử ngọc tiếp tục hướng vệ vô kỵ khuyên bảo vệ vô kỵ ta khuyên ngươi buông ta ra nếu không lấy thiên cánh đồng hoàng vu biên giới chi mở mang ngươi cũng vô pháp trốn tránh dung thân tần tiêu thủy nhìn vệ vô kỵ sắc mặt có chút khó coi nhưng ngựa khí như cũ cao nhân nhất đẳng Tô ra người vọt tới phụ cận, ken ken ken. Phía trước mười hơn người rút ra binh khí, hướng vệ vô kỵ trận mắt giận nhìn. Vệ vô kỵ, vùng ta ra ra thiếu chủ. Vùng ra tần công tử. Tô ra nhân khí diễm kiêu ngạo, ba trăm hơn người cùng nhau xông tới, cũng không có đem vệ vô kỵ để vào mắt. Mấy năm nay Tô ra xuôi gió xuôi nước, thành thiên hoang chi nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc. Gia tộc người liền tính là tôi tớ, cũng là mắt cao hơn đỉnh, tự cao tự đại. Kẻ hèn cấu nguyên cảnh thực lực. cũng dám đứng ra nói chuyện, ha ha, lá gan không nhỏ. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía, cười nói. Chúng ta tô ra người ở Đông Hoàng Chi Vực, trước nay đều là cái dạng này nói chuyện, không có hướng bất luận cái gì gia tộc thấp quá mức, huống chi ngươi một cái nho nhỏ tàn tu. ngươi có hóa thần cảnh thực lực, chúng ta nơi này có 300 hơn người, ngươi chống đỡ được sao? Cầm đầu một người tu giả, trường kiếm nói. Vệ vô kỵ cũng không nhiều lắm lời nói, ha ha cười, thần sắc đống dưng biến đổi. Túc sát chi ý quét ngang tứ phương